ta khi đó liền suy xét quá ngươi biện pháp giải quyết, lại không có đoán trước đến, cuối cùng sẽ là loại kết quả này, lấy bẹt nạt tiên sinh đột nhiên tử vong phương thức tới kết thúc này hết thảy. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, đạt sĩ tiên sinh, ngươi hoài nghi ta kế hoạch cái gì? đạt sĩ uống một ngụm trà, ngẩng đầu hỏi lại bùi tương, ngươi cảm thấy? ta sẽ hoài nghi người cái gì? bùi tương mỉm cười, ngươi sẽ hoài nghi rất nhiều đồ vật, nhưng là, ngươi đương nhiên sẽ không hoài nghi, là ta kế hoạch bẹt nạt tử vong. nhưng mà ngươi cảm thấy? Ta phi thường có khả năng trước tiên đã biết chuyện này, vì thế, ngươi bắt đầu hoài nghi kêu chàng ngoài ý muốn sự cố chân thật tính, đúng hay không? Ngươi thực hiểu biết ta, ta thật cao hứng, Lucy. Chính như ngươi hiểu biết ta giống nhau, Darcy, chỉ là, từ chúng ta gặp mặt bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn sụ mặt, ta thật sự là không thể tin tưởng ngươi ở cao hứng. Darcy trong mắt xẹt qua một mặt ôn hòa ý cười, lại bay nhanh liễm đi. Từ vào nhà đến bây giờ... Người nam nhân này quanh thân tràn ngập lạnh lùng trầm túc chi thế cuối cùng tiêu giảm vài phần, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới băng tuyết tan dạng ấm độ. Hắn ở nhận thấy được chỉnh khởi sự kiện sau lương hiểm ác phức tạp sau, lập tức báo cho chính mình, không thể dễ dàng lộ ra gương mặt tươi cười. Nếu không nói, đối diện cái này to gan lớn mật cô nương sẽ cảm thấy đã chịu cổ vũ, nói không chừng về sau sẽ càng thêm thích bí quá hóa liều. Lucy, nhìn thấy ngươi phía trước, ta cảm thấy ít nhất hẳn là an ủi ngươi một chút, nhưng là hiện tại. Khi ta đã cũng đủ nhạy bén đến có thể phán đoán ra ngươi chân thật cảm xúc sau, ta cho rằng, ôn thanh tế ngự chỉ có thể dung túng ngươi mạo hiểm tinh thần, đây là ta không muốn nhìn đến. Bùi tương trận tròn đôi mắt đánh giá bên cạnh nam nhân, phát hiện hắn là ở thiệt tình thực lòng mà chế tạo nghiêm túc không khí, càng bởi vì nghĩ mà sợ cùng quan tâm mà ở nỗ lực khuyên bảo nàng, liền mạc danh khi yếu đi ba phần. Darcy, si, chúng ta phía trước từng có nửa năm hứa hẹn, hiện giờ ta trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo lẽ thường tới nói ngươi nên khích lệ ta. Darcy nhún mày, nói chuyện ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng chậm chạp thấp đu, giấu giếm một tia nguy hiểm. Khích lệ ngươi cái gì đâu, Lucy? Dựa theo lẽ thường tới nói, nhìn, đây là ngươi nguyên lời nói, đối, dựa theo lẽ thường. Nghe nói tin dữ, ta nên khuyên ngươi nén bi thương thuật biến, cũng đối bẹt nạt tiền sinh mất sớm tỏ vẻ tiếc đối. Chính là, lấy ta lý trí suy đoán, ta hiện tại không cần thiết nói ra như vậy phù hợp nhân chi thường tình an ủi lời nói tới, bởi vì tin giữ không nhất định là chân thật đến nỗi khích lệ linh tinh nói thật sự cùng lập tức chạm muống không hợp thứ ta nói không nên lời bùi tương nhịn không được xoa xoa lô thai, chỉ cảm thấy người này thấp giọng nói chuyện khi quá liêu nhân ngay cả âm cuối nhàn nhạt lười biếng chào phúng đều dễ nghe thật sự đây là đạt sĩ lần đầu tiên dùng loại này nguy hiểm ngữ khí cùng nàng nói chuyện không có nho nhã lễ độ hàm súc không có ôn tồn lễ độ trang trọng tùy ý cáo kỉnh biến chuyển chỗ cất giấu tiểu cảm xúc lại tương đương phạm quy nàng cụp mi dụ mắt mà cho hắn trong trà bỏ thêm sữa bỏ cùng đường cát, mượn này rời đi trong mắt che không được lấp lánh lượng lượng. rụt rè, rụt rè. hà, túi đầu châm trà cũng không thể né tránh nào đó dụ hoặc. đạt sĩ vẫn cứ không muốn buông tha nàng lộ thai, nói chuyện ngữ điệu càng thêm trầm thấp tơ lụa, mang theo một chút quý tộc ngạo mạn làn điệu, hoa lệ xa hoa lãng phí mà không tự biết. bùi tương cắn cắn môi, đống nhiên tinh danh cười. thừa dịp đạt sĩ tạm dừng thời điểm, dùng hắn vừa mới nguyên lời nói treo nói. Đặc sĩ tiên sinh, ngươi vừa mới nói, ngươi hiện tại không thể nói ra phù hợp nhân chi thưởng tình an ủi lời nói, không thể khuyên ta không cần thương tâm, lại đem nguyên nhân quy kết với không biết tin giữ thật giả, này thật có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật nói thật, ngươi không thể nói nguyên nhân, chẳng lẽ không phải bởi vì có một cái người trong lòng sao? Ngươi người trong lòng nếu là thật sự quá mức thương tâm, vì một nam nhân khác, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Bùi tương cố ý xuyên tạc. Lệnh nỗ lực duy trì nghiêm túc không khí thân sĩ đột nhiên trầm mặt xuống dưới, hắn bị như vậy thình lình xảy ra treo chọc làm cho tim đập sâu đỉnh. Ngay sau đó, trái tim chung máu phản phất tất cả đều vọt tới hắn gương mặt cùng như sau. Lucy, không cần tùy ý xuyên tạc ta nói, nghiêm túc một ít. Bùi tương túi người về phía trước, kéo gần lại hai người khoảng cách, nàng cẩn thận đánh giá trong chốc lát tuổi trẻ thân sĩ ngũ quan, rồi sau đó hướng tới hắn xinh đẹp cười nhà khí như lan. Thật là xuyên tạc sao, sĩ tiên sinh Ngươi có thể hoàn toàn phủ nhận sao? Đạt sĩ nhịn không được hơi hơi ngửa ra sau, trốn ly gần trong gang tấp dụ hoặc, hắn tầm mắt nhanh chóng chết đi, cuối cùng định ở trong tay chén trà thượng. Khu, Lucy, rụt rè một chút. Rụt rè cái gì? Bùi tương vô tội mà chớp chớp mắt, một bên ngồi thẳng một bên nhẹ nhàng xoa xoa lốt tai. Có chút lời nói nên từ thân sĩ này một phương đầu tiên làm rõ. Bùi tương mắt thấy người này bị nàng rời đi lực chú ý, bắt đầu dùng bình thường âm điệu cùng nàng nói chuyện. Đồng thời cũng không chuẩn bị tiếp tục thu sau tính sổ, lập tức chuyển biến tốt liền thu, không hề quá mức treo ghẹo vị này nghiêm cẩn đoan túc in lần thân sĩ. Không thể lại tiếp tục như vậy nói chuyện thiếm, loại này nghiêm trang giáo hấn người ngựa khí, nô, no, thật sự quá có lực hấp dẫn, quả thực không hợp với lẽ thường. Vì thế, nàng lập tức thay đổi một cái đề tài, nói lên đứng đắn sự. Darcy, ngươi si, người đoán được không sai, bẹt nạt hẳn là còn sống. Nhưng là, hắn có hay không bị thương? Giờ này khắc này là ở Anh quốc trên đảo nhỏ, vẫn là đã phản hồi Pháp quốc. Ta đều không rõ ràng lắm, cũng không tính toán lộng minh bạch. Ta chỉ biết, ta cùng hắn hợp tác đã hạ màn, lúc sau, chính là từng người mở ra một đoạn tân nhân sinh lưu trình. Lời này quả nhiên làm đạt sĩ tạm thời xem nhẹ phía trước ước nguyện ban đầu, theo bùi tương ý nguyện nghiêm túc suy tư lên. Phản hồi Pháp quốc, bẹt nát gia tộc, quả nhiên, đó là cái phiền thoái nhân vật. Đạt sĩ nghĩ đến hắn phía trước cha được những cái đó manh mối cùng đụng tới nỗi băn quan có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Ta nguyên tưởng rằng, hắn trộn lẫn sự tình là anh Mỹ chi gian đánh giá, có quan hệ cảng thương mậu cùng thuyền vận. Rốt cuộc bẹt nạt gia tộc đã ở Hoa Kỳ cắm dễ, hơn nữa có được không ít tương quan sản nghiệp, lại không có nghĩ đến, bọn họ trước sau còn có vương triều phục hồi gia tâm. Ông có loại suy nghĩ này lưu vong quý tộc cũng không thiếu, không chỉ có Pháp Quốc, còn có mặt khác bị chiếm linh quốc gia trước hoàng thất trước các quý tộc, In lần cũng là duy trì quân chủ chế độ, kia không giống nhau. In lần chính trị cục diện là độc nhất vô nhị. Châu Âu đại lục bên kia vương đảng phục hồi, bọn họ nếu là kiên trì làm quá khứ kia một bộ, mặc dù ngắn ngủi thành công, cũng lâu dài không được. Bẹn nạt là cái người thông minh, như thế nào sẽ nguyện ý vẫn luôn hám tại đây loại lốc xoáy. Bùi tương lắc lắc đầu, khẽ cười nói, nhìn, ngươi cũng nói, bẹn nạt là cái người thông minh, cho nên không ngừng vương đảng phục hồi đơn giản như vậy. Bẹn nạt gia tộc là một chuyện. Louis Bernard bản nhân lại là một chuyện khác. Đó là cái có phản nghịch tinh thần cùng to lớn lý tưởng nam nhân, chưa từng có cúi đầu xương thần ý thức. Ở hắn xem ra, vô luận là tránh ở Italy Louis 18, vẫn là hiện giờ thần cư Paris vị kêu bệ hạ, đều không xứng được đến hắn quỳ lạy. Đương nhiên, hắn cũng không hiếm lạ người khác quỳ lạy. Darcy, si, ngươi đừng quên, Louis Bernard 10 tuổi về sau, là ở Hoa Kỳ kia phiến thổ địa thượng lớn lên. Hắn trưởng thành trải qua rất phức tạp, thấy quá bậc cha chú nhóm ở cung đình trung sa hoa phóng túng sinh hoạt kinh nghiệm bản thân đại cách mạng khi khủng bố áp lực cùng chật vật đào vong lúc sau hắn lại ở hoa kỳ tiếp xúc đến nhất cấp tiến vỡ lòng tư tưởng nay lại là một đoạn tin tức lượng phi thường đại thuyết minh đạt sĩ cao mày ngươi là nói hắn không chuẩn bị theo gia tộc chỉ thị hành sự cũng không tán đồng bất luận cái gì hình thức quân chủ chế hắn muốn xây nhà bếp khác không hắn nếu lựa chọn chết giả thoát thân cũng từ bỏ louis betta thân phận đã nói lên Hắn đã hoàn thành một khắc từ thân phận thượng chuyển biến, nếu không nói, hắn sẽ không an bài kia chàng ngoài ý muốn. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, lại cùng đạt sĩ đơn giản mà nói một chút ản bật phu nhân sự tình. Đương nhiên, đối với ản bật phu nhân thân phận thật sự, bùi tương cũng không có nguyên vẹn chứng cứ, nàng chỉ có chính mình suy đoán cùng từ bẹt nạt nơi đó được đến đôi câu vài lời. Về điểm này, nàng đồng dạng nói cho đạt sĩ, đến nơi hắn hay không cảm thấy nàng phán đoán chuẩn xác. vậy đến xem đạt sĩ tư duy hình thức. Nhưng mà. Đặc sĩ cũng không phải đặc biệt quan tâm cái gọi là mật thám tình báo nhân viên, hắn ngảy bén mà cảm thấy được mặt khác một ít không khỏe chỗ. Lucy, dựa theo ngươi theo như lời này đó tình huống tới xem, bẹt nạt chân thật lập trường là một kiện phi thường chuyện bí mật, hắn vì cái gì sẽ tiết lộ cho ngươi. Ở ngươi biết được này đó bí mật sau, hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tay, đem ngươi một người lưu tại yên lẩn, mà không phải ý đồ tiếp tục khống chế ngươi. Bùi tương buông tay, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Đạt sĩ, Ta làm sao dám cho hắn biết, ta đã đã nhận ra hắn bí mật thân phận. Ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi thẳng thắn hết thể chân tướng, cho nên hôm nay mới nói ra bí mật này. Hôm nay lúc sau, ta sẽ không lại hướng người thứ ba nhắc tới chuyện này. Đạt sĩ ánh mắt thâm thúy, hắn đối Bùi Tương Trịnh trọng thể, hôm nay hai người đối thoại, hắn tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết, bí mật vĩnh viễn sẽ là bí mật. Bùi Tương tự nhiên tin tưởng Đạt sĩ nhân phẩm, nàng đối hắn hết thể hảo cảm, cũng là lúc đầu với ân tình cùng chiếu cố. Nếu là đạt sĩ cô phụ nàng này phân tín nhiệm, bùi tương tưởng, liền tính là báo ân đi, đến lúc đó ân đoán thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đương nhiên, đến nay mới thôi, vì tùy lì ảm đạt sĩ chưa bao giờ từng làm bùi tương thất vọng quá, ngược lại, hắn cho nàng kinh hỷ càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ở giả ngu, nhưng lại không thể trang đến quá ngốc, ta cẩn thận mà khống chế được cùng bẹt nạt chi gian thân sơ viễn cận. Quá thân cận, ta liền không thể thoát thân, quá xa cách. Ta lo lắng hắn tùy thời sẽ đem ta làm như tấm một quang ra ngoài. Cho nên, ta sẽ ở thời điểm mấu chốt cứu bẹt lại sẽ hướng hắn đòi lấy xa xỉ thủ lao cùng ních lợi, tránh cho hắn cảm thấy thiếu ta quá nhiều thế cho nên đem ân tình biến thành gánh nặng, đồng thời, lại làm hắn bởi vì ân cứu mạng tồn tại, không muốn chủ động thương tồn ta. Thận trọng từng bước, liền một chút mà phát triển trở thành hôm nay loại tình hôm này, hắn cảm thấy lừa ở ta, yên tâm mà đi Pháp Quốc, ta được đến tiền tài thượng thủ lao cùng một cái ổn thỏa thân phận thành công trở về nghỉ lần, bùi tương không có tế giảng nàng đi hoa kỳ lúc sau trải qua, không có nói rõ nàng là như thế nào cùng bẹt nạt tương nộ cũng dào hợp ở bên nhau, nhưng là đạt sĩ có thể tưởng tượng đến ra, đoạn thời gian đó nàng nhất định quá đến không thoải mái, không phải nói là hiểm nguy trùng trùng cũng khôn đốn áp lực, đạt sĩ trước sau nhớ rõ bùi tương viết cho hắn kia phong cáo biệt tin, từ tin chân thành tha thiết lời nói chung, đạt sĩ có thể phán đoán ra tới, bùi tương rời đi nghỉ lần thời điểm là không có tính toán lại trở về. Nàng đã làm tốt trở thành một cái hoa kỳ người chuẩn bị, cũng đối tương lai nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Ở nàng lúc ban đầu thiết tưởng chung, nhất định chưa từng đoán trước đến, chính mình tương lai mấy năm sinh hoạt sẽ cuốn tiến loại này động tác sinh tử phiền thoai chung. Ngươi khi đó, nên nhiều thất vọng a. Đạt sĩ thở dài, bùi tương là người, ngay sau đó liền phản ứng lại đây hắn ở cảm khái cái gì, trong lòng hơi ấm. Nàng cũng không có cố ý làm ra vân đạm phong khinh bộ dáng, mà là theo đạt sĩ nói gật gật đầu. Lần đầu đối một người khác phân tích chính mình tâm lộ lịch trình Khi đó xác thật là lại tức lại phiền Cảm thấy rất mệt Chính là, có thể làm sao bây giờ đâu Ta đều như vậy nỗ lực mà từ gờ rổ vẹt trang viên chạy đi Không tiếc lừa gạt một vị chính trực thân sĩ Lúc sau, lại giải một cái lại một cái nói dối Cơ hồ hao hết ta sở hữu vận khí cùng tinh lực Mới thoát khỏi bị đưa lên hình phạt treo cổ giá vận mệnh Trả giá nhiều như vậy Dây rủa lâu như vậy Ta như thế nào cam tâm như vậy tinh thần xa sút thậm chí bởi vì một cái chán ghét ra hỏa mà mất đi tánh mạng, uổng phí cho tới nay nỗ lực. sở hữu ta thực mau liền khắc phục những cái đó tiêu cực mặt trái cảm xúc, nói cho chính mình, muốn nỗ lực cũng không hạnh tao ngộ tìm được một ít có bổ ích đồ vật. chậm rãi ta ở khống chế quản lý tự thân cảm xúc đồng thời cũng tiếp nhận rồi bẹn nạt trở thành hợp tác đồng bọn loại sự tình này, mặc kệ là vì trước mắt ích lợi vẫn là lâu dài thoát thân kế hoạch, ta nếu không thể vứt bỏ trong lòng khí phách, xem đạm cá nhân vẫn nữa, hoặc được thỏa hiệp cùng ngủ đông. Ta cũng chống đỡ không đến hôm nay." Nói này đoạn lời nói khi, Bùi Tương Ngự khí nhàn nhạt, nhạt phảng phất không có bất luận cái gì thêm vào cảm xúc, nhưng là ở nghe người trong thai, lại là nhất chân thành. Dashi đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm ở Bùi Tương Tế Bạch mu bàn tay thượng. "Lucy, ngươi học xong không thể không tha thứ thương tổn quá người của ngươi, đây là trưởng thành, nhưng ta lại không muốn bởi vậy chúc mừng ngươi." "Lucy, ta tình nguyện ngươi đầy ngập khí phách, tùy hứng hồ nháo." Chính là Ta lại cảm kích ngươi học xong cùng chính mình đạt thành thỏa hiệp, cùng địch nhân đạt thành thỏa hiệp, cùng bất công vận mệnh đạt thành thỏa hiệp. Bởi vì ngươi làm được này đó, ngươi mới có thể có càng dài xa tương lai, mới có thể. Bình an trở lại yên lẩn, làm ta sinh hoạt trở nên viên mãn. Lucy, cảm ơn ngươi. Bùi tương nhìn chằm chằm hai người dao nắm đôi tay, lông mi run rẩy. Dường như qua đã lâu, lại dường như chỉ là một cái trước mắt, nàng nhịn không được nhẹ giọng truy vấn hắn. Cảm ơn ta cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại, cảm ơn ngươi trước sau không có lãng tránh ta. ngươi vừa mới nói ta hẳn là ruột rẽ một ít, có một số việc nên từ thân sĩ tới nói, chính là, ngươi còn cái gì đều không có cho thấy đâu. vậy ngươi nguyện ý làm ta sinh hoạt trở nên viên mãn sao? đạt sĩ ách thanh truy vấn. bùi tương xuất thần một lát, sau đó nàng trở tay nắm lấy đạt sĩ bàn tay to, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hắn hai trong mắt. ngươi là phi tủy lì ảm đạt sĩ a, mặc dù không có ta, ngươi nhân sinh cũng sẽ viên mãn. Trên đời này, thông tuệ xinh đẹp nữ hải tử nhiều đến là, ngươi lại là như vậy người tốt, như thế nào sẽ tìm không thấy thuộc về chính mình hạnh phúc. Mặc dù ta không trở về yên lần, vận mệnh của ngươi chi tuyến cũng sẽ chuyển cái con nhi, đem ngươi tâm lôi kéo hướng độc thuộc về ngươi bạn lữ bên cạnh. Có lẽ, ta sẽ có một loại khác nhân sinh. Đặc sĩ Trầm Ngâm nói, nhưng là, vận mệnh của ta chi tuyến lại không phải từ ngươi trở về yên lần kia một khắc phát sinh biến động, mà là ở sớm hơn thời điểm. Ta vẫn luôn nhớ rõ. Ở cái kia sáng sớm, ở quận kẻn gỡ rổ vẹt trang viên trong rừng đường nhỏ thượng, người gọi lại ta, kia một khắc, có chút đồ vật cũng đã đã xảy ra thay đổi, từ đây khó có thể ma diệt. Bùi tương Đông chốc mở to hai mắt. Đạt Sĩ nâng lên bùi tương tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảm tạ ở 2020 0407 18 10, 17, 2020, 0408 18 giờ 1 phút 49 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cảm ý ie, người đi tiểu đường lên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cũ đèn hứa trả 50 bình, tế hoan 33 bình, Tô vui mừng tô, dưới ánh trăng hành thuyền, Lưu Thương, yêu yêu yêu gầy lập 20 bình, Từ Từ tiên la 14 bình, Dạ 12 bình, Adlin, iho iho, hứa chi bình yên, một ngụm ăn luôn ô nỉ tràn, 31017806, Vương ngàn giảm 10 bình, thiệp tốc âm, An Sơn trả con khỉ nhỏ 9 bình, ly hỏa nhất nhất 8 bình. Khâm ấm bảy bình, MZMZMZ44659094, Một Mễ Đường, Độp Tờ, Đề Ninh Nam bình, 28267597, Tiểu Thanh Nhi, Bạch khang Mạc hai bình. Phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, linh, Tiểu Hùng Kẹo Mềm, A Đinh, Cúc Hoa Xứng Đậu Xanh, Gợi Cảm Bắp Tại Tuyến Cầu Vũ, Thận Tư, Tứ, Tư Không Du Đình, Học Thuật rất Rưỡi, 31296556, Hơi Lạnh Hạ Mạt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 41. Phi Tuy Lì Ảm Đạt Si thông báo. Phi Tuy Lì Ảm Đạt Si còn tưởng cầu hôn, nhưng là, bùi tương ngăn trở hắn. Đạt Si, chúng ta lần đầu tương phùng địa điểm, là ở tổ chức tăng sự gở rổ vẹt trang viên, người đối ta minh xác biểu đạt tâm ý địa điểm, là ở tiền vị hôn phu bẹt nạt trong phòng. Ta hy vọng, người hướng ta cầu hôn địa điểm, sẽ là ở một cái hoàn toàn không có quá vãng khói mù mỹ lệ địa phương. Để tránh tương lai. Khi chúng ta giả rồi lúc sau, Tân Nắm tay nhớ lại cầu hôn chuyện này thời điểm, còn không được không nghĩ khởi Louis bẹt nạt người này. Bùi tương nói thành công mà làm lệnh đạt sĩ tiên sinh một khang lãng mạn tình cảm mãnh liệt, tuy rằng, hắn ngực trung tình yêu vẫn cứ mãnh liệt sôi trào, nhưng hắn lúc này lại thật sự vô pháp quỳ một gối hướng tâm thượng nhân cầu hôn. Đạt sĩ ở bùi tương nhắc nhở hạ, rốt cuộc nhớ tới nơi này là bẹt nạt phong ở. Kỳ thật ta có thể đổi cái địa phương một lần nữa cho thấy tâm ý. Hắn đầu tiên là nhịn không được hắt chầm sắt mặt, ngay sau đó Hắn lại bị người trong lòng tinh danh nhẹ nhàng ý cười xua tan buồn bực chi tình, chậm rãi lộ ra một tia ý cười. Lucy! Ngươi nha! Đương nhiên, ta sẽ ở ýng lần Mỹ lệ nhất địa phương trịnh trọng hướng ngươi cầu hôn. Lucy, chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau đi xong dư lại nhân sinh lữ đổ, ta bảo đảm. Bùi tương mi mắt cong cong, ta cũng bảo đảm, đạt sĩ tiên sinh. Hai người nhìn nhau cười, làm rõ lẫn nhau tâm ý sau, bùi tương cùng đạt sĩ chi gian bầu không khí trở nên càng thêm thân mật tấm áp Làm tân gia đời một đôi tình lữ, bọn họ hai người cùng này thiên hạ gian sở hữu giai ngâu giống nhau, thập phần khát vọng cùng ái nhân thời khắc đại ở bên nhau, đầy đủ hưởng thụ luyến ái nùng tình mật ý, đáng tiếc, hiện thực tình huống lại không cho phép hai người tiếp tục hưởng thụ này phân tràn ngập an ý làm bạn. Darcy, si, thỉnh trước không cần công khai chúng ta chi gian quan hệ, bất luận là vì ta, vẫn là vì người, chúng ta không thể không nhẫn mại một đoạn thời gian. Ta minh mạch, chúng ta trước đem bẹt nạt lưu lại kế tiếp phiền toái xử lý tốt. Ở London trong khoảng thời gian này, ta sẽ nỗ lực khắc chế đối với ngươi cảm tình, không cho đồn đại vớ vẩn hãm hại ngươi. Chờ tới rồi mùa hạ, ta làm giọt dạ ná mời ngươi đi đạt sỉ ra pẻm bờ lỷ trang viên giải nhiệt nghỉ phép, trải qua một cái xã giao quý lắng động lại, chờ tới rồi thu quang liễm diễm mùa, chúng ta lại hướng bạn bè thân thích chậm rãi lộ ra người ta chi gian thân mật quan hệ. Sau đó, ta sẽ lựa chọn thỏa đáng nhất thời cơ, công khai chúng ta hôn ước, lụ si, không cần nhiều lự ta sẽ làm ngươi ở mọi người chúc phúc hạ trở thành đạt sĩ phu nhân. Bùi tương gật gật đầu, nắm đạt sĩ đôi tay khẽ hôn một cái. Thân ái đạt sĩ tiên sinh, tuyển tới tuyển đi, ngươi tuyển một cái phiền toai quấn thân nữ hài tử, ta có thể tưởng tượng được đến, khi chúng ta công khai quan hệ sau, gặp mặt lâm nhiều ít kỳ quái khó hiểu ánh mắt, còn có một ít người tin đồn nhảm nhí. Nhưng là, đạt sĩ, ta tình nguyện cùng ngươi cùng nhau đối mặt này đó, cũng không nghĩ đẩy ra ngươi, ta tùy hứng này khẳng định còn muốn tiếp tục tùy hứng đi xuống. Đạt sĩ, si, ngươi ngàn vạn đừng hối hận nha. Đạt sĩ si không có lập tức đáp lại. Hắn lúc này chỉ có thiếu thiếu một chút lực chú ý đặt ở bùi tương thanh âm thượng. Hắn đại bộ phận cảm giác đều tập trung ở bị nhẹ nhàng hôn qua ngón tay thượng. Đạt ân, si. suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ, thực mềm. Phi Tuy Lì ảm Đạt sĩ si đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn nhanh chóng quay đầu đi. Tựa hồ đối này gian tiểu trong phòng khách trang trí hứng khởi lớn lao hứng thú. Nhưng là không đến nửa phút, hắn lại nhịn không được đem tầm mắt quay lại tới rồi búi tương trên mặt, ánh mắt xẹt qua mềm mại hồng nhạt môi, dừng ở hai người giao nắm lẫn nhau hôn môi quá trên tay, dần dần mà, một chút một chút hạnh phúc y cười từ hắn khỏe mắt đuôi lông mày chạy xuôi ra tới, cuối cùng, hội tụ thành một loan ôn nhu sủng lịch xuân hoàng. Ấm áp ngọt ngào lặng im ở hai người chi gian tràn ngập, rơi xuống đất trung phát ra tí tách thanh âm, ánh mặt trời chiếu sáng bọn họ đôi mắt, rõ ràng mà hiện ra đối lẫn nhau chân thành cùng quyến luyến. Sau một lúc lâu, đạc sĩ bỗng nhiên nói, Lucy, ta tưởng ngươi nên đoán được, ở lòng ta, yên lần Mỹ lệ nhất địa phương chính là đẹp bịt sạch quẩn vẻm bỡ ly, ta tưởng, ngươi cũng sẽ thích nơi đó. Tuy rằng ta chưa bao giờ đặt chân quá nơi đó, nhưng ta tin tưởng, ta đã yêu nơi đó. Cuối cùng, ở đạc sĩ không thể không đứng dậy cáo biệt rời đi thời điểm, hắn trong tay nhiều một con bùi tương giao cho hắn hộp gỗ. Bùi tương nói cho đạc sĩ, mấy năm nay chung, nàng đi theo bẹt nạt làm việc khi. Lặng lẽ sưu tập cũng ký lục xuống dưới một ít biên biên rắc rác tin tức. Có chút tin tức đã bị chứng thực cũng mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng vẫn cứ có nhất định tham khảo giá trị, có chút tin tức tắc ở vào suy đoán trạng thái chung, chưa được đến chứng thực, nhưng lại đối nàng tình cảnh có một ít ảnh hưởng. Đều là tổ chức bên ngoài khả nghi nhân vật, thỉnh ngươi phái người giúp ta nhìn chằm chằm những người này. Quá một đoạn thời gian, khi ta cùng Bẹt nạt gia tộc chính thức thoát ly quan hệ sau, trong đó một ít người khả năng sẽ an không chịu nổi. Bọn họ nếu là có động tác nhỏ, chúng ta có thể trảo vừa vặn, bọn họ nếu là không thèm nhìn ta, đã nói lên những cái đó khả năng tồn tại kế tiếp phiền thoái đã giải quyết. Đã giải quyết? Ngươi là chỉ bẹt nạt sẽ ra tay sao? Darcy si nhữ mày. Bùi tương lắc đầu phủ nhận, bẹt nạt khẳng định tính toán giúp ta một phen, nhưng là hắn người kia đi, phòng trừng sẽ không rất thống khoái mà cung cấp viện thủ. Hắn đại khái sẽ vì làm ta nhờ ơn, lựa chọn chậm một chút giải quyết phiền thoái, nhưng là... Ta cùng hắn đều đã giải trừ hợp tác quan hệ, hà tất lại có tân liên lụy, cho nên, ta không chuẩn bị phiền thoại hắn. Đạt sĩ tự nhiên duy trì bùi tương quyết định này, hắn thầm nghĩ, trở về lúc sau liền lập tức bắt đầu xuống tay điều tra bùi tương cho hắn danh sách, hắn tin tưởng, lấy hắn hiện tại năng lực, tự nhiên có thể bảo vệ người trong lòng. Nhưng là, xuất phát từ cẩn thận cùng với hắn đối bùi tương hiểu biết, đạt sĩ tiếp tục truy vấn nói, Chứ bỏ làm ta hỗ trợ, ngươi hẳn là còn làm mặt khác cán bài. Bùi tương không chút do dự gật đầu thừa nhận, nhưng là, nàng cũng không có lập tức nói cho đạt sĩ cụ thể kế hoạch căn bài. Nàng quan sát một chút tuổi trẻ thân sĩ mỏi mệt sắc mặt, nghĩ đến hắn nghe nói bẹt nạt tin người chết sau, liền lập tức cưới ngửa gấp trở về hành vi, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Nay liền nói ra thì rất dài, đạt sĩ, ngươi hôm nay bái phỏng thời gian đã siêu dài quá, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, chờ tiếp theo đơn độc gặp mặt thời điểm, ta liền nói cho ngươi, những việc này cũng không khẩn cấp Đặc sĩ nhìn thoáng qua thời gian, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Chúng ta đây ước định hảo, Lucy, từ nay về sau, ngươi, không, là ta và ngươi, chúng ta đều phải học chia sẻ lẫn nhau trách nhiệm cùng khó khăn, không thể lại một người gánh vác mưa gió, một mình vùi đầu đi phía trước vọn. Bùi tương biết, cái này kiến nghị kỳ thật chủ yếu là dùng để dặn do nàng, đặc sĩ ở lời nói biểu đạt chung săn sóc, làm nàng ấm lòng rất nhiều, đối mùa hạ bẻm bở lỷ trang viên hành trình càng thêm vài phần chờ mong. Cuối cùng. Đặc sĩ ở bùi tương kiên trì hạ, thập phần không tha mà kết thúc lần này bái phòng. Hơn 20 thiên hậu, bẹt nạt gia tộc phái tới người rốt cuộc đến London. Người đến là bẹt nạt gia con thứ, Philip Bernard, đương hắn xuất hiện ở bùi tương trước mặt thời điểm. Bùi tương không có từ hắn trên người nhận thấy được bất luận cái gì bi ai trầm trọng cảm xúc. Tuy rằng hắn ở nỗ lực xây dựng ra nhớ lại thương tiếp trưởng huynh trang trọng thần thái, nhưng là hắn trong mắt vui sướng cùng Xuân Phong đắc ý vẫn là che lấp không được. Từ con thư biến thành có thể kế thừa gia tộc tài sản người thừa kế, đối phi tới nói, tuyệt đối là vui như lên trời. Bùi tương không rõ lắm, đối với xa ở Hoa Kỳ lão bẹt nạt các hạ tới nói, thâm chịu coi trọng trưởng tử ngoại ý muốn mất sớm chuyện này, sẽ cho hắn mang đến bao lớn đả kích, đồng dạng cũng không rõ ràng lắm, vị kia trải qua thế sự bẹt nạt gia tộc người cầm quyền, thật sự không rõ ràng lắm nhi tử phản nghịch cùng lần này ngoại ý muốn hạ miêu nị sao. Nhưng là bùi tương phi thường rõ ràng. Cái này Philip bẹt nạt tuyệt đối không có hắn ca ca như vậy không khéo, thay lời khác tới nói, người này khá tốt đối phó. Nói như vậy, việc kết tiểu thư đã dọn ra ta huynh trưởng phòng ở. Hơn nữa, không chuẩn bị lấy người ở góa thân phận kế thừa ta huynh trưởng bộ phận tài sản. Đúng vậy, nói vậy Philip tiên sinh đã hỏi thăm qua, chính là có quan hệ. Bẹt nạt tiên sinh ngoài ý muốn qua đời trước một ít biểu hiện. Cho nên, ta tuy rằng vui ghi khắc đã từng sung sướng quá vãng nhưng ta cũng không có tiếp tục duy trì này đoạn tồn tại trên danh nghĩa hôn ước tính toán, cùng với cái này bất hạnh ngoài ý muốn, ta tưởng, ta không thể ở tiếp tục tiếp thu bẹt nạt gia tộc phù hộ. Philip Li Nạt không quá quan tâm buổi tương lựa chọn như thế nào tương lai sinh hoạt, nhưng là, hắn thật cao hứng đối phương nguyện ý cùng Bệt Nạt gia tộc phân rõ giới hạn, không tiếp tục chiếm dụng bẹt Nạt gia tộc bất luận cái gì tài nguyên. Nay thật là đáng tiếc, Huy Cát tiểu thư, ta nguyên bản vẫn luôn tin tưởng, ngươi cùng ta huynh trưởng sẽ có được hạnh phúc ổn định hôn nhân sinh hoạt. Philip làm một cái phủ hoa tiếc nuối biểu tình. Nhớ trước đây, hắn là ngươi trở thành hắn vị hôn thê thời điểm, ta phụ thân ngay từ đầu là phi thường phản đối, nhưng là không biết hắn dùng biện pháp gì, khiến cho hắn lao nhân ra cam chịu các ngươi hôn ước, lại cho phép gia huynh mang theo ngươi tới bình lần tìm thân. Nga, đương nhiên, ngoài ý muốn đã xảy ra, cái này bất hạnh sự kiện chúng ta ai đều không có đoán trước đến. Gia phụ nghe nói cái này tin giữ sau, tuy rằng chưa từng có nhắc tới quá ngươi, cũng không có gì đặc biệt công đạo. Nhưng ta tin tưởng, hắn chỉ là quá mức bi thương mà thôi." Bùi Tương đánh giá Philip bẹt Nạt liếc mắt một cái, phi thường dễ dàng mà phán đoán ra, lão bẹt Nạt các hạ cũng không có đem gia tộc Duy Trì Vương đảng phục hồi loại sự tình này nói cho hắn. Nếu không nói, hắn nên biết, Lucy ở cách bất quá là bẹt Nạt tới 1 lần cơ hiệu, là cái bình hoa bài trí mà thôi, lão bẹt Nạt các hạ tự nhiên sẽ không để ý nàng. Philip bẹt Nạt đem Bùi Tương trầm mặc không nói trở thành thất vọng thương tâm, nhưng hắn cũng không có thông cảm dự tính của nàng lần này gặp mặt nói chuyện, Philip Bette là có càng quan trọng mục tiêu. Vịu kẹt tiểu thư, ta nghe nói, ngươi hiện tại vẫn luôn quản lý thay gia huynh sinh thời sản nghiệp. Bùi tương gật gật đầu, túi đầu uống một ngụm trà, không có lập tức nói ra Philip Bette Nat hy vọng nghe được nói. Vì thế, đối phương ngay sau đó dò hỏi, nói như vậy, thật là vất vả Vịu kẹt tiểu thư. Bất quá, nếu ta tới, ta tưởng Vịu kẹt tiểu thư liền không cần tiếp tục nhọc lòng, ta có thể tiếp nhận những cái đó dườm ra tục vụ việc vật vã. Bùi tương không có cự tuyệt. Chỉ là đề điểm Philip Bernard. Phía trước nhận được ngươi bái tiếp, ta liền tưởng đem này đó việc giao ra đây, ngươi thoáng chờ trong chốc lát, lại quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu, Bernard sinh thời mời sản nghiệp người đại lý cùng luật sư liền sẽ lại đây, chúng ta có thể giáp mặt giao tiếp. Bất quá, ta phỏng trừng trướng mục vấn đề sẽ không lập tức giao tiếp rõ ràng, đại khái sẽ tiêu phí không ít thời gian, Philip tiên sinh, ngươi khả năng muốn ở Luân Đôn bên này nhiều dừng lại một thời gian. Bùi Tương nguyện ý thống khoái giao ra sản nghiệp quản lý thay quyền. Philip thật cao hứng, đối nàng trong lời nói biến chuyển cũng không có để ý nhiều. Ở hắn xem ra, thuộc nữ nhóm đối quản lý sản nghiệp loại sự tình này hoàn toàn là người ngoài nghề, đối với những cái đó buồn kẻ nhạt mèo trướng mục càng là xa lạ, bùi tương sẽ cảm thấy khó giải quyết phiền thoái, là thực bình thường sự tình. Hơn nữa, cũng có thể là những cái đó giả hòa sản nghiệp quản lý người từ giữa làm khó dễ, muốn thừa dịp bùi tương quản lý thay sản nghiệp trong khoảng thời gian này, trộm tham một ít tiền, cho nên mới cố ý đem chướng mục loạn. Nhưng là hiện tại, ta tới, ta cũng không phải là hảo lừa gạt người, sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bùi tương ở uống trà không đương liếc liếc mắt một cái tin tưởng tràn đầy Philip, cảm thấy hắn cùng âm hiểm xảo trá Louis Bẹt Nạt so sánh với, thật là ngốc bạch ngọt đến đáng yêu. Nô, no, quả thực không giống như là thân huynh đệ. Nàng đông nhiên nghĩ đến, cái này Philip Bẹt Nạt là lao Bẹt Nạt các hạ đệ nhị nhậm thê tử sinh hạ nhi tử, từ nhỏ ở cha mẹ yêu thương hòa bình hoàn cảnh hạ lớn lên. Người này không bằng bẹt nạt khôn khéo cường hãn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Hai người ngồi đối diện uống lên trong chốc lát trà, đùi tương cấp Philip giới thiệu một ít London phụ cận du lãm cảnh điểm, lại nói một ít mới mẻ tin đồn thú vị, Philip tắc nói Hoa Kỳ bên kia các loại biến hóa, cùng với hắn đi thuyền lại đây khi lữ đồ hiểu biết. Chỉ chốc lát sau, ba gã người đại lý cùng hai gã luật sư tới rồi, đại gia chào hỏi qua sau, đùi tương liền đảm đương lên bảng thính bồi liêu nhân vật, không đến bất đắc dĩ. Nàng dễ dàng không phát biểu ngôn luận, đem trao đổi sân nhà để lại cho ở đây các quý ông. Nay đó trướng mục như thế nào như vậy loạn, còn có nhiều như vậy chưa kết khoản tiền. Bẹt nạt tiên sinh, đây đều là ngài huynh trưởng sinh thời chỉ thị cùng quyết định, chúng ta cũng không có lung tung kinh doanh, không tin, ngươi có thể dò hỏi được kẹt tiểu thư. Bùi tương gật gật đầu, cấp vài tên người đại lý làm chứng minh. Đúng vậy, đại khái từ năm nay tháng 1 bắt đầu, chúng ta liền tính toán khởi hành phản hồi Hoa Kỳ, nhưng là... Bởi vì các ngươi ra rất nhiều thuyền hàng đều bị anh quốc hoàng gia hải quân khấu lưu, cho nên, bẹt nạt liền tưởng tự mình mua sắm một ít đồ vật mang về. Hắn chạy không ít địa phương, hạ rất nhiều đơn đặt hàng, thành công phê hàng hóa, cũng có độc nhất vô nhị tinh phẩm chân bảo. Đương hắn bận rộn bất quá tới thời điểm, ta sẽ rửa theo hắn trước tiên phân phó, tự mình tiếp đái này vài vị người đại lý tiên sinh, cho nên, ta có thể chứng minh, này đó chướng mục hỗn loạn vấn đề, cũng không phải bọn họ khuyết điểm. Kia cũng không nên như vậy hôn loạn nha Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đống nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng rồi, trong lúc này có mấy cái cung hóa thương xảy ra vấn đề, còn có, viễn dương vận chuyển bên kia phê chuẩn cho phép cũng bị kéo dài, mặt khác chính là, lao bẹt nạt các hạ nơi đó tựa hồ có cái gì đặc biệt yêu cầu, yêu cầu bẹt nạt mua sắm nào đó đặc thù thương phẩm. Nga, những cái đó là không có minh xác ghi tạc sổ sách thượng, nhưng là, ta nơi này có biên lai like có thể xem xét thẩm tra đối chiếu, trong chốc lát. Ta liền đem sửa sang lại ra tới tư liệu giao cho ngươi, Philip tiên sinh, ngươi có thể chậm rãi thẩm tra đối chiếu, sau đó lại cùng Luân Đôn bên này người đại lý thảo luận. Lúc sau, Bùi Tương lại nói ra mấy cái cung hóa thương tên, còn có một ít đại khái số liệu, đại lý thương cung cấp Philip kiên nhẫn giải thích chướng mục thượng đủ loại vấn đề, tóm lại, chờ đến lúc chẳng vạng, Philip bẹt nạt chỉ cảm thấy trong não một mảnh hỗn loạn, sở hữu ngày cùng Kim Ngạch đều dối rắm ở bên nhau. Hắn khi thì cảm thấy. Này phân sản nghiệp lợi nhuận chính là như vậy một chuyện, không cần quá nhiều kiểm tra chướng mục, nhưng là dây tiếp theo, hắn liền cảm thấy chướng mục bên trong ẩn tàng rồi đại lỗ hồng, nếu không cẩn thận thẩm tra đối chiếu điều tra nói, hắn liền phải bị này đó giả hoạt anh quốc lao tham ô đi một tuyệt bút tiền, cái này làm cho hắn cảm thấy đã chịu lừa gạt cùng miệt thị. Không được, ta không thể làm những người này đem ta lừa dối, ta cần thiết nghiêm túc thẩm duyệt kiểm tra này đó ký lục. Còn có cái này lủ xì hữu két, cũng không phải cái gì đơn thuần vô tội thục nữ nàng khẳng định ra lận, nói không chừng chính là nàng cấu kết này đó người đại lý cố ý tác loạn sổ sách muốn xâm chiếm bẹt nạt gia tộc tài sản ta tuyệt đối muốn đem nơi này miêu nhị cha cái cha ra manh mối thấy phi tính toán nghiêm túc kiểm toán cũng một cha được đế đối tương liền cảm thấy vừa lòng cùng yên tâm nàng trước sau nhợt nhạt mà cười ngẫu nhiên nói thượng một hai câu lời nói gợi lên vị này bẹt nạt gia nhị thiếu gia phẫn nộ cùng không cam lòng này đó chướng mục đương nhiên không có vấn đề chỉ là ký lục đến dị thường hỗn loạn mà thôi Đây chính là nàng vì kéo dài thời gian mà tỉ mỉ chuẩn bị hạ, không, có 2-3 tháng, Philip Bẹt nạt đừng tưởng đem sở hữu con số luật thuận. Vì thế, Nạt ra người ngưng lại ở London, toàn diện tiếp nhận Louis Nạt bên ngoài thượng sản nghiệp, bùi tương hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mà Philip Nạt nghiêm túc kiểm toán rất nhiều, lại khôi phục hắn ở Hoa Kỳ lang thang diễn xuất, thậm chí làm trầm trọng thêm. Hắn bắt đầu lưu luyến với London trong thành phố lớn ngõ nhỏ trung kỹ viện song bạc, kết giao một đám ăn không ngồi rồi phù hoa ăn chơi chắc tám. Hắn thoát ly lão bẹt nạt quản giáo tầm mắt, lại vinh thăng vì bẹt nạt ra mới nhậm chức người thừa kế. Cái này làm cho hắn có tiêu xài tiền vốn cùng hưởng lạc điều kiện, một ngày lại một ngày, quả thực vui đến quên cả trời đất. Đến tận đây, mặc dù sản nghiệp chướng mục không có vấn đề, hắn cũng không tính toán nhanh chóng phản hồi Hoa Kỳ. Tại đây trong lúc, Bùi tương đã hoàn toàn hoàn thành đối tân gia bố trí, cũng đem tân liên lạc thư từ qua lại địa chỉ báo cho thân cận các bằng hưu. Louis Bernard tăng sự làm nàng không có phương tiện ở trong nhà tổ chức hoàn thanh tiếu ngữ tụ hội, nhưng là, một ít người quen đều bắt đầu lục tục mà tới cửa thăm nàng, bởi vậy có thể thấy được, mất đi vị hôn phu, đùi tương nhân tế quan hệ cũng không có đại chịu đặc biệt đại ảnh hưởng. Nơi này có rất nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất chính là, lúc trước phản hồi Luân đôn sau, trừ bỏ vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố tình kết giao đối tượng ngoại, bùi tương vẫn luôn ở phi thường dụng tâm mà kết giao bằng hữu nàng tin tưởng thiệt tình đổi thiệt tình. Chỉ cần lựa chọn đúng rồi bằng hữu, cũng không dùng đặc biệt lo lắng người đi trả lệnh, bỏ đa xuống giếng linh tinh thói đời nóng lạnh. Lại có chính là, Bùi Tương là có phong phú tài sản bằng thân, có tiền, liền vĩnh viễn được hoang nên. Hôm nay, đặc sĩ đáp ứng lời mời tới Bùi Tương gia ăn bữa tối, trong bữa tiệc chỉ có bọn họ hai người, bởi vậy có thể tùy ý đàm luận một ít việc tư. Ta chú ý tới, người đem Hoa Kỳ bên kia sản nghiệp đều bán của cải lấy tiền mặt, đầu tư cũng đều triệt trở về. Ân, quá xa, quản lý bất quá tới còn không bằng ở bên này một lần nữa kinh doanh. Là người đại lý không đáng tin. Đạt sĩ mắt lộ ra quan tâm. Bùi tương lắc lắc đầu, thẳng thắn mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Đạt sĩ, ta cho rằng anh Mỹ muốn khai chiến, trong lúc chiến tranh, chính sách cùng thế cục thiên biến vạn hóa, lưu trữ bắc mị sản nghiệp, ta cảm thấy có chút ngoài tầm tay với, liền quyết định đem đầu tư khẩn cấp rút về tới. Đạt sĩ thả chậm ăn cái gì tốc độ, hắn tự nhiên đã nhận ra hai nước chi gian khẩn trương thế cục, nhưng là làm người anh tới nói hắn cũng không nguyện ý nhìn đến trận chiến tranh này bùng nổ. Chúng ta đại bộ phận binh lực, hiện tại đều ham ở châu Âu trên đại lục, nếu là thật sự đánh lên tới, giai đoạn trước khẳng định sẽ có chút cố hết sức. Hơn nữa, theo ta được biết, hội nghị bên kia đã có người đưa ra, yêu cầu vừa phải hòa hoán hai nước chi gian mậu dịch cọ sát. Bùi tương lý giải người anh lập trường cùng tâm thái, nàng nghĩ nghĩ, đối đạt si nói một ít nàng từ Philip Bernard nơi đó nghe tới tiểu đạo tin tức. Bên kia phái chủ chiến vẫn luôn chủ chiến. Bọn họ cảm thấy Íng lần không có tôn trọng Hoa Kỳ trung lập địa vị. Hơn nữa, Hoàng gia hải quân cũng quá mức ngang ngược bá đạo, bốn phía khấu lưu Bắc Mỹ thuyền hàng, bắt giữ giảng tiếng Anh thủy thủ xung quân, cũng mặc kệ nhân gia có phải hay không người Anh, đây là đối chủ quyền quốc gia không tôn trọng. Hơn nữa thuộc địa bên kia chính là một chút sự tình, ta cho rằng, mặc dù Íng lần không nghĩ ở ngay lúc này bực lửa cùng Hoa Kỳ chiến hỏa, Hoa Kỳ bên kia lại phi thường có khả năng dẫn đầu tuyên chiến, Đạt sĩ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Bùi tương mặc kệ hắn một mình tự hỏi, chính mình tắc nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp món ngon. Nàng vừa mới cùng đạt sĩ phân tích lời này, một bộ phận là bởi vì nàng đã sớm biết lịch sử, xác định anh Mị sẽ ở năm nay tháng 6 đánh lên tới, một khác bộ phận còn lại là nàng suy đoán, cho nên nàng dùng khả năng cái này từ ngữ. Đối với lịch sử sự kiện, nàng cũng chỉ là bằng ký ức nghĩ lại tới loại trình độ này. Đến nỗi như thế nào khai chiến, vì cái gì khai chiến, ai trước tuyên chiến, tình hình chiến đấu như thế nào linh tinh chi tiết liền không phải nàng ký ức có thể nói cho nàng. Mặt sau cụ thể phỏng đoán phân tích, là nàng xuyên qua lại đây sau, thông qua một ít đã sớm tồn tại hiện thực vấn đề mà làm ra suy luận, là nàng thông qua chân thật sinh hoạt kinh nghiệm mà làm ra dự đánh giá dự phán. Một lát sau, đặc sĩ bung trong tay giao nĩa, nhấp một ngụm rượu nho. Lucy, ngươi nhất định phải đem Philip Bét Nạt lưu tại London, cũng là vì ngươi này đó suy đoán. Ân, hiện tại những người đó đều ở quan vọng Bét Nạt gia tộc đối ta thái độ. Một khi Philip rời đi Ính Lẩn, cũng tuyên bố ta cùng bẹt nạt gia tộc không hề có liên lụy, những người đó nên động thủ. Ta và ngươi tuy rằng có thể giải quyết này đó, chính là nào có ngàn ngày để phòng cướp, ta hy vọng bọn họ có thể tự động đánh mất một ít huyết tình ý niệm. Darcy sĩ không quá đồng ý cái này nhẹ nhàng buông tha địch nhân phương án. Bùi tương khuyên hắn, không phải nhẹ nhàng buông tha, mà là ta không hy vọng làm ngươi đại động can qua ra tay, giúp ta giải quyết phiền thoái. Lãng phí sức người sức của không nói còn phi thường có khả năng kinh động những người khác. Ta sở dĩ cho ngươi những cái đó tin tức là vì để người vạn nhất cũng lưu làm chuẩn bị ở sau, nhưng là nếu có thể mượn lực sử lực, cớ sao mà không làm đâu. Đặc sĩ ngay sau đó hiểu rõ, đồng thời phẩm ra bùi tương một khắc tầng tâm ý. Ngươi cảm thấy, nếu là thông qua tay của ta trước tiên giải quyết những cái đó tiểu lâu là, bẹt nạt bên kia nhận được tin tức sau, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi ngươi đã từng tra xét đến càng nhiều tin tức, cứ như vậy. Nói không chừng sẽ một lần nữa khiến cho hắn cảnh giác. Bùi tương gật đầu, đúng vậy, chúng ta không sợ hắn, khá vậy không cần thiết treo chọc hắn, có thể phòng qua vô ngân mà giải quyết vấn đề, liền thuận thế mà làm đi. Thuận cái gì thế? Chiến tranh. Ta phòng chừng, chiến tranh sẽ ở gần nhất này 2-3 tháng bùng nổ, phi hẳn là sẽ ở khai chiến trước sửa sang lại hảo sổ sách, rồi sau đó cấp hoang mang rối loạn mà phản hồi Hoa Kỳ. Nhưng là, khi đó thế cục đã là thần hồn nát thần tính hắn tưởng đem bẹt nạt sở hữu sản nghiệp xử lý tốt cũng mang đi cũng không dễ dàng vì cái gì không dễ dàng Đặc sĩ bỗng nhiên nghĩ đến ở bẹt nạt qua đời phía trước đoạn thời gian đó đùi tương vẫn luôn ở bận rộn nàng tựa hồ ở thu xếp mua sắm một ít đồ vật đương nhiên đối ngoại đều là đánh thế vị hôn phu bẹt nạt làm việc cơ hiệu Đặc sĩ phía trước từng suy đoán quá nàng như vậy tận tâm tận lực mà làm việc không nhất định là cho bẹt nạt xử lý sản nghiệp mà là ở kinh doanh chính mình ở hoa kỳ bên kia đầu tư Nhưng kể từ lúc này tình huống tới xem, nàng sớm đã có rút về đầu tư tính toán, như vậy, hắn phía trước suy đoán chính là sai lầm. Nếu, nàng không phải ở vì sản nghiệp của chính mình bận rộn, vậy thật là tự cấp bẹt nạt tận tâm làm việc. Không đúng, nàng đánh bẹt nạt cơ hiệu, hẳn là còn có mặt khác mục đích. Đặc sĩ ngừng đầu nhìn phía bùi tương, phía trước kia 2-3 tháng, người đều liên hệ này đó cung hóa thương. Đặt hàng cái gì hàng hóa? Bùi tương nhuẩn miệng cười. Một chút đều không giật mình đạt sĩ lập tức liền bắt được trọng điểm. Không có gì đặc thù, đều là phi thường cơ sở vật tư, tỉ như cấp cứu dược phẩm, vải đông băng gạt, còn có một ít chuẩn bị sinh hoạt vật tư. Dược phẩm, băng gạt, chuẩn bị sinh hoạt vật tư. Nếu là chuẩn bị, có phải hay không hành quân đánh giặc khi cũng không thể thiếu. Bùi tương chỉ cười không nói. Đạt sĩ tiếp tục phân tích, cho nên, người ở thế cục khẩn trương mẫn cảm thời khắc, làm bẹt nạt sản nghiệp bốn phía mua sắm quân nhu vật tư. Xét thấy hắn quốc tịch cùng ở Hoa Kỳ bẹt nạt gia tộc Bùi Tương nói tiếp Đúng vậy, hắn Không, hiện tại là hắn đệ đệ Philip bẹt nạt Hắn khẳng định sẽ bị theo dõi Mà ta cái này đã từng vị hôn thê, Thay thế bẹt nạt xử lý quá sản nghiệp Hoa Kỳ thuộc nữ Vì cách tiểu thư Cũng thực sự làm người hoài nghi Đặc giữa mày hơi nhíu Ngươi chỉ là một vị thuộc nữ Đơn thuần mà nghe theo bẹt nạt phân phó Lâm thời thế hắn quản sự mà thôi Hú hồ, Philip bẹt nạt gần nhất london. Ngươi liền lập tức giao ra quyền quản lý, không có lại quản quá những cái đó sản nghiệp. Gần nhất, càng đem chính mình ở Bắc Mỹ đầu tư triệt trở về, này hoàn toàn là chuẩn bị định cư ỉnh lần diễn xuất. Bùi tương sát có chuyện lạ gật gật đầu, ý cười doanh doanh mà nhìn chăm chú vào đặc si. Nhìn, ta mới vừa mở miệng nói, ta đáng giá hoài nghi, ngươi liền thay ta tìm nhiều như vậy lý do lấy cớ, thả mỗi người chân thật đáng tin cậy. Như vậy, ta tuy rằng khả nghi, nhưng cũng không phải như vậy làm người đề phòng, có phải hay không? Đạt sĩ thay đổi cái dáng ngồi, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra tán đồng cùng không. Nhưng là, đối với cẩn thận đương cục tới nói, bất luận kẻ nào, nếu liên lụy trong đó, liền không thể hoàn toàn mặc kệ. Lucy, ta tưởng, tuy rằng sẽ không có người ở bên ngoài hạn chế ngươi tự do, nhưng là, ngươi hành tùng cùng ngươi tiếp xúc đến người, đều sẽ đã chịu giám thị. Nói tới đây, đạt sĩ bỗng nhiên nghĩ đến buổi tương phía trước cùng hắn đề qua, yêu cầu hắn cho nàng làm một lần đảm bảo ngươi, đống nhiên bừng tỉnh, ngươi lai. Like. Khi đó nàng cũng đã ở làm chuẩn bị. Ta sẽ cùng bọn họ nói, Lucy, ta có thể đảm bảo ngươi cũng không có tham dự đến bất cứ quốc tế tranh chấp chung. Vừa lúc, năm nay mùa hè, ta muốn mang ngươi hổi bẻm bờ lì trang viên, ở đẹp bịt xài quận, không có người sẽ vì khó ngươi. Bùi tương lộ ra đương nhiên biểu tình, Darcy, Sĩ, si, từ trước ta sẽ không như vậy yêu cầu, nhưng là hiện tại sao, ta phải nói, ngươi đương nhiên muốn giúp ta theo lý cố gắng cũng nghiêm túc mà giữ gì ta, thân ái. Bất quá, ngươi vừa ra mặt, Chúng ta quan hệ đã có thể không thể hoàn toàn che giấu, khẳng định sẽ làm một ít chính phủ quan viên cảm thấy kinh ngạc, bọn họ, ơn, có lẽ sẽ ở trong tối treo cho ngươi. Darcy sĩ nhúng mày, ta thả rằng làm cho bọn họ treo cho ta, cũng không nghĩ cho bọn hắn lấy cớ tới cửa quấy rầy ngươi. Bất quá, mặc dù từ ta ra mặt điều giải đảm bảo, nên có giám thị cũng sẽ không thiếu, nhưng ta bảo đảm, những người đó tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần ta thành thành thật thật, đã chịu giám thị chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Bùi Tương uống một ngục rượu, tâm tình không tồi mà nói, ở ta đã chịu giám thị dưới tình huống, những cái đó tiểu lâu la tự nhiên không dám tùy ý ra tay, bọn họ phi thường cẩn thận khôn khéo, giỏi về cân nhắc lợi hại được mất. khi bọn hắn phát hiện, cái kia chỉ biết mang đến rất nhỏ thai hoạ ngầm hiểu kẽ tiểu thư, kỳ thật cũng không tốt giải quyết. nếu là tùy tiện động thủ, ngược lại phi thường có khả năng đưa tới thêm vào chú ý sau, bọn họ liền sẽ tự nhiên mà vậy mà thu tay lại. Đối với bùi tương cách nói, đặc sĩ cũng không có toát ra quá mức lạc quan cảm xúc. Nay chỉ là ngươi phỏng đoán, Lucy, có đôi khi nhân tâm không phải như vậy hảo đánh giá chắc, có lẽ, liền có ngu xuẩn thích bí quá hóa liều, hoặc là, bọn họ dứt khoát không có phát hiện ngươi đã chịu phá lệ chú ý. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lóe sáng mà nhìn đặc sĩ. Lúc này, không phải hẳn là đến phiên có quyền thế đặc sĩ tiên sinh ra tay sao? Chẳng lẽ có ngươi coi trọng? còn có thể có cá lọt lưới dám can đảm xúc phạm tới ta. Đã chịu khen tặng cùng tín nhiệm đạt si nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, nhưng hắn thực mau liền nghiêm mặt. Lucy, lời ngon tiếng ngọt cũng không thể tiêu ma ta lý trí, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi sẽ không chỉ cần trông cậy vào ta, ngươi còn có mặt khác cán bài. Bùi tương nhấp miệng một nhạc, đương nhiên, bất quá, ngươi nếu là còn như vậy sắc bén khôn khéo nói, ta đều đến hoài nghi, chính mình ở ngươi trong mắt mị lực còn dư lại nhiều ít. hiện tại nha liền lời ngon tiếng ngọt đều không dùng được. Đạt sĩ trừng mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, nếu không phải ánh mắt hàm chứa rung túng cùng ôn nu nói, cái này ánh mắt còn là phi thường có uy hiếp lực. Cho nên, Lucy, ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì? Bùi tương hơi hơi rũ xuống mi mắt, tránh đi đạt sĩ ánh mắt thẳng thắn nói. Ta đương nhiên không phải một mặt phòng thủ người, mấy năm nay, ở thế bẹt nạt làm việc thời điểm, ta, ân, không cẩn thận liền xối rục mấy cái người thông minh. ân. Nếu là thực sự có cái loại này lại xuẩn lại độc người nắm ta không bỏ, ta nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Đặc si, đến lúc đó sẽ có tân đổ máu sự kiện đã xảy ra, hắn chết ta xong cái loại này đổ máu sự kiện. Bùi tương đang nói chuyện, liền cảm thấy mu bàn tay nóng lên, một con ấm áp bàn tay to bao trùm này thượng. Lucy, ngươi vì cái gì lảng tránh ta tầm mắt, ngươi cảm thấy, ta sẽ không thích ngươi phản kích thủ đoạn. Bùi tương vén lên con vút lông mi, nghiêm túc mà đánh giá đặc si rất nhỏ biểu tình lần thân sĩ hơi hơi nhúng mày thanh âm trầm thấp dễ nghe Lucy ta chưa bao giờ là thuần túy chính trực bằng phản người ở làm được nho nhã lễ độ phía trước ta phải bảo hộ gia tộc của ta cùng tài phú ta phải bảo vệ tốt thân nhân cùng bằng hữu cho nên Lucy không cần đem ta nghĩ đến quá mức nhân tử ta chỉ là không muốn dễ dàng dơ lên tiếng công lợi kiếm mà thôi nhưng chưa từng có mất đi quá huy kiếm ngăn địch ý chí làm một người thân sĩ phía trước ta đầu tiên là nam nhân Là có hiếu thắng tâm cùng đoạt lấy dục nam nhân, Lucy. Đừng đem ta nghĩ đến quá hảo, Lucy. Như vậy, ta sợ có một ngày sẽ không thể nhẫn mại được nữa. Thân thủ đánh nát ngươi cảm nhận chung cái kia hư hảo hoàn mỹ hình tượng, làm ngươi không thể không đối mặt chân thật ta, tràn ngập các loại khuyết điểm ta. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 0408 18 49, 2020 0409 18 giờ 3 phút trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dưới ánh trăng hành thuyền, 42369734, ta ái uống rộng lạc, hôm nay tên của ta kêu vui sướng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thơm nào ngạt đáng yêu thí 70 bình, sầu riêng sao trổi 60 bình, chớ lộ tô 50 bình, 3348369149 bình, A cửu tiên nữ 40 bình, hoang hỏa 32 bình, thấm đại 30 bình, màu đen ly nước 23 bình, kỳ ẩn thiến, tô ra kiểu ngũ mội 20 bình, nghe thấy trời mưa thanh âm. Mật Người, Vân Khi, Ú Hoàng, Đã Khóc Không trùng Tố Cẩm Như Tân, Tùy Ý Mười Bình, Ngàn Cánh, Siêu Siêu Việt Việt Việt Cẳng, Đều Biết Vô, Bốn Mùa Vũ, Tử Khanh Năm Bình, Mặt Bốn Bình, Bán Hạ Ba Bình, Thiên, Nước Mắt Ngôi Sao Lam, Doan ẩn, Mười Chỉ xỉ đoạt cc Tử Câm Hai Bình, Mỗi Ngày Đều Ở Sửa Tên, tú Quá, Lâm Không Không, Hai mèo, Phùng Ở Lòng Bàn tay Tiểu Tiên, Tư Không Du Đình, Hàng Quang Chiếu Thiết Ý Điệ, Mặc Điểm, Tần Hoài Hiểu Độ Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 42 Không biết khi nào, đạt sĩ đã rời đi chỗ ngồi vòng đến bùi tương bên cạnh, hắn tay bao chùm bùi tương tay, hắn thân ảnh bao phủ bùi tương thân ảnh, hắn hô hấp gần trong găng tức, hắn đáy mắt sóng ngầm kích động. Bùi tương hơi hơi ngửa đầu, bên hai bồi hồi phỉ tùy lì ảm đạt sĩ trầm thấp dễ nghe thanh âm, tâm thần khẽ nhúc đích. Nàng ngâng lên một cái tay khác, chậm rãi che lại phỉ tùy lì ảm đạt sĩ hai Cảm thấy có nhẹ vũ xúc cảm xẹt qua nàng lòng bàn tay, làm nàng cầm lòng không đậu mà lộ ra mỉm cười. Đặc sĩ tiên sinh. ân, Ngươi như vậy hoàn mỹ, làm ta làm sao bây giờ? Lucy. Cái gì? Ngươi cảm thấy ta hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi không đồng ý. Vậy ngươi cho rằng chính mình là cái cái dạng gì người đâu. Ta đương nhiên không thể xưng là hoàn mỹ, Lucy. Đặc sĩ không có rời đi bùi tương tay, trong bóng đêm, hán tựa hồ càng dễ dàng thổ lộ trong lòng thấp thỏng ta có rất nhiều khuyết điểm, tuy rằng ta vẫn luôn ở thử ước thúc tự thân, tận lực bồi dưỡng thiên tính trung sáng ngời bằng phẳng một mặt, nhưng là nhân tính trung nhược điểm vẫn luôn như bóng với hình. Mặc dù ta nỗ lực nhiều năm, cũng chỉ là làm được tận lực khắc chế mà thôi, cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ trừ tận gốc, cho nên bùi tương bật cười, đạt sĩ tiên sinh, ngươi đang lo lắng cái gì? lo lắng ta phát hiện ngươi không phải hoàn mỹ thân sĩ sao? đối với ngươi tình yêu trở nên nhạt nhẽo sao? Đặc sĩ tuổi hồ chớp chớp mắt. Bùi tương cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa. Ta lo lắng rất nhiều chuyện, Lucy. Ta sợ ngươi khuynh tâm vị kia đạt sĩ tiên sinh, kỳ thật chỉ là một cái quá mức hoàn mỹ hư ảo bóng dáng, sẽ thấy, chúng ta quen biết trải qua, cùng với lúc sau giao thoa. Lucy, ngươi không thể phủ nhận, có đôi khi, ngươi nhìn ta ánh mắt không chỉ là thưởng thức cái mộ. Nơi đó mặt, còn có chút hướng tới cùng tán thưởng, mang theo cảm kích chi tình cùng không thể tưởng tượng, như là ở xuyên thấu qua ta tìm kiếm mặt khác bóng dáng. Bùi tương muốn mở miệng phản bác cái này cách nói, nhưng là Đạt sĩ không có tạm dừng, toàn bộ mà nói ra chính mình hoang mang. Lucy, nếu ngươi chỉ là bởi vì chúng ta sơ ngộ khi, ta đối với ngươi chu đáo cùng thẳng khái, liền đem ta xem thành cực kỳ nhân từ thân thiện người. Xin lỗi, ta tưởng ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì nói đúng ra, ở ta thiên tính chung, có một loại không dễ dàng tha thứ thù địch trả thù tâm, còn có chút không dễ dàng bao dung bình thường ngu xuẩn ngạ mạn Ta tưởng... Như vậy khắc nghiệt lạnh nhạt kiêu ngạo tính tình, vô luận như thế nào cũng không thể xưng là khoan dung rộng lượng. Bùi Tương bỗng nhiên đứng lên, ở đạt Sỉ kinh ngạc trong ánh mắt, hơi hơi nhón chân, trước huynh, rồi sau đó, nàng không chút do dự in lại nam nhân lại nhảy đôi môi. Nói hết tiếng động đột nhiên im bặt. Phút cho ngươi, cặp kia bàn tay to ôm ở Bùi Tương bên hông, vững chắc kiên cố, ấm áp hữu lực, thật lâu không muốn bung ra. Sau một lúc lâu, hô hấp không xong Bùi Tương đẩy đẩy đạt Sỉ ngực, lại đẩy đẩy. Đan Sỉ tiến sinh Ngươi hiện tại vẫn cứ cảm thấy, ta đối với ngươi ái mộ không đủ chân thật sao? Chính là, ta không có càng tốt biện pháp hướng ngươi chứng minh rồi, bởi vì, nụ hôn này là chân thật, là ấm áp, mà ta ngôn ngữ, luôn là thật giả khó phân biệt. Ta nguyện ý hôn môi trước mặt ngươi, mà không phải cái kia hư ảo bóng dáng. Đặc sĩ trầm mặc một lát, rồi sau đó, hắn ngực hơi hơi chấn động. Bùi Tương phòng đoán hắn giờ phút này hẳn là cười, nhưng là nàng khuôn mặt bị ấn ở dày rộng lúc trước, vô pháp ngẩng đầu thấy rõ ràng nam nhân biểu tình. Lucy, ta ở. Vừa mới, ngươi quá không rụt rẻ. Nam nhân ngữ mang ý cười mà thở dài, tức giận đến bùi tương nhấc chân nhẹ đá hắn một chút. Ai không rụt rẻ lạc? Nay hoàn toàn là trả đũa, là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tuy rằng, là nàng chủ động, nhưng nàng chỉ là tưởng nhợt nhạt mà dán một chút mà thôi. Đặc sĩ ôm bùi tương dạo qua một vòng nhi, hôn một chút cái chán của nàng, sau đó mới đem nàng một lần nữa an trí ở ghế trên. Hắn xoa xoa bùi tương đầu tóc, Lam Lộng lấy kim sắc tự hắn khe hở ngón tay gian chạy xôi mà qua. Lúc trước, ở gơ rổ vẹt trang viên, ngươi nếu là biểu hiện ra một kia đối rót giờ phải khảm lưu luyến cùng không tha, ta đại khái đều sẽ không vui đem ngươi tự mình đưa tới London. Nhưng ngươi xem ở ta là thai phụ phân thượng, cuối cùng vẫn là ra tay hỗ trợ. Hỗ trợ phương thức có rất nhiều loại, Lucy. Nếu ngươi khóc sướt mướt, tự oan tự ngải, hoặc là đối tương lai tràn ngập bi quan cùng bất lực, ta đại khái chỉ biết phân phó người hầu hảo hảo dàn xếp ngươi lúc sau ta sẽ sai người đem ngươi đưa đến London đi, lại cho ngươi một ít tiền, cấp ra như vậy viện trợ sau, ta liền sẽ không lại quá nhiều mà lưu ý ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng xe mà đi, thậm chí tự mình an bài cho ở của ngươi, chiếu cố ngươi ăn mặc chi phí cùng người nhà tiếp thu trình độ. Bùi tương đồng dạng nhớ tới những cái đó chuyện cũ, nàng nghĩ hai người tương lộ sau, chính mình được đến các loại hậu đãi đái nộ, đột nhiên sinh ra một cổ dở khóc dở cười cảm xúc. Ta khi đó thật sự đặc biệt hy vọng ngươi có thể xem nhẹ ta. Có cho hay không tiền không sao cả, chỉ cần ngươi tùy ý đem ta đuổi đi. Ta là tuyệt đối không nghĩ bị chiếu cố đến thỏa đáng. Ở đi luôn đôn dọc theo đường đi, ta vẫn luôn ở lo lắng, tương lai đi nơi nào lộng cái em bé tới lửa gặp ngươi. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hiện giờ đạt xì hồi tưởng khởi lúc trước hai người ở chung khi chi tiết, cũng buồn cười. Cho nên, ngươi như vậy vội vội vàng vàng mà dọn đi ra ngoài, thậm chí còn không tiếc bán của cải lấy tiền mặt trang sức. Nói thật, ta vẫn luôn rất không hiểu bởi vì lấy ngươi biểu hiện ra ngoài tính cách, không nên ở không có xác thực sinh hoạt nơi phát ra thời điểm, liền quả quyết cử tuyệt những người khác trợ giúp. vì thế ta chỉ có thể nói cho chính mình, Lucy phu nhân lòng tự trọng cường hơn nữa không muốn cùng ta có quá nhiều liên lụy, cho nên mới làm ra nhanh chóng rời đi quyết định. ta khi đó cũng đội chưa từng có nghiêm túc cân nhắc quá nơi này không khỏe chỗ. bùi tương bắt được một cái trọng điểm, đa si, ngươi biết ta ở bán của cải lấy tiền mặt trang sức. ân, ngươi đi kia ra châu báo cửa hàng. Là đặc sĩ gia tộc đầu tư, ta ngẫu nhiên sẽ ở nơi đó cấp giọt dạ nạ định chế trang sức. Ngươi đi ban trang sức ngày đó, ta trùng hợp cũng đi, ở hạ tiên sinh công tác trên đài, thấy được ngươi đeo quá con bướm cây bối mâu kẹp tóc, cho nên, ta liền phát hiện ngươi bí mật. Bùi tương nhướng mày, nói như vậy tới, ngươi khi đó liền ý thức được, cái kia, ta nói cái gì người nhà tha thứ linh tinh nói, nô no, là nói dối. Nhưng ngươi cũng không có vạch trần ta nha. Ta chỉ là không nghĩ mạo phạm một vị đáng thương nữ sĩ lòng tự trọng. Ở phát hiện ta nói dối lúc sau, ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá ta cùng đỏ dịt gờ gì dị có quan hệ. Rõ ràng có như vậy nhiều trùng hợp cùng điểm đáng ngờ, chỉ cần ngươi nghiêm túc điều tra một chút, giấy liền bao không được hỏa lạc. Đạt sĩ thanh âm tạm dừng một chút, rồi sau đó, hắn thập phần khẳng định mà trả lời. Không có, ngươi có có thai, còn biết rốt giờ phải khảm cùng đạt sĩ ra sự tình, ta như thế nào sẽ đem ngươi cùng đỏ dịt gờ gì dị liên hệ ở bên nhau. Bùi Tương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy. Nếu là đạt sĩ lúc trước liền đối thân phận của nàng khả nghi, nàng liền không thể thuận lợi vậy rời đi ỉn lần. ở Bùi Tương nhìn không thấy góc độ, phi tuyết lìảm đạt sĩ mất tự nhiên mà nhấp nhấp môi. Hắn quyết định tạm thời không nói cho bên cạnh người trong lòng. Hắn ở lần nọ tụ hội thượng gặp được Jennifer gì sau, xác thật nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng là thực mau, hắn lại chính mình thuyết phục chính mình, ngạnh sinh sinh mà cùng chân tướng gặp thoáng qua. Lucy khẳng định sẽ trộm chê cười ta, còn sẽ đối chính mình hóa trang kỹ xảo dương dương tự đắc, ta không thể cổ vũ loại này bất lương không khí. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, tán gâu địa điểm từ nhà ăn đổi đến phòng khách, nói chuyện nội dung cũng từ bên người người cùng biến cố thành hai người gần nhất đọc được thư tịch, thưởng thức đến nghệ thuật tác phẩm cùng xem xét đến phong cảnh. Một chỗ thời gian quá đến bay nhanh, đặc chỉ cảm thấy mới vừa ăn xong bữa tối, lời nói còn không có nói vài câu đâu, thế nhưng liền sắp đến ăn khuya thời gian, này liền ý nghĩa. Hắn không thể không đứng dậy rời đi. Ngủ ngon, làm mộng đẹp. Ngủ ngon, ta không hoàn mỹ tiến sinh. Cái này ban đêm lúc sau, đạt sĩ cùng bùi tương gặp lại, liền đều là cùng các bằng hưu ở bên nhau. Hai người nói nói cười cười, cùng nhau đánh đàn uống trà, ngẫu nhiên đánh bài đấu võ mồm, bầu không khi thân mật không ít. Nhưng là kỳ quái chính là, thế nhưng không có một cái bằng hưu hoài nghi bọn họ hai người chi gian quan hệ. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì, bèn nghi tiểu thư trước mắt không ở Đôn Bằng không lấy nàng đối đạt si đặc biệt chú ý trình độ khẳng định sẽ ở trước tiên phát hiện nào đó chân tướng thời gian cực nhanh đảo mắt liền đến tháng 6 thượng tuần luôn đôn thành lại lần nữa náo nhiệt lên nhưng năm nay xã giao quý trung nhất lưu hành đề tài không hề là mộ mộ nữ cao âm cảm tình sử hoặc là nhiếp chính vương điện hạ mới nhất trò hề mà là anh mỹ chi gian chạm vào là nổ ngay khẩn trương quan hệ có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu không khí ở lặng yên tràn ngập hôm nay philip nạt tiến đến bái phòng bụi tương Hắn cực lực che giấu trên mặt hoảng loạn, tận lực dùng một loại chấn định ngựa khí dò hỏi chủ nhà. Vìu cách tiểu thư, người biết, ân, Ta huynh trưởng sinh thời, cái này, hắn vì cái gì muốn đặt hàng như vậy nhiều dược phẩm sao? Bùi tương mở mịt mà lắc lắc đầu, này có cái gì không ổn sao? Không chỉ có những cái đó dược phẩm, còn có vải vóc chờ hàng hóa, đều là không lo bán sinh hoạt nhu yếu phẩm, chất lượng đều phi thường không tồi, giá cả cũng công đạo, bẹt nạt hẳn là tưởng độn hóa đi. Phi liệp gãi gãi đầu tiếp tục chưa từ bỏ ý định mà tìm hiểu nói. Chứ bỏ này đó nguyên nhân ngoại, ta ca, hắn liền không có cùng ngươi đề qua cái khác lý do, chẳng sợ ngẫu nhiên răm ba câu. Bùi Tương Như cũ lắc đầu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nàng biết, lúc này cái gì đều không nói mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì càng là bảo trì trầm mặc, có chút người tưởng tượng không gian lại càng lớn, đối mặt nạt gia tộc cùng với tương quan nhân sĩ chú ý độ liền càng cao. Philip lại cọ tới cọ lui mà quấn lấy Bùi Tương hỏi thật nhiều vấn đề. Nhưng mà, hắn nơi nào là bùi tương đối thủ, đều bị nàng cười ngâm ngâm mà lừa gạt đi qua. Mãi cho đến hắn rời đi, cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Ngược lại phát ra từ nội tâm mà cảm thấy, hắn ca đối cái này tiền vị hôn thê thật sự không quá để ý, thế nhưng cái gì hữu dụng tin tức đều không có để qua. Đưa Philip bẹt nạt ra cửa trước, bùi tương thập phần chân thành mà kiến nghị đối phương. Ta nghe những cái đó nhìn xa trong rộng thân sĩ nhóm thảo luận, giống như gần nhất thế cục rất khẩn trương. Ngươi nếu là xử lý xong bên này sản nghiệp chứng ngục, liền mau chút về nhà đi, bẹt nạt phu nhân nhất định đã phi thường tưởng nhậm ngươi. Philip bẹt nạt cười khổ một chút, hắn sắc thật yêu cầu mau rời khỏi nơi này, bất quá lại không thể giống ngay từ đầu tính toán tốt như vậy, đem luôn đôn bên này tài sản toàn bộ mang đi. Ở Trì Hoan 2, 3 tháng sau, chứng ngục là điều tra rõ, cũng không có cái gì sơ hở chỗ, nhưng bẹt nạt gia tộc vẫn là tổn thất một tuyệt bút tiền tài. Ta đã biết, cảm ơn hảo ý của ngươi nhắc nhở, và hiệu kẹt tiểu thương. Bẹt nạt ra nhị công tử hành lễ cáo từ sau, bước lên xe ngựa rời đi bụi tương chỗ ở, đến tận đây, bụi tương cùng bẹt nạt gia tộc liên hệ liền cơ hồ đã không có. Mà ẩn nút ở nơi tối tâm nào đó người cũng xem minh bạch bẹt nạt gia tộc thái độ. Vì thế, ở Philip bẹt nạt rời đi sau, bọn họ liền bắt đầu trộm bước lượng, nên như thế nào đối đại bụi tương, Louis bẹt nạt đã từng vị hôn thê. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ hạ quyết tâm, bụi tương bốn phía liền nhiều một ít như có như không dám sắt tầm mắt Cái này thình lình xảy ra biến động, làm chuẩn bị động thủ người cảnh giác, bọn họ nhanh chóng lùi về ngo ngoe rục dịch mong bước. Vì các tiểu thư gây trở ngại đến bọn họ tỷ lệ phi thường tiểu. Nhưng nếu là tính toán đối phó nàng, lại phi thường có khả năng giức lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, ngược lại gia tăng rồi bại lộ tỷ lệ, cho nên, đây là một bút không có lợi mua bán. Tính, dù sao chỉ là một cái có thể có có thể không nữ nhân. Bọn họ từ bỏ quái dày bùi tương kế hoạch, Bùi Tương cũng ở không lâu lúc sau chẳng chọc biết được chuyện này, trong lòng đó là một nhẹ. Đang đi tới đẹp bị xe quận phèm bỡ ly trang viên trên đường, Bùi Tương dò hỏi Đạt Si. Người đi tìm những người đó nói chuyện cũng đưa ra cho ta làm đảm bảo thời điểm, bọn họ đều là cái gì biểu tình. Những cái đó nghiêm túc thân sĩ nhóm sẽ ở làm công thời điểm thảo luận bắt quái sao. Đạt Si liếc liếc mắt một cái hưng thú giặt rào Bùi Tương, từ ánh mắt của nàng Trung bắt giữ tới rồi một tia chế nhạo, liền không quá tưởng thành toàn nàng lòng hiếu kỳ. Nếu ngươi không phải ôm xem náo nhiệt thái độ do hỏi ta nói, ta khẳng định chuyện quan trọng vô toàn diện mà giảng thuật một lần ngay lúc đó tình hình. Bất quá, ta hiện tại nhưng phát hiện ngươi ý xấu làm, ta là tuyệt đối sẽ không phản ứng vấn đề của ngươi. Như vậy à, ai? Ta còn tưởng thông qua ngươi giảng thuật thỏa mãn một chút chính mình hư vinh tâm đâu. Bùi tương cố ý cổ cổ gương mặt, rồi sau đó ngữ mang tiếp nối mà cảm thán, phải biết rằng, phi thú lì ạm đạt sĩ chính là toàn hình lẩn cảnh nội bài đắc thượng hào hoàng kim người đàn ông độc thân. Đồng nhiên làm một cái đến từ Hoa Kỳ, vừa mới chết vị hôn phu nữ nhân mê hoặc, đây là cỡ nào kỳ diệu sự nha. Đặc sĩ nhịn không được thay đổi cái dáng ngồi, lông mày hơi hơi dơ lên, nhưng hắn như cũ chịu đựng không nói lời nào. Lấy khang làm điều xinh đẹp nữ nhân cười mắt cong cong, nàng lộ ra một cái chiếm đại tiện nghi biểu tình, một bên dùng đôi mắt dư quang ngắm đặc sĩ, một bên nhẹ nhàng mà nói. Bọn họ lúc ấy khẳng định sẽ cảm thấy, hưu kẹt tiểu thư thập phần may mắn, đương nhiên, cũng phi thường có thủ đoạn. Đối với Lucy Huy Kẹt tới nói, được đến đẹp bịt sạch quận đạt sĩ tiên sinh ưu ái, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Hắc, đạt sĩ đạt ta liền muốn hỏi một chút ngươi, bọn họ là như thế nào hâm mộ ta? Ngươi khẳng định nhớ rõ rõ ràng đi, rốt cuộc, ta luôn luôn tin tưởng, ngươi là có nhảy bén sức quan sát cùng rõ ràng trí nhớ. Đạt sĩ tiếp tục mặc không lên tiếng, nhưng hắn khỏe miệng đi theo lông mày cùng nhau dơ lên. Bùi tương thấy đạt sĩ dao động lập tức dùng chân thành nhất ngữ khi nói. đáng thiếp, Ta xem nhẹ đạt sĩ tiên sinh ngươi luôn luôn khiêm tốn nội liễm tốt đẹp phẩm cách như thế nào sẽ nguyện ý tùy ý giảng thuật cá nhân vinh quang. Ai, ta không nên dò hỏi ngươi cái này đương sự. Đạt sĩ cười khẽ hừ một tiếng, lập tức đã quên chính mình vừa mới lời thề son sắt nói, cảm thấy hay là nên phản ứng một chút người trong lòng vấn đề. Vì thế hắn dùng thập phần ruột rẻ ngữ khí, cùng với chọn lựa kỹ càng hình dung từ, cấp bùi tương miêu tả một lần ngay lúc đó cảnh tượng. đương nhiên hắn tận lực làm được tìm từ khách quan, nội dung ngắn gọn tuyệt đối bất quá độ khoe ra chính mình ở hôn nhân thị trường thượng tự phụ. Nhưng mà, bên người người trong lòng so với hắn còn thiện biến, vừa mới thỉnh hắn kể chuyện xưa thời điểm còn mãn nhãn lấy lòng sùng bái, chờ hắn một nói xong, nhân ra liền nhàn nhạt mà nga một tiếng, quay đầu công phu đã bị ngoài cửa sổ xe phong cảnh hấp dẫn. Ai, đa si, ngươi xem kia cây cây sồi, thiên à, cảm giác hắn là cây sồi gia tộc tăng ra ra, tán cây lớn như vậy, còn như vậy xung xuê. Đặc sĩ đối con đường này thượng đã xem chín phong cảnh cũng không hiếm lạ, tương phản, hắn càng muốn nghe bùi tương nhiều đánh giá một chút vừa mới đề tài. Đáng tiếc, cô nương này rảo hoạt tựa hồ, vương tâm như thiết, cũng không tổng nguyện ý làm hắn vừa lòng đẹp ý. Lucy, ân luôn dựa vào ở cửa sổ xe biên vọng, sẽ làm ánh mặt trời cùng hạ phong hủy hoại làn da của ngươi, tới rồi mùa thu, ngươi sẽ bị luân đôn những cái đó phu nhân các tiểu thư cười nhạo. Cho nên, đặc sĩ, đây là ngươi ngồi ở bên trong nguyên nhân sao Ngươi đều như vậy được hoàn nền, mặc dù bị phơi hát một ít, cũng sẽ không hạ thấp ngươi ở những cái đó phu nhân các tiểu thư trong lòng mị lực. Thật vậy chăng? Thiên chân vạn sát. Nhưng ta cảm thấy, ta hiện tại cũng đã không có gì mị lực. Bởi vì có một cái gọi là lũ sỉ cô nương, tình nguyện nhìn xa một cây thường thường vô kỳ cây sồi, cũng không muốn quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Dựa vào cửa sổ xe biên bùi tương rốt cuộc banh không được gửi, nàng rối tay nắm lấy đạt sỉ tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Nắm trong tay nu đề. Đặc sĩ cũng đi theo mỉm cười lên. Xe ngựa bánh xe đi trước, cách đó không xa. Yêu nhã mị quan vẻm bờ lì cao ốc sừng sưng ở một mảnh cao điểm thượng. Giữa lưng vào cỏ cây xanh un chạy dài núi đổi. Dần dần ánh vào người đi đường mi mắt. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Cái này tiểu thế giới hẳn là còn có 2-3 trường. Sau đó liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường cái thứ 2 thế giới hồng lâu liêu trai thế giới. Thế giới thứ 3 là 19 thế kỷ Homes. Lúc sau sẽ là một cái phương đông võ hiệp thế giới chước mắt đã xác định tốt trình tự chính là như vậy cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm cổ vũ ngọa ngoạ. cảm tạ ở 202004091803002020041114 giờ 6 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ chưa nếu thành phong trào một cái cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ giữa mùa hạ hai cái ngọt ngào phòng ốc sơ sải cô đèn linh tính giận tím thiếu bác ra tiểu cúc non Cô gái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hai mặt 60 bình, khăng khít đào nguyên, tô ra tiểu ngũ muội giữa mùa hạ, thiếu Bắc ra tiểu cúc non 50 bình, nhung bảo nhi 48 bình, cờ cờ 38 bình, hà duyên 30 bình, mộc si, o, ngày mùa hẹ thành tu, lâu lý 20 bình, linh tính, ra ý, mỗi ngày đều cảm giác vây vây đát, yêu yêu yêu gầy lạc, hoa mãn lâu tiểu mê muội is 10 bình, môn nảy nhà 8 bình, 1 mế đường, cò phi 5 bình, kiểu 4 bình. Phát phát, một một, cốc tĩnh phong ba bình, lạc ni duy, thất sắc hoa. Chao, Tây Cố, thượng cùng hai bình, ở ký túc xá đoạt bao lì xì, tiếp đi, tiểu hùng kẹo mềm, lộ lị lộ lê, phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, tư không du đình một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 43 Bè bỡ lì trang viên chiếm điệu rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp thanh nhã. Từ xe ngựa sử nhập trang viên đại môn bắt đầu. Bùi Tương đã bị bốn phía rừng cây cùng suối nước hấp dẫn lực chú ý theo bằng phẳng phập phòng địa thế, dục tú nhã trí cảnh sắc tầng tầng lớp lớp mà xâm nhập nàng tầm mắt. Xung xuê sinh trưởng thực vật cũng không có bị quá mức tu bổ hòa ước thúc, vẫn giữ lại tự nhiên mị thái cùng thiên nhiên hứng thú. Suối nước dốc rách, sóng nước long lánh, thủy thế từ nhỏ biến thành lớn, quay lại bốn lượn biến mất ở lâm cốc chỗ sâu trong. Đạt Sĩ ý bảo Sa Phu thả chậm đi trước tốc độ, làm cho Bùi Tương thấy rõ ràng ven đường phong cảnh. Bên kia Phi Thường thích hợp thả câu. Mấy ngày nay có rảnh, ta dạy cho ngươi câu cá." Đạt Xỉ chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện thủy vực, thấp giọng nói, "Dòng suối nhỏ có cá hồi chấm, hương vị không tồi." Bùi Tương vừa mới gật đầu đáp ứng, hắn lại lôi kéo nàng nhìn về phía một cái khác phương hướng. "Xem nơi đó, ta khi còn nhỏ đặc biệt thích kia mấy cây, vẫn luôn tưởng tự mình động thủ dựng một tòa thu ốc, đáng tiếc phụ thân luôn là rất bận, không có như vậy sung túc thời gian chơi với ta chơi." "Ảnh phu nhân đâu?" "Ta mẫu thân cũng rất bận, hơn nữa Thân thể của nàng vẫn luôn không tốt lắm, không thể thường xuyên bồi hài tử làm trò chơi. Lại sau lại, ta việc học nhiệm vụ cũng tăng thêm, vội lên lúc sau, đồng dạng không có thời gian tự hỏi như thế nào dựng thụ ốc chuyện này. Ngươi hiện tại còn muốn thuộc về chính mình thụ ốc sao? Đạt xì khé cười một chút, tận lực làm ngữ khí có vẻ bình thản tự nhiên một ít. Ta đã qua khát vọng thụ ốc tuổi tác, bất quá ta còn là tưởng thân thủ dựng một tòa, cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó sẽ có một vị tiểu tiên sinh hoặc là tiểu tiểu thư muốn thu ốc, ta phải trước luyện luyện tập. Bùi tương mỉm cười, vậy ngươi muốn nỗ lực. Tiểu hai tử yêu cầu luôn là thiên kỳ bách quái. bọn họ có lẽ muốn một cái nấm hình dạng thu ốc, hoặc là, ừn, hy vọng ở thu ốc nhìn đến màn mưa cùng sao trời. Tóm lại, ngươi đến bắt hết ốc mới có thể thỏa mãn bọn họ nho nhỏ ngọt ngào nguyện vọng. Lời này làm đạt sĩ lâm vào nghiêm túc thâm trầm tự hỏi giữa, hắn trầm ngâm một lát, cảm thấy vô luận như thế nào thiết kế quy hoạch. Hắn cũng dựng không ra một cái mái vòm nấm trạng thu Úc. Hơn nữa, nếu là có thể nhìn đến sao trời nói, nóc nhà nhất định phải khai thiên song, kia trời mưa thời điểm làm sao bây giờ. Hắn rồi dám đến lông mày đều sắp nhăn thành một đoạn, bùi tương thấy hắn thật sự ở phiền não loại sự tình này, nhìn không được bật cười. Đạt sỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại cười nhạo ta, cảm thấy ta chuyện bé xé ra to. Nhưng là, chính như ngươi theo như lời, tiểu hai tử tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Bọn họ có lẽ sẽ không muốn nấm hình dạng thủ ốc, nhưng là, bọn họ có lẽ sẽ đưa ra càng thêm ly kỳ yêu cầu, nếu là không thể thỏa mãn bọn họ, vậy nên làm sao bây giờ? Bùi tương đúng lý hợp tình mà đáp, tự nhiên là kiên định mà cự tuyệt nhà, hoặc là nói cho bọn họ, nghĩ muốn cái gì liền đi chính mình nghĩ cách. Trải qua không ngừng nỗ lực cùng nếm thử, một ngày nào đó có thể thực hiện trong lòng nguyện vọng, cũng không thể luôn là trông cậy vào đại nhân hỗ trợ. Như vậy lãnh khốc trả lời giức lấy đạt sĩ ngạc nhiên ánh mắt, ngươi như vậy. Khẳng định sẽ đem tiểu ra hỏa cho khóc. Bùi tương lập tức hỏi lại, chẳng lẽ ta sẽ không khóc sao? Ta còn có thể khóc đến lớn hơn nữa thành. Ai còn không phải cái sẽ tranh sủng bảo bảo lặc? Đạt sĩ! Không thể tưởng được ngươi là cái dạng này lù Tóm lại, chờ đến xe ngựa ở Pemberley Cao Úc trước dừng lại thời điểm, đỡ bùi tương xuống xe ngựa đạt sĩ tiên sinh đã có tân nhân sinh bối rối. Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, một khi bùi tương trở thành nhất sẽ khóc nháo cái kia đại hải tử. Hắn nên như thế nào xử lý loại này ngọt ngào gia đình mâu thuẫn? "Nô, no, hai tử tổng hội trưởng đại hiểu chuyện, chính là không hiểu chuyện thê tử chỉ có một." Cao Úc trước cửa, nữ quản gia giãy nổ nở thái thái mang theo bọn người hầu quy quy củ củ mà chạm thành hai bài, thần sắc hòa nhã kính cẩn, nàng đối trang viên chủ nhân Đạt Sĩ tiên sinh được rồi thăm hỏi lễ, lại hướng tới bùi tương khách khách khí khí hỏi hảo. Dây nỗ nở thái thái đã từ Đạt Sĩ tin trung trước tiên được biết, vị này xinh đẹp và tiểu thư sắp trở thành Pemberley trang viên nữ chủ nhân đạt sĩ gia tộc này một thế hệ đạt sĩ phu nhân bởi vậy nàng lúc này đái bùi tương thái độ rất đặc biệt tinh tế chu đáo chung lại không mất cung kính hoàn toàn bất đồng với đối đái bình thường tới chơi khách nhân khi lễ phép khách khí mà là một loại chân chính nhiệt tình cùng thân cận trở thành người trong nhà cái loại này xuyên qua muôn thính bùi tương cùng đạt sĩ ở phòng khách ngồi xuống dậy nổ nở thái thái lập tức chỉ huy người hầu đưa lên nước trà đồ uống cùng món ăn nguội trái cây theo sau nàng lại mang theo người lén lút lui đi ra ngoài Đem phòng khách không gian để lại cho phòng chủ nhân cùng hắn kiều khách. Ta làm giấy nổ nở thái thái cho ngươi tân thu thập ra một gian phòng ngủ, cùng giọt ra nạ ở cùng tầng. Bên trong gia cụ cùng bài trí đều là ta tự mình chọn lựa, bất quá, ngươi nếu là không thích nói, liền trực tiếp nói cho giấy nô nở thái thái, nàng sẽ giúp ngươi đem sở hữu việc vật đều xử lý tốt. Tốt, cảm ơn ngươi, đạc sĩ. Ta phỏng chừng không cần đổi mới cái gì, ta còn là tương đối tin tưởng ngươi phẩm vị. Bùi tương một bên thưởng thức này gian trong phòng khách mặt trang trí phong cách, một bên tò mò mà dò hỏi đặc sĩ. Si. Giọt nạ khi nào hồi bẻm bởi ly? Phải biết rằng, ta lần này tới đẹp bị sạch quận ở nông thôn giải nhiệt nghỉ phép, trên danh nghĩa chính là ứng nàng mời. Đặc sĩ si cấp bùi tương đổ một ly trà, dường như không có việc gì mà nói. Giọt giá nạ vốn là tính toán lập tức phản hồi bẻm bờ lì trang viên, bất quá, nàng trường học bên kia đột nhiên có một số việc muốn làm, kéo dài nàng hành trình. Ta phòng trưng. Đại khái 8 tháng sơ đi, nàng không sai biệt lắm nên quay trở về. Bùi Tương nghi hoặc, phía trước thư từ qua lại thời điểm không nghe nàng nhắc tới quá. Từ Bùi Tương dọn ra bẹt nạt phòng ở sau, Đạt Sĩ liền thường xuyên mang theo muội muội giọt dạ nạ Đạt Sĩ bái phòng Bùi Tương, cho nên Bùi Tương cùng Đạt Sĩ tiểu thư đã rất quen thuộc, hai người còn thường xuyên thư từ qua lại, đây là liền Đạt Sĩ đều không có đãi ngộ. Sự tình quan trọng sao? Đạt Sĩ. Thế nhưng yêu cầu chậm trễ một tháng rưỡi tả hữu hành trình. Không phải cái gì quan trọng sự, là trong trường học một vị lao tiên sinh yêu cầu giọt dạ nạ giúp hắn sửa sang lại một ít thư bản thảo nguyên kiện, lại thuận tiện cấp muốn xuất bản thư bản thảo xứng một ít tranh minh họa. Ngươi biết đến, nàng đối này đó rất cảm thấy hứng thú, được đến lao tiên sinh mời sau, nàng liền viết thư hướng ta xin chỉ thị. Ta cẩn thận tra xét một chút vị kia lão sư thành danh cùng nhân phẩm, đồng dạng cảm thấy, đây là một lần tương đối khó được cơ hội. Lại có ổn trọng à, nịt sở Tống lợi thái thái bồi nàng, ta tương đối yên tâm, cho nên Khiến cho giọt ra nạ tạm thời lưu tại London bên kia Đến nỗi nàng vì cái gì không có viết thư nói cho ngươi Ta tưởng nơi này đại khái tồn tại trùng hợp cùng hiểu lầm Nàng khả năng cho rằng ta sẽ nói cho ngươi Liền không có mặt khác viết thư Đương nhiên, ta cũng sơ sót Ta nguyên tưởng rằng ngươi đã sớm biết Bùi tương ánh mắt sáng ngời mà nhìn nghiêm trang giải thích nguyên do đạt si tiên sinh Đạt si chấn định tự nhiên mà nhìn lại nàng Hảo xảo nha, một vị lao tiên sinh bỗng nhiên muốn sửa sang lại thư bản thảo thêm tranh minh họa lại là dọt dạ nạ cảm thấy hứng thú nội dung bỏ lỡ xác thật quái đáng tiếc sau đó các người huynh muội hai người lại cho rằng đối phương đã sớm nói cho ta chuyện này kỳ thật hai đều không có nhắc tới quá như vậy cứ như vậy từ tháng 6 đến 8 thángẹ vợ lì trang viên liền dư lại ta và ngươi hai người đã sĩ thành khẩn mà xin lỗi cũng tuyên bố quyết định của hắn mọi người tới nơi này ta muội muội lại không có kịp thời gấp trở về xác thật không quá thỏa đáng vì nên bù Đạt sĩ ra thất lễ ta quyết định ở giọt dạ nạ phản hồi phía trước, đều lưu tại trang viên bồi ngươi. Lần này, Bùi Tương thật sự nhịn không được, nàng liếc xéo Đạt Sĩ si liếc mắt một cái, trêu ghẹo hỏi: "Ta có thể cùng lệnh muội làm khuê mật làm tỷ muội, cùng nhau làm một ít tuổi trẻ cô nương thích sự, nói chính chúng ta lặng lẽ lời nói, ngươi như thế nào cùng giọt dạ nạ Đạt Sĩ tiểu thư so nha?" Đạt Sĩ cũng không cảm thấy chính mình làm bạn so ra kém giọt dạ nạ, hắn uống một ngụm ly chung giải nhiệt trà hoa, chầm mặc không thế chính mình bị giải trong lòng tắc cân nhắc kế tiếp hành trình ăn bài, ta khẳng định có thể làm người vượt qua một đoạn mới lạ thú vị mùa hạ thời gian. hắn ở London thời điểm liền phát hiện, mỗi lần tụ hội thời điểm, bùi tương đều đặc biệt chịu tuổi trẻ thuộc nữ nhóm hoang niên, giống dọt gian ạ, giống vị kia sở mít sâm tiểu thư, đều ai cuốn lấy bùi tương, chiếm cứ bên người nàng vị trí. có rất nhiều lần, hắn muốn đi cùng bùi tương nói nói mấy câu, nhưng vẫn tìm không được cơ hội, những cái đó tiểu cô nương một đám diễu rít mà nói cái không dứt, để tài ấu trí. Nội dung kỳ quái nông cạn, hắn ngẫu nhiên nghe được vài câu, đều nhịn không được thế Bùi Tương cảm thấy nhàm chán. Đã từng, đặc sỉ hy vọng giọt ra nạ có thể cùng Bùi Tương trở thành quan hệ thân cận bằng hữu, hắn hy vọng hai người quan hệ hòa thuận, ở chung vui sướng, cho nên ở London thời điểm, hắn đem muội muội giới thiệu cho người trong lòng. Nhưng là hiện giờ, hắn lại cảm thấy này hai người chi gian hữu nghị có chút quá mức mê ông, hẳn là thích hợp mà cách ly khai, cũng hàng hạ nhiệt độ. Ta còn không có cầu hôn đâu không có danh chính luôn thuận thân phận nếu là giọt dạ nạ lúc này trở về pèp bơ lì trang viên ba người chung tổng cảm giác ta sẽ là đơn độc kia một cái buổi tối bùi tương nằm ở mềm xốp trên giường lớn trên người đắp tuyển chuyển nhẹ nhàng thông khí mỏng lụa chăn, bên thai nghe pèp bờ lì đêm trăng hạ côn trùng đều vang cùng tiếng gió tiếng nước trong đầu nghĩ đạt sĩ tiên sinh gần nhất càng ngày càng nhiều tiểu tâm tư chậm rãi tiến vào thơm ngọt trong ngậu một cái tuần sau đạt sĩ mời bùi tương đi trong rừng tản bộ Hai người đi đến một chỗ có hoa có thủ có thủy dốc thoải chỗ, đặc sĩ chỉ vào dốc thoải phía trên mấy cây đại thụ nói. Người xem nơi đó, chỗ đó chính là ta đã từng muốn dựng thủ ốc địa phương. Bùi tương nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện này phụ cận cảnh trí sắc thật độc đáo đáng yêu, có một loại mộc mạc tươi mát chi mỹ, bất quá, đây là nàng dùng người trưởng thành thưởng thức ánh mắt đến ra kết luận. Đối với bướng bình Nam Hải tử tôi nói, nơi này có cây có phải hay không quá mức đơn điệu. Nàng trong lòng nhịn không được trộm phạm nói thầm. Chẳng lẽ nam thần ở vẫn là tiểu nam hài nhi thời điểm, liền có được như vậy thành nhân hóa thưởng thức trình độ sao? Đa si chỉ vào cách đó không xa đại thụ tiếp tục nói. Nơi đó đã từng ở một con đặc biệt béo đại điểu, không sợ người. Ta mỗi lần ngồi sổm dưới tảng cây chơi đùa thời điểm, đại điểu đều sẽ dừng ở ta phụ cận. Số lần nhiều, ta liền phân phó người hầu cấp kia chỉ đại điểu mang chút ăn. Nó ăn ta đồ vật, liền càng không sợ ta, vây quanh ta bay lên bay xuống. Ngẫu nhiên còn công văn liên cơ quan tới trong rừng một ít vật nhỏ cho ta, đóa hoa, nhánh cây, hạt giống, trái cây hoặc là tiểu sâu. Qua một đoạn thời gian sau, ta cảm thấy nó là bằng hữu lạc, cho nên liền tưởng đem thụ ốc kiến ở có bằng hữu xuất hiện địa phương. Cứ như vậy, ta cũng có thể mời đại điểu đến ta thụ ốc làm khách. Bùi tương tò mò hỏi, vì cái gì là đến thụ ốc làm khách? Ngươi không có nghĩ tới mời đại điểu đi vẻm bờ ly cao ốc sao? Darcy cười lắc lắc đầu, ngữ khí rất là tiên bối. Mời quá, chính là kia chỉ chim chóc chỉ là thân cận nhân loại ấu thể, đương nhiên, đây là ta sau lại suy nghĩ cẩn thận. Lúc ấy, ta nếm thử mang nó trở về, nhưng là chỉ cần đi ra kia mấy cây phạm vi, đại điểu liền không đi theo ta phi lạp. Bùi tương nghiêng đầu tưởng tượng một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Nho nhỏ đạt sĩ thiếu ra phòng lên bánh bao mặt ngồi sổm trên cỏ, ngại thanh mãi khí mà cùng đại điểu bằng hữu nghiêm túc câu thông, tính toán đem tân bằng hữu mang về nhà chung làm khách, có lẽ... Hắn còn trước tiên phân phó người hầu chuẩn bị tốt buổi chiều trà. Bất quá đáng tiếc chính là, tân bằng hữu quá mức thẻ thùng, thế nhưng không muốn rời đi quen thuộc rừng cây. Vì thế, vài lần mời sau khi thất bại, chấp nhất tiểu thiếu ra nghĩ tới một cái khác mời khách biện pháp, chính là ở đại điểu cửa nhà kiến một tòa thủ Nói như vậy, liền có thể thực hiện hắn thỉnh bằng hữu làm khách nguyện vọng. Quả nhiên là đạt si thức tự hỏi phương thức. Không được liền kiến một khu nhà phong ở. Kiểu như thế nào vẫn luôn không có dựng thành công đâu. Nếu lao đạt sĩ tiên sinh bận quá, ngươi có thể cho người làm vườn giúp ngươi. Đạt sĩ ánh mắt xẹt qua tươi tốt tán cây, tựa hồ đang tìm kiếm ngày xưa đồng bọn bay lượn thân ảnh, nhưng là thực đáng tiếc, từ sớm chút năm bắt đầu, kia chỉ đại điểu liền không còn có xuất hiện qua. Hắn chấp khởi bùi tương tay, lôi kéo nàng dọc theo dốc thoải phương hướng hướng lên trên đi. Ta khi đó ý tưởng rất đơn giản cũng thực cố chấp. Đại khái là, ta cảm thấy thủ ốc là ta tư nhân bí mật lãnh địa, trừ bỏ chân chính người nhà. Không nên làm những người khác trộn lẫn tiến vào, vì thế, ta chỉ nguyện ý thỉnh cầu phụ thân giúp ta làm chuyện này. Lại có chính là, ta lúc ấy, kỳ thật là muốn cho phụ thân nhiều bồi ta một ít thời gian đi, cho nên mới vẫn luôn cự tuyệt người làm vườn bọn họ hỗ trợ. Chính là chờ tới chờ đi, đại điểu bay đi, ta cũng trưởng thành, không còn có dựng thụ ốc hứng thú. Lại sau lại, ta cũng giống phụ thân giống nhau công việc lưu đủ lên, cơ hội đều phải đem cái này khi còn nhỏ niệm tưởng quên mất. Lucy Ta đã thật lâu không có nhớ tới này đó chuyện cũ. Chính là, khi ta mang theo ngươi đến quẻm bờ lỉ kia một khắc, ta bỗng nhiên lại có dựng một chàng thu ốc khát vọng, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau động thủ sao. Bùi tương tim đập hơi hơi ra tốc, nàng nhìn đạt si đôi mắt, không tránh không né nghiêm túc mà dò hỏi. Đạt si, thù ốc như cũ là ngươi trong lòng tư nhân bí mật lãnh địa sao. Chỉ có chân chính thân nhân mới có thể tham dự nó tu sửa. Đương nhiên, ta chỉ cần thân nhân trung thân nhất kia một cái. Ánh mặt trời từ cây cối cảnh lá khe hở chung xái lạc dừng ở hai người đối diện trong mắt, giống như nho nhỏ mùi lửa, bậc lửa đốt sáng lên vẫn luôn đang tìm kiếm ấm áp cùng chỉ dẫn linh hồn. Phi Tuy Lì Ảm đạp xỉ quỳ một gối xuống đất thời điểm, Bùi Tương bỗng nhiên sinh ra một loại trần ai lạc định cảm giác. Này phiến thổ địa chủ nhân chấp khởi Bùi Tương tay, rũ mắt túi đầu, thành kính mà in lại một hôn. Lucy, ta một khi nhận định một sự kiện, liền rất khó lại phát sinh thay đổi. Ở lòng ta, Thu ước chuyện này chính là yêu cầu người một nhà cùng nhau tham dự hoạt động. Lucy, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi, dùng cả đời thời gian giúp ta dưỡng thuộc về ta thu ốc, có thể chứ? Chờ tương lai, chúng ta lại cấp tiểu Đạt Sĩ tiên sinh cùng tiểu Đạt Sĩ tiểu thư dưỡng thuộc về bọn họ thu Úc, hảo sao? Bị thỉnh cầu, đùi Tương mặt giãn ra mỉm cười, nàng một chút một chút mà nắm chặt Đạt Sĩ tay, ở hắn thâm tình ngóng nhìn chung, chậm rãi gật đầu nhận lời. Có thể, Đạt Sĩ tiên sinh, tuy rằng thỉnh cầu của ngươi có chút nhiều, Nhưng ta nguyện ý ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ tương lai hết thảy vô luận là phong xương sẽ đánh, vẫn là lưu lam hồng nghe. Bùi tương vừa dứt lời, đặc sĩ liền đứng dậy ôm chặt nàng. Ngươi đáp ứng ta cầu hôn. Ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau dựng thủ dùng cả đời thời gian. Nay thật tốt quá, Lucy, ta thật cao hứng. Đặc sĩ cao giọng cười to, hắn ôm bùi tương xoay vài vòng. Tuy rằng ta đã sớm biết, ngươi ta đã tâm ý tương thông. Nhưng ta vẫn cứ bởi vì không có được đến ngươi chính thức hứa hẹn mà ngày đêm khó an. Lucy, ta hiện tại thật là rất cao hứng. Bùi Tương đem đầu vùi ở đạt xì ngực trước, bên hai tất cả đều là hắn tiếng cười cùng ngọt ngào lời ô hiếm. Hắn cho nàng niệm thơ 14 hàng, hắn nói hết mấy ngày nay chần trọc, hắn bắt đầu cân nhắc tổ chức hôn lễ giáo đường cùng xem lễ khách khứa danh sách. Hắn thanh âm trầm thấp hữu lực, hắn ngự tốc lúc nhanh lúc chậm, giờ khắc này, hắn hoàn toàn vứt bỏ ngày xưa ổn trọng nội liễm hình tượng. Nhiệt tình giao dạng Vui vẻ ra mặt, nói ra mỗi một cái từ đều so với mật còn ngọt hơn. Bùi tương nghe nghe, chậm rãi duỗi tay ôm vòng lấy đạt xì vòng eo, không tiếng động mà kiên định biểu đạt chính mình tình yêu. Đạt sĩ cầu hôn thành công, toàn thân trên giới đều tràn đầy hạnh phúc cùng hân hoan. Đương hắn nắm bùi tương tay đi trở về bẻm bờ lỉ cao ốc thời điểm, ra tới nên đón rể nổ nở thái thái đầu tiên là sừng sốt, theo sau, nàng lập tức liền từ này đối người trẻ tuổi biểu tình chung đã nhận ra manh mối nàng kinh hỉ mà nhìn phía từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu chủ nhân được đến đối phương khẳng định ngồi đáp dây nụ nở thái thái muội kẹt tiểu thư đã đáp ứng rồi ta cầu hôn từ nay về sau bẻ liền có tân nữ chủ nhân chúc mừng ngươi đa sĩ tiên sinh chúc mừng ngươi muội kẹt tiểu thư ta thật là rất cao hứng ta chưa từng có gặp qua giống các ngươi nhị vị như vậy xứng đôi người trẻ tuổi các ngươi có thể ưng thuận hôn nước này thật là quá tuyệt vời chúc mừng chúc mừng cảm ơn ngươi dây nở thái thái Bùi tương khỏe mắt đuôi lông mày đồng dạng đôi đầy hạnh phúc cùng ngọt nào. Dây Nỗ nở Thái Thái biết được cái này hỷ sự sau, lập tức liền đem tin tức chia sẻ cho trang viên nội mặt khác quản sự người hầu. Tuy rằng trước mắt còn không nên bốn phía thảo luận này có hút nước, nhưng là ở vẻn bờ lỉ trang viên trong ngoài, Bùi tương đã bị cho rằng là ván đã đóng thuyền đạt sĩ phu nhân. Được đến vị hôn phu thân phận, Đạt sĩ làm khởi sự tới càng thêm hứng thú ngẩng cao. Hắn lúc này ngược lại không đổi mà dựng tâm tâm niệm niệm thu úc, dùng hắn nguyên lời nói chính là Có cả đời thời gian đâu, không vội với giờ khắc này. Năm nay, hắn cố ý không ra cái này mùa hạ, giảm bớt công tác xã giao, tuyển cự các loại mời, chính là muốn cùng vị hôn thê hảo hảo quá một thời gian hai người thế giới. Vì thế, ở xác định hôn ước quan hệ ngày hôm sau, hắn liền cùng Bùi Tương ngồi xong luân xe ngựa nơi nơi du lãm đẹp biệt xài qua đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải luôn thích ra ngoài, vẻ mờ lì trang viên bản thân chính là một cái làm người lưu luyến quên phản địa phương. Ánh nắng tươi sáng nhật tử, Đùi tương càng nguyện ý đi theo đạt sĩ đi khắp trang viên mỗi một cái mỹ lệ góc, hướng hắn thỉnh giáo thả câu tiểu bí quyết, cùng hắn cùng nhau cưỡi ngựa. đuổi kịp mưa dầm thiền, hai người liền hoa ở pẻm bờ lì đại thư phòng, một người ôm một quyển sách chậm dãi xem. Ngẫu nhiên, hai người cũng sẽ cùng nhau đánh đàn cùng nhau hội họa, cùng nhau thưởng thức cùng đánh giá pẻm bờ lì trang viên cất chứa. Nói tóm lại, bọn họ có thể cùng nhau làm sự tình quá nhiều, mỗi một việc làm lên, đều làm người cảm thấy mùi ngon hai người lẫn nhau làm bạn ở bên nhau, cho dù là ngồi ở sân phơi thượng phát nốc, đều cảm thấy thời gian quá mức tốt đẹp. Năm tháng như thế an ổn. Tới rồi cuối tháng 7-8 tháng sơ, phảng phất biến mất toàn bộ mùa hạ giọt dạ nạ. Đạt sĩ tiểu thư rốt cuộc gửi tới giấy viết thư. Nàng ở gửi cấp đuổi tương tin Chung viết nói, nàng đã vội xong rồi luân đôn sự tình, ngày gần đây liền sẽ phản hồi vẻm vờ lì trang viên. Cùng lúc đó, Đạt sĩ cũng nhận được bạn tốt bèn nỉ gửi thư, biết được bèn nỉ tiên sinh đã hướng rèn bèn nẹt tiểu thư cầu hôn thành công hai người tính toán ở cuối năm thành hôn cũng tiếp tục thuê trụ nợ tờ ở phiếu trang viên gần nhất hắn sẽ cùng vị hôn thê tỷ tỷ muội muội cùng với mặt khác bạn tốt tới đẹp bìt sạch quận du ngoạn đi ngang qua vẻ bờ lì trang viên thời điểm bọn họ đoàn người sẽ đến bái phòng đặt sĩ tiên sinh Lucy chúng ta muốn tiếp đãi một đám bằng hữu đặt sĩ đem bèn nhì tin đưa cho bùi tương bùi tương cũng đem giọt dạ nạ tin giao cho đặt sĩ giọt dạ nạ cũng vội xong rồi lập tức liền đã trở lại hai người phân biệt xem xong đối phương tin Lại nhìn nhau liếc mắt một cái. người đem chúng ta đính hôn sự nói cho giọt dạ nạ sao. Bùi tương không quá yên tâm mà nhìn Đạt si liếc mắt một cái. Đạt si chầm mặt một chút, lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta sợ nàng vội vã mà gấp trở về chúc mừng chúng ta. Không biết ngày đêm mà vây quanh ngươi mặc sức tưởng tượng chị dâu em chồng ở chung vui sướng sinh hoạt, liền không có lập tức nói cho nàng. Bùi tương! Không đợi bùi tương nói cái gì, Đạt si vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Lucy, Benny bọn họ bái phòng thời điểm Ngươi nguyện ý lấy ta vị hôn thê thân phận chiêu đái bọn họ sao? Bùi tương cười như không cười mà nhìn đạt sĩ liếc mắt một cái, tuy rằng chúng ta sẽ không cố ý tuyên dương việc hôn nhân này, nhưng là, đồng dạng không cần cố tình che lóc, húng chi, ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến bẻn nỉ tiểu thư vây quanh người xung xoe. Lời này làm đạt sĩ lập tức liền cao hưng lên, hắn đồng nhiên phát ra từ nội tâm mà ý thức được, chắc lơ bẹn nỉ quả nhiên là hắn hảo bằng hữu. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoà. Gần nhất nhìn đến tiểu thiên sứ nhắn lại. Về mau xuyên thế giới nam chủ vấn đề, tác giả quân ở chỗ này thống nhất trả lời một chút. Đầu tiên, áng văn này là mau xuyên hình thức chẩm xuyên văn, mỗi cái thế giới đều sẽ coi chính phủ, đây là khai văn trước liền ở trong văn án viết tốt. Đệ nhị, mỗi cái thế giới nam chủ bất đồng, có thể là nguyên tắc nam chính, vai phụ, người qua đường, giáp, cũng có thể là nguyên sang nam chủ. Tỷ như thế giới tiếp theo, ở Hồng Lâu liêu trai thế giới, tác giả quân liền có khuynh hướng nam chủ là nguyên sang liêu trai bối cảnh Nam Hồ Ly Tinh. Đệ Tam, về đạt sỉ vấn đề, hắn là cái thứ nhất thế giới nam chủ, cũng thâm chịu kinh yêu, ha ha, bùi tương rời đi thế giới này sau, sẽ xử lý như thế nào đoạn cảm tình này, sau này sẽ như thế nào mở ra tân nhân sinh, sẽ ở cái thứ hai thế giới bắt đầu trước công đạo. Hẳn là sẽ là đơn độc một trường, giảng minh bạch nữ chủ xuyên qua hình thức, xuyên qua nguyên nhân, xuyên qua bàn tay vàng trở tường quan vấn đề, đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng như thế nào xử lý mỗi một đời cảm tình vấn đề đặt mua buồn văn tiểu thiên sứ nhóm có thể trước nhìn xem tương quan trương nội dung sẽ ở cái thứ nhất thế giới chính thức sau khi kết thúc đổi mới nếu có thể tiếp thu nữ chủ xuyên qua hình thức xử lý cảm tình phương thức cùng với một ít đối tương lai lựa chọn cũng đối lúc sau chuyện xưa đồng dạng cảm thấy hứng thú nói hoang nên tiếp tục đặt mua buồn văn nếu thật sự không tiếp thu được đạt xỉ ở ngoài nam chủ tiểu thiên sứ nhóm có thể ở cái thứ nhất thế giới sau khi kết thúc liền đình chỉ đặt mua coi như nhìn một cái trung thiên chuyện xưa tiêu hánh và định kiến diễn sinh văn Đặc sĩ cùng bùi tương sẽ mỹ mãn cả đời, bạch đầu dai lao đác. Về mỗi cái chuyện xưa nam chủ có thể hay không là cùng cá nhân? Có thể hay không cuối cùng hợp thể? Vấn đề này trước mắt còn không có chuẩn xác đáp án. Phải chờ tới cuối cùng một cái thế giới lại quyết định, cuối cùng một cái thế giới hẳn là hồng hoang thế giới, kia hẳn là thời gian rất lâu về sau. Đến lúc đó, nếu còn có tiểu thiên sứ xem cái này thật dài lớn lên chuyện xưa nói. Chúng ta lại quyết định là làm cho bọn họ từng người Mỹ lệ, vẫn là hợp thể thành siêu cấp nam chủ mắt bảng đầu chó G.D.G. Càng tạ ở 2020-04-10-14-06-48-2020-04-11-17h15.36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra tay lửu đạn tiểu thiên sứ, mạch thượng nhân như ngọc một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẹo sữa chủ nhật 4 cái, ta ai uống rộng lạc, mục mục, tá. Một ngàn khắc lê, dâu tàm, công ty heo heo, cô gái, ZV đú tít vị vì ẩn một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trên 267 bình, mẹ đen nhân tiểu hệ thống, tư cùng hoa khai 50 bình, nhẹ an 33 bình, ly táo, giả dích 30 bình, người đi trà lệnh, ẩn là che dấu ẩn, khoai tây hầm thịt bò, thủy tinh tâm 20 bình, đối với người 21 dê hữu nghỉ 19 bình, vọt đạn đi 15 bình, phương phương gia tiểu mê muội kế hoạch, mạch thượng nhân như Ngọc Lộc cùng nữ hải, tối hôm qua ta mơ thấy thổ bác thử, Dét về đú tích vị vị ẩn, siêu siêu, vô hoa quả, Béo cốt miêu, đoạn tay tay, hộ lạo, dậy lạ. Thiệp cốc gâm 10 bình, phú thanh thu 8 bình, Lình 6 bình, vân, tư không du đỉnh, Đậu đỏ trà hoa cúc, môn nảy nhà, U hoàng, tử xanh, răng bằng khó, 3 năm 192889, tố thệ ca, Đêm qua gió tây 5 bình, tây cố, Khó qua 4 bình, lạc ni duy 3 bình, bình lộ Trần mai tím Đại hạ, đổi mới đâu, cúc hoa xứng đậu xanh, quân mặt cười, tử du, liền ái chạch chạch, 22018971, tử câm, mục tiểu thu, tím duyệt chân nhân một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 44 Ở bên nỉ đám người đến phong phía trước, Dọt ra nạ đạt sỉ tiểu thư trước một bước về tới bẻm bờ lỉ trang viên. Về đến nhà không bao lâu, nàng liền từ dậy nổ nở thái thái trong miệng biết được, nhà mình thân huynh trưởng đã hướng người kẹt tiểu thư cầu hôn thành công. Nàng lập tức sẽ có một vị thân thiết yêu nhã tẩu tẩu. Chúc mừng ngươi, Lucy. Đặc sĩ tiểu thư lôi kéo bùi tương tay hưng phấn không thôi. Nghe thấy cái này tin tức tốt, ai nha, ta thật là rất cao hứng. Nếu là sớm một chút biết được cái này tin vui nói, ta nhất định sẽ không ở London bên kia trì hoán quá dài thời gian, ta sẽ mã bất đỉnh để mà phản hồi đẹp bịt xài quận. Lập tức hướng ngươi cùng ca ca chúc mừng. Lời này làm bùi tương xì một nhạc, nàng cười khanh khách mà nhìn thoáng qua đứng ở bản tròn bên sĩ tiên sinh Đối phương cũng đang xem nàng. Hai người tầm mắt đụng tới cùng nhau, Phi Tú lì ảm Đạt Sĩ nhợt nhạt mà rơ rơ lên khóe miệng, lại ở giọt dạ nạ quay đầu nhìn qua thời điểm, khôi phục nhất quán trầm ổn nghiêm túc. "Lucy, thực xin lỗi, ta nguyên bản hẳn là ở tháng 6 phân liền trở về, kết quả vẫn luôn chỉ hoan đến bây giờ." Bùi Tương như thế nào sẽ quay cái này Văn Tĩnh Điểm Mỹ tiểu cô nương, nàng hoàn toàn là bị thân ca Đạt Sĩ tiên sinh sử dụng thủ đoạn vướng ở Luân Đôn. Mà Đạt Sĩ sở dĩ làm như vậy, một bộ phận nguyên nhân Sắc thật là xuất phát từ muốn cùng bùi tương đơn độc ở trung tư tâm, một khác bộ phận, còn lại là sợ hãi mọi mỗi giọt ra nạ đã chịu thương tổn cùng lan đến. Từ Anh Mỹ chiến tranh bùng nổ sau, bùi tương chung quanh theo dõi tầm mắt liền nhiều không ít, bẹt nạt lưu lại mấy cái ám tuyến cũng lặng lẽ động lên, tựa hồ muốn quấy đục thủy. Bùi tương ở vẻ bờ lì trang viên nhật tử sát thật thanh nhàn tự tại, nhưng là ở toàn bộ đẹp bị xài quận, nàng nhất cử nhất động kỳ thật là đã chịu vô hình ức thúc, liên quan bồi ở bên người nàng đạt sĩ tiên sinh cũng rơi vào một ít người có tâm trong tầm mắt. Đặc sĩ nguyện ý tại đây loại thời điểm bùi bồi tương, nhưng lại hy vọng muội muội giọt dạ nạ có thể lưu tại rời xa pẻm bờ lì trang viên London, rời xa những cái đó giấu ở chỗ tôi giám thị cùng phiên thoái. Quan trọng nhất chính là, đặc sĩ cùng bùi tương đều tưởng thừa dịp cơ hội này, đem bẹt nạt một mạch còn sót lại thế lực toàn bộ câu ra tới. Vô luận là những cái đó bị bẹt nạt từ bỏ, vẫn là bị bẹt nạt xa xa chỉ huy thao tác, toàn bộ đều phải diệt trừ sạch sẽ không hề cấp tự thân lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm hoặc là tiềm tàng nguy hiểm. Mà cái này trong quá trình, hai người đều không thể bảo đảm sẽ làm được tuyệt đối vô thanh vô tức, không rút dây động rừng. Bọn họ lo lắng một ít người chó cùng rất dọ, ở hấp hối dây rủ hang hại hại đến vô tội ngây thơ giọt dạ nạ. Ta và ngươi ở bên nhau, ta thủ ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể từ ta bảo hộ chung tìm được cơ hội thừa dịp. Nhưng nếu là giọt dạ nạ cũng ở Wembley, ta đại khái liền phải lo liệu không hết. Ta sợ hãi được cái này mất cái khác. Mỗi một ngày, hai người ở trong thư phòng phát hỏa khả nghi nhân viên danh sách, đạt sĩ dùng màu đỏ mực nước hoa rất hai người danh sau, ngẩng đầu đối bùi tương giải thích. Ta minh bạch, đạt sĩ. Bùi tương nhẹ nhàng méo méo đạt sĩ ngón tay, cười nói. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ nhanh như vậy liền chuẩn bị chiều những người đó xuống tay, còn tuyển ở bẻm bở lì trang viên bên này, dựa theo ta kế hoạch của chính mình, đại khái còn phải đợi cái một, hai năm. Đạt sĩ mím môi. Ngữ khí kiên quyết, Lucy, ngươi có thể nhẫn mại, nhẫn mại đến cảm thấy vạn vô nhất thất thời điểm, lại một kích tất trúng. Nhưng là ta lại không cách nào tiếp tục nhẫn mại đi xuống, nhiều một ngày, ta đều ở lo lắng đề phòng. Tuy rằng tại lý trí thượng, ta biết bọn họ sẽ không vọng tự hành động, ngươi cũng làm hảo các loại ưng đối chuẩn bị. Nhưng ta nếu có được phản kích lực lượng, tự nhiên hy vọng có thể nhanh chóng mà thế ngươi ta dọn sạch tuy hiếp, mặc dù, này trung gian sẽ mạo chút nguy hiểm. Bùi tương ngửa đầu hôn hôn đạt si cảm. Hào đi, thân ái phỉ tùy lì ảm, cùng ngươi xử sự thủ đoạn so sánh với, ta tương đối bảo thủ lần nhẫn, mà ngươi muốn càng thêm sấm rền gió cuốn. Ta tưởng, này đều không phải cái gì khuyết tật, ngược lại sẽ làm chúng ta làm được càng tốt, chỉ cần chúng ta còn có thể nghe được đi vào lẫn nhau kiến nghị. Đặc sĩ cười khẽ, hối hôn một cái bùi tương cái chán. Ta làm sao dám không nghe Lucy tiểu thư kiến nghị. Chỉ cần vừa nhớ tới bẹt nạt lưu tại London sản nghiệp đều bị ngươi cống hiến cho chính phủ. Hắn lưu lại ám tuyến hiện giờ lại đều nhất nhất bại lộ, còn cùng ngươi xả không thượng cái gì quan hệ. Ta liền hoàn toàn minh bạch, tương lai đạt sĩ phu nhân đã cơ trí thiện lưu, lại có thủ án tất báo, thật sự không thể đủ tùy ý đắc tội. Vì thế, từ tháng 6 trung tuần đến 8 tháng sơ, hai người một bên hưởng thụ hai người gắn bó làm bạn ấm áp nhất tử, một bên thời khắc chú ý khắp nơi động tác nhỏ. Thẳng đến gần nhất mấy ngày nay, mới tính hoàn toàn bài đã điều tra xong sở hữu khả nghi nhân viên, cũng cho bọn hắn làm tốt nhân sinh an bài. Đến tận đây, đội tương mới xem như chân chính an gối vô ưu, bất luận là london trong thành pháp quốc vương đảng còn xuất lại thế lực, vẫn là xa ở paris đều không thể tiếp tục ảnh hưởng bùi tương tương lai sinh sống. lúc này đối mặt dót gia Nạ tràn ngập xin lỗi chân thành ánh mắt, bùi tương vội vàng thế mũ vị huynh trưởng đền bù làm việc lỗ hồng. dót gia lúc trước ở london, đạt sĩ cùng ta nói ngươi tạm thời không thể lập tức phản hồi bệ molly, ta liền nghĩ muốn hay không trước chờ một chút ngươi. chính là ngươi biết. Bởi vì bét nạt tiên sinh sự tình, ta không quá tưởng ở xã giao quý thời điểm lưu tại Luân Đôn, bởi vì đại gia luôn là dùng đồng tình thương hại ánh mắt nhìn ta, cái này làm cho ta không quá thoải mái. vừa vặn ýng rẻm phu nhân cùng tiểu thư muốn đi hồ khu du ngoạn, sẽ đường vòng tới đẹp bịt sạch quận bên này du lãm, ta liền đi theo bọn họ đồng loạt xuất phát. Đương nhiên, ca ca ngươi đạt sĩ cũng đi theo chúng ta cùng nhau. Ở trên đường, ca ca ngươi liền cùng ta biểu lộ tâm ý. Lại nói hy vọng có thể ở Pemberley Trang Viên hướng ta cầu hôn, ta liền đồng ý ỉn rẻm bọn họ cũng nhìn ra đạt sĩ cùng ta chi gian tình nghĩa, sôi nổi chúc phúc chúng ta. Bọn họ vốn dĩ tính toán cùng chúng ta cùng nhau tới Pemberley Trang Viên, đáng tiếc chính là, đoàn xe đang muốn xuất phát thời điểm, ỉn rẻm tiên sinh đông nhiên nhận được Luân Đôn gửi thư, yêu cầu hắn lập tức quay trở lại xử lý một ít việc gấp Vì thế tới rồi cuối cùng, cũng chỉ có ta cùng đạt sĩ cùng nhau phản hồi tòa Trang Viên này. cho nên, Sở hữu sự tình đều an bài đến phi thường thỏa đáng, đều sự ra có nguyên nhân kết hợp tình hợp lý, ngươi không cần cảm thấy ấy nấy. Nguyên lai là như thế này a. Đạt sĩ tiểu thư lòng một ngụm, ca ca nói sẽ an bài người chiếu cố làm bạn ngươi, nhưng ta trở về mới phát hiện, nơi này chỉ có các ngươi hai cái, làm ta giật cả mình. Bùi tương khẳng định gật gật đầu, chúng ta là đính hôn lúc sau, mới đơn độc ở chung. Ở liên hệ tâm ý phía trước, vẫn luôn cùng rất nhiều bằng hữu đồng hành. Bất quá. Các ca ngươi quá mức thích vẻ Mở Ly, cho nên chúng ta ở bên này bổ một cái nho nhỏ nghi thức. Bùi Tương rời đi London thời điểm, xác thật là cùng ỉn rẽm đám người đồng hành. Nhưng là khi đó nàng còn không biết giọt ra nạ yêu cầu trì hoãn không sai biệt lắm hai tháng thời gian, chỉ cho rằng hai người sẽ trước sau chân đến vẻ Mở Ly. đương nhiên nàng cũng không biết Đạt Sĩ đã trước tiên làm chuẩn bị kế hoạch đang âm thầm động thủ. Đạt Sĩ là ở chính thức cầu hôn trước một ngày, mới cùng Bùi Tương thẳng thắn hắn cân nhắc thật lâu sau kế hoạch cũng muốn trưng cầu nàng ý kiến. Bùi tương đầu tiên là giật mình, nàng giật mình với vị này ổn trọng thân sĩ, tính tình trung mãnh liệt công kích tính. Đồng thời cũng cảm thấy, đạt sĩ luôn luôn quả quyết cương nghị, tiêu ngạo tự tin, không muốn ngủ đông mà lựa chọn chủ động xuất kích, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình. Nhưng là làm đương sự bùi tương càng có khuynh hướng chậm rãi giải vong, tùy thời chờ phân phó, nàng cho rằng đạt sĩ một ít ý tưởng quá mức liều lĩnh. Vì thế hai người ngồi xuống nghiêm túc trao đổi non nửa thiên. Kết quả cuối cùng chính là, bọn họ không hề nhẫn mại, mà là lựa chọn giao sắt chặt đầy dối. Tuy rằng sẽ thừa nhận một ít nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đại Phương hướng thượng, Bùi Tương đồng ý đạt sĩ tính toán, nhưng ở chấp hành kế hoạch cụ thể chi tiết thượng, đạt sĩ một ít đề nghị tắc bị Bùi Tương phủ quyết. Hai người lần đầu hợp tác, quá trình khó tránh khỏi có chút gặp gẹn, đạt sĩ sẽ trầm khuôn mặt tỏ vẻ không vui, Bùi Tương cũng sẽ nhảy dựng lên tỏ vẻ kháng nghị, nhưng từ cuối cùng kết quả đi lên xem, còn xem như tận như người ý. Có thể nói, ở giọt dạ nạ lưu tại Luân Đôn mấy ngày này, Bùi Tương cùng Đạt Sĩ xem như có tiến thêm một bước ma hợp, vô luận là quan niệm vẫn là tính tình, bọn họ đối lẫn nhau đều có càng thêm khắc sâu hiểu biết. Không có việc gì khi, bọn họ ngắm chăng nghe tin đồn nói ăn ý, xử lý chuyện quan trong khi, hai người các có kiên trì lại hiểu được cho nhau thỏa hiệp, tuy rằng từng có cãi nhau cùng tranh chấp, nhưng cuối cùng tổng có thể nói khai cũng hòa hảo. Đồng thời, lại bởi vì cộng đồng hoàn thành một kiện không thể đối người ngoài đàm luận bí mật việc hai người tâm linh chi gian khoảng cách trở nên càng thêm gần sát. Tuy rằng mới vừa đính hôn, lại hơi có chút lão phu lão thê hoạn nạn nâng đỡ tư vị. Đương nhiên, này đó ẩn sâu sau lưng ngọn nguồn là không thể nói cho giọt ra nạ, nhưng Bùi Tương biết giọt dạ nạ ở ấy nay cái gì, đơn giản là lo lắng chuẩn tẩu tẩu thanh danh bị hao tổn. Vì thế, Bùi Tương liền cùng giọt ra nạ tế nói nàng từ London đến lỉ trải qua. Đại bộ phận đều là sự thật, chỉ là thoáng mơ hồ một chút đạt xỉ tiền trảm hậu tấu hành vi cùng với một ít mấu chốt sự tình phát sinh trước sau trình tự. Quả nhiên, dọt dã à nghe xong bùi tương sau khi giải thích, liền vui vẻ không ít, phía trước, nàng sợ bởi vì những việc này ảnh hưởng buổi tương thanh danh. Kêu Ính rẻm phu nhân biết ngươi cùng ca ca đính hôn. Ai nha, có phải hay không rất nhiều người đều đã biết, chỉ có ta không rõ ràng lắm, ca ca, ngươi như thế nào không có viết thư nói cho ta. Đạt sĩ thanh thanh giọng nói, Ính rẻm phu nhân các nàng xác thật đã biết, nhưng là bọn họ tạm thời sẽ không đối người ngoài chủ động nhắc tới những việc này. Ngươi biết đến, có chút tin vui vẫn là phải làm sự người trịnh trọng tuyên bố, như vậy mới có vẻ coi trọng. Lời này làm bùi Tương hơi hơi nhúng mày, nàng nhịn không được tưởng nghiệm một chút tràn ngập sức sống Luân Đôn xã giao vòng. Íng Rèm phu nhân các nàng phản hồi Luân Đôn sau, khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một ít tiếng gió, liền tính là cho đại gia một cái chuẩn bị tâm lý đi. Chờ đến kết hôn đêm trước, nên biết đến, đã sớm biết, đại gia liền sẽ không cảm thấy chấn động. Dư luận cùng bác quái vẫn là yêu cầu chậm rãi ớp ủ cùng lộ ra khẩu phong, như vậy nhuận vật tế vô thanh, mới có trợ với đề cao mọi người trong lòng tiếp thu trình độ. Rót ra nạ bởi vì đạt sĩ nói mà dầm dầm chân, ta lại không phải người ngoài. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ không quan tâm mà bông thư bản thảo cùng tranh minh họa, vội vã mà gấp trở về. Rót ra nạ, như vậy phi thường không tốt, ta không thể quá mức dung túng ngươi, xử ngươi dưỡng thành một loại làm việc thích bỏ dở nửa chừng tính tình, hơn nữa kia cũng là đối với ngươi vị kia lão sư không tôn trọng đối mặt huynh trưởng lời lẽ chính đáng giọt ra nạ bẹp bẹp miệng tuy rằng minh bạch đạt si nói được phi thường có đạo lý nhưng là nàng liền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy lần này bùi tương nhưng không nghĩ lại thế đạt si tìm lấy cớ chép lấp nàng nhẹ nhàng vỗ vô giọt ra nạ tay hướng tới nàng lặng lẽ trước mắt đây là hai người ám hiệu bùi tương ở nói cho giọt ra nạ chờ một lát chỉ có hai người bọn nàng nàng lại đối nàng nói tỉ mỉ Thu được bùi tương không tiếng động ám chỉ, Dọt giả nạ cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà chớp chớp mắt, biết quá trong chốc lát, bùi tương khẳng định sẽ nói cho nàng càng nhiều nội tình. Đặc sĩ làm bộ không có nhìn đến hai nữ nhân chi gian ánh mắt giao lưu, hắn chấn định tự nhiên mà uống trà, rồi sau đó, nhìn bùi tương gương mặt tươi cười phát ốc. Vài ngày sau, ở tại Pemberley trang viên các chủ nhân không có ngay đón bèn nì đoàn người, ngược lại tiếp đại đi theo cứu cứu, mở ra tới lữ hành Elizabeth bét bẻn nẹ tiểu thư. Hai bên Hàn Huyên vẫn ăn sau, nói đến lẫn nhau tình hình gần đây. Bùi tương lại lần nữa từ Elisabeth trong miệng biết được giản cùng bèn nỉ tin vui. Nàng nói cho Elisabeth tiểu thư, nếu là có thể ở phụ cận Lan Đốn chấn nhỏ thượng nhiều dừng lại mấy ngày nói, nói không chừng liền sẽ gặp được bèn nỉ đoàn người. Nói như vậy, bèn nẹt hai chị em liền tính là ở lữ đồ chung ngẫu nhiên gặp được. Elisabeth xác thật đã bắt đầu tưởng nghiệm tỉ tỉ, nàng cung cứu cứu, mợ thương lượng sau, liền rất cao hứng mà tiếp nhận rồi bùi tương đề nghị cũng đáp ứng rồi bẻ mỡ mờ ly mời. Nàng chuẩn bị đang chờ đợi tỷ tỷ đã nhiều ngày, hảo hảo thưởng thức một phen này tòa xa hoa lộng lẫy điển nhã trang viên. Cùng lúc đó, Elizabeth đã nhận ra một ít không có trải qua cố tình che lấp chân tướng. Nàng chú ý tới, ở bùi tương cùng đạt sĩ hai người chi gian, tồn tại một loại thập phần thân mật tự nhiên ở chung phương thức, còn có siêu việt bằng hữu bình thường gian ăn ý ấm áp. Elizabeth đối bùi tương vài lần muốn nói lại thôi, nói thật, Nàng thật sự thập phần tò mò này hai người hiện giờ phát triển tới trình độ nào. Nhớ trước đây, ta còn vì bọn họ hai người bỏ lớp mà cảm thấy đáng tiếc đâu, không nghĩ tới. Mãi cho đến bái phòng kết thúc, Elizabeth cũng không có được đến một cái minh sắc đáp án, nhưng là, nàng nhìn đạt sĩ chiếu cố bùi tương cẩn thận kính nhi cùng tha thiết kính nhi, cùng với hai người chi gian các loại thân mật giao lưu, trong lòng ẩn ẩn có điều ngộ. Hẳn là chuyện tốt gần. Ở Elizabeth bẻn nẹt tiểu thư bái phòng Pemberley trang viên sau ngày thứ ba, Bên nhỉ đoàn người cũng đều tới rồi. Ngồi ở Pemberley bờ lì rộng mở sáng ngời phòng khách lớn nội gặp lại bèn nhẹ hai chị em tự nhiên có rất nhiều chi tâm lời nói muốn nói cùng hai tỷ muội ý cười hòa thuận vui vẻ thần thái so sánh với bên nhỉ tiểu thư sắc mặt tắc phi thường khó coi. Nàng vừa vào cửa liền đã nhận ra buổi tương cùng đạt sĩ chi gian thân mật trạng thái cái này làm cho nàng có ẩn ẩn dự cảm bất hảo. Vịu tiểu thư hồi lâu không thấy ngươi còn tưởng niệm bèn nạt tiên sinh sao? Theo ta thấy. Giảm bất thương tâm tốt nhất biện pháp chính là ra ngoài du lịch, thông qua non sông tươi đẹp giải quyết trong lòng Gubern. Huy cát tiểu thư, ta chân thành hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta hành trình, không cần bởi vì Bẹt Nạt tiên sinh là ở lữ đồ chung sẻ ra chuyện, liền sợ hãi đường dài lữ hành, vẫn luôn đại ở một tòa trang viên bên trong. Thốt ra lời này ra tới, trong phòng khách náo nhiệt bầu không khí chính là một tĩnh. Ở đây người đều biết Bẹt Nạt chế tạo ra những cái đó phong lưu vận sự, cũng đều thấy bùi tương phía trước phía sau thái độ biến hóa. Thập phần rõ ràng nàng đối tiền vị hôn phu không có nhiều ít lưu luyến chi tình. Hiện giờ, bèn nỉ tiểu thư lại ở như vậy trường hợp chung, tùy tiện nhắc tới cái này chọc người vết sẹo đề tài, thật là có chút không quá thỏa đáng. Bùi tương để lại một bên muốn giữ gìn nàng giọt ra nạ, đối với bèn nỉ tiểu thư lệ phép gật đầu. Cảm ơn ngươi quan tâm, bèn tiểu thư, thật là không thắng cảm kích. Bất quá, ta đã đi ra kia đoạn cảm tình khói mù, cũng không cần cố ý giải quyết trong lòng u bờn. Cả dỗ Linh nỉ chú ý tới Đạt sĩ tiểu thư muốn thế bùi tương nói chuyện, thần sắc trở nên càng không hảo. Nàng đương nhiên mà cho rằng, Đạt sĩ tiểu thư như vậy giữ gìn buổi tương, nơi này khẳng định có Đạt sĩ tiên sinh bày mưu đặt kế. Ghen chi tình nháy mắt tập vào trong lòng. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Đạt sĩ, phát hiện vị này thần sĩ chính nhìn chăm chú vào cái kia vừa mới chết vị hôn phu hổ ly tinh nữ nhân. Trong mắt hắn tất cả đều là chậm dãi thâm tình, người mù cũng có thể nhìn ra đó là ái mộ thưởng thức ánh mắt ghen ghét làm mèn nì tiểu thư thanh âm trở nên có chút chuông loa ngươi nhanh như vậy liền quên chính mình vị hôn phu kia thật có chút bạc tình quả nghĩa cạ rộn lìn hôn phu nhân ngăn trở muội muội nói không lựa lời nhưng là câu này không nói xong nói hoàn toàn chọc giận đắt si hắn lạnh lùng mà nói Lucy cũng không cần vì không đáng người thương tâm khổ sở nàng vốn dĩ liền đáng giá càng tốt người bẹt nạ tiên sinh là như thế nào ngoài ý muốn bỏ mình chúng ta đều rõ ràng Ở cái này tiền đề hạ, bẹn nỉ tiểu thư hà tất như thế hùng hổ doan người. Đến từ người trong lòng trách cứ làm bẹn nỉ tiểu thư thương tâm muốn chết, nàng cố nén đau lòng, không cho chính mình bởi vì ghen ghét mà càng thêm thất thố, nhưng trong ngực gác ý càng sâu. Ta sắc thật thuyết minh không lo, bất quá đạt sĩ tiên sinh, bẹt nạt tiên sinh dù sao cũng là người tiểu thư vị hôn phu, như thế nào có thể xem như không đáng người. Mặc dù sau lại đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhưng ta cho rằng, Bọn họ hai người có thể đi đến đính hôn này một bước, nhất định là trải qua một phen nhu tình mật ý. Nếu thiệt tình yêu nhau quá, người lại ngoài ý muốn mất sớm, hữu tiểu thư thật sự không cần phải nhớ thương bẹt nạt tiên sinh không tốt, mà xem nhẹ đã từng ngọt ngào quá vãng. Benny tiểu thư nói ra lời này, kỳ thật là tưởng ám chỉ đặc xi, si, Lucy hữu kẹt nữ nhân này trong lòng đã từng nhập chú quá một nam nhân khác. Nàng là như vậy ai đối phương, đáp ứng rồi đối phương cầu hôn, tín nhiệm hắn, cùng hắn cùng nhau phiêu dương quá hải đi vào lận. Đã từng trải qua quá như vậy thâm tình quá vãng, vì các tiểu thư thật sự có thể nói xong liền đã quên sao. Nếu nàng thật sự hoàn toàn buông xuống, kia nàng cảm tình cũng chuyển biến đến quá nhanh, như vậy nữ nhân, thật sự đáng giá phỉ tùy lì ảm đạt sĩ khinh tâm sao. Đạt sĩ tiên sinh, ngươi không sợ trở thành cái thứ hai bẹt nạt sao. Bùi tương đều muốn vì bẹt nì tiểu thư này đoạn lời nói kêu một tiếng hảo. Nàng nghĩ thầm, nếu không phải đạt sĩ hiểu biết nàng cùng bẹt nạt chi gian sự tình. Nếu không phải nàng cùng đạt sĩ hai người quen biết hiểu nhau quá mức đặc thù, lời này nói không chừng thật sự có thể khởi điểm nhi tắc dụng. Có lẽ, sẽ ở một đôi vừa mới đính ước nam nữ trong lòng lưu lại bóng ma, thậm chí sinh ra một ít tử không thành có hoài nghi. Đạt sĩ cũng nghe đã hiểu bèn nhỉ tiểu thư trong lời nói thâm ý, hắn mày tụ lại ở bên nhau, mắt lộ ra tàn khốc mà trừng mắt châm ngòi ly dáng người. Bẹn nhỉ tiểu thư, Lucy cùng bẹt nạt chi gian chuyện cũ, ta so ngươi biết được càng rõ ràng. Vô luận nàng lựa chọn hoài niệm vẫn là quên đi, đều ảnh hưởng không được nàng trong lòng ta tốt đẹp ấn tượng. Húng chi, ta hy vọng bèn nỉ tiểu thư có thể nói cẩn thận, không cần ở vẻn bờ lì trang viên khuyến khích vị hôn thê của ta tưởng niệm một ít không liên quan người. Nói vậy, ta sẽ cảm thấy ngươi ở mạo phạm đạt sĩ gia tộc. Đạt sĩ nói khiến cho một trận kinh ngạc hút không khí tiếng động. Tuy rằng mọi người đều ẩn ẩn phát giác đạt sĩ cùng đuổi tương chi gian đặc thù tình nghĩa, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Đạt sĩ tiên sinh thế nhưng đã hương cái này đến từ Hoa Kỳ nữ nhân cầu hôn. hắn thế nhưng cầu hôn. Hướng một cái chỉ là có chút tiền mà không có thân nhân gia tộc giúp đỡ Hoa Kỳ nữ nhân cầu hôn. Mà nữ nhân này, nàng vị hôn phu vừa mới qua đời năm cái nhiều tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trong đại bộ phận khách nữ, bất luận thành hôn cùng không, thế nhưng đều có chút ghen ghét bụi tương. hầu những người này đều ở tự hỏi, Lucy kẹt dựa vào cái gì mê hoặc trụ kiêu ngạo đạt sĩ tiên sinh đâu. Nàng sắc thật xinh đẹp Nô, no, thật xinh đẹp, tính cách linh lung, thiện giao tế, có tài nghệ có tu dưỡng. đương nhiên, cá nhân tài sản cũng phi thường phong phú, chính là này đó điều kiện ở phỉ tùy lì ảm đạt sĩ trước mặt tính cái gì đâu. Yếu lần xã hội thượng lưu trung sẽ khuyết thiếu đa tài đa nghệ mỹ mạo quý nữ sao? Đương nhiên không thiếu, thậm chí các nàng giữa có chút người của hồi môn cùng xuất thân đều so cái này lũ xì cường. Như vậy nhiều danh môn thuộc nữ không có làm phỉ tùy lì ảm đạt sĩ quỳ một gối, dâng lên hôn nhân thế ước. Nhưng cố tình, cái này Lucy kết lại làm được. Nàng dựa vào cái gì đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm tư khác nhau, nhìn về phía đạt sĩ cùng đuổi tương biểu tình cũng là biến ảo không chừng. Lúc này, Benny tiên sinh cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn hét to một tiếng. Thiên a đạt ngươi thế nhưng đính hôn, nhưng ngươi lại một chút tiếng gió đều không có tiết lộ cho ta, quá không nghĩa khí lạc. Hắn ôm thuần túy vui sướng chi tình chúc mừng bạn tốt hỉ sự, ngay sau đó. Bèn nỉ tiên sinh lại bắt đầu nhắc mãi đạt sĩ đối hắn dấu dếm, và giận đạt sĩ không có ở trước tiên đem cái này hỉ sự chia sẻ cho hắn. Vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn đâu? Ta cùng giản an bài ở cuối năm, ai nha, đạt sĩ, ngươi cũng không thể đoạt ở ta phía trước. Ta cả đời này nhất định phải có một việc chiến thắng ngươi, chính là muốn so ngươi sớm hơn kết hôn, ha ha ha. Bèn nỉ tiên sinh vui sướng lời nói bừng tỉnh trầm tư chung các khách nhân, tâm vô tạp nghiệm phản ứng mau khách nhân lập tức liền đưa lên chúc mừng chi tử tỉ như bền nẹt tỉ muaội, hụt tiên sinh chờ, rồi sau đó mặt khác khách nhân cũng đều sôi nổi nói ra thích hợp chúc mừng chi tử, chờ đại gia đem lời hay nói hai vòng sau, hụt phu nhân mới lôi kéo bẹn lì tiểu thư tay, khách khách khí khí về phía bùi tường cùng đạt sĩ chúc mừng, cũng dò hỏi bẹn bờ lì chuẩn bị khi nào làm hỷ sự, bọn họ đến lúc đó nhất định phải tự mình xem lễ. Đại khái là hụt phu nhân tay kính nhi khá lớn, bẹn lì tiểu thư rốt cuộc từ đạt sĩ đã đính hôn tin dư trung tình quá thật tới, nàng sắc mặt tái nhợt. Môi khẽ run, nhất thời nói không ra lời. Bùi tương thần sắc nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái bèn tiểu thư, liền không có lại để ý tới nàng. Nàng nội vàng cùng bên người đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt tình dễ thân các khách nhân xã giao, phi thường có kỹ xảo mà nói một ít nàng cùng đạt sĩ tiên sinh đính hôn chi tiết. Nếu là có người muốn tiến thêm một bước tìm hiểu, nàng liền cười Khanh khách mà có lệ qua đi, xảo rượu mà không giấu vết mà nói sang chuyện khác. Tổng thể tới nói, bèn đám người làm khách vẻm bờ lì chuyện này thực thuận lợi trừ bỏ cá biệt người ngoại có thể xưng được với là khách và chủ tân hoan mà này lúc sau đạt sĩ cùng đùi tương đính hôn tin tức cũng ở trong phạm vi nhỏ truyền bá khai ngày thứ hai bèn nhỉ đám người tới Pemberley câu cá khách nữ trung cô đơn khuyết thiếu bèn nhỉ tỉ muội mọi người đều ăn ý mà làm bộ không có chú ý tới tới rồi ngày thứ năm Pemberley bờ trang viên thiết tiệc tối mở tiệc chiêu đái khách nhân bèn nhỉ tỉ muội lại đều dường như không có việc gì mà xuất hiện Các nàng giống như đã quên ngày đầu tiên bái phòng khi phát sinh quá không thoải mái, đối bùi tương vị này tương lai đạt sĩ phu nhân cười đến nhiệt tình cực kỳ. Benny tỉ muội lại biến thành giáo dưỡng cực hảo ôn nhã nữ tử, lời nói thú vị, đại nhân dễ thân, chút nào nhìn không ra mấy ngày hôm trước khắc nghiệt cùng thất thố. Nếu không phải ngẫu nhiên thời điểm, bùi tương còn có thể từ cả rộ lìn nỉ trong mắt nhận thấy được ghen ghét thú hoán, nàng đều cho rằng cô nương này là thật sự hoàn toàn đã thấy ra. Chính là... Benny tiểu thư xem không khai lại như thế nào đâu. Bùi tương như cũ khoái hoặc vui sướng mà sinh hoạt ở Pemberley Trang Viên, trong tay nắm chặt phong phú của hồi môn, bên người bồi anh tuấn thân sĩ, nhật tử quá đến ưu nhã tinh xảo, hết thảy đều là như vậy hạnh phúc viên mãn. Darcy, si, người cưới ta thời điểm, các đờ gìn re bổ vỡ phu nhân khẳng định sẽ đưa ra phản đối ý kiến. Yên tâm, ta sẽ khuyên phục nàng lão nhân ra. Darcy, si, London gần nhất tất cả đều là người cùng ta bắt quái. Bọn họ nói. Ngươi đã bị Hoa Kỳ tới nữ nhân lừa đến đầu góc mê muội, đáp ứng rồi một cọc thâm hụt tiền không có lời hôn sự, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Ta xác thật bị ngươi mê đến đầu góc mê muội, bất quá hôn sự này hợp không có lời, nhưng đến làm ta chính mình tới nói, hơn nữa ta cho rằng tương lai hối hận người khẳng định không phải ta, mà là những cái đó theo đuổi không đến ngươi đồng nốc. Darcy, si, Elizabeth tiểu thư cùng sở âm tiên sinh đính hôn, ngươi muốn cùng ta cùng nhau viết thư chúc mừng sao? Ngươi ở tin giúp ta thêm hai câu khách khí chúc mừng từ thì tốt rồi. Đúng rồi, bọn họ định ra kết hôn nhật từ sao? Hẳn là sẽ so bẻ nẹt tiểu thư vãn một ít, nhưng sẽ so với chúng ta nhật từ sớm. Lucy. Ân, Thiệp mời còn không có phát ra đi, không bằng, chúng ta cũng trước tiên đi. Không được, ta lễ phục còn không có làm tốt. Lucy, ngươi vẫn luôn là xinh đẹp nhất. Đây là đương nhiên rồi, sau đó đâu. Mặc gì cũng đẹp, hoa lệ tinh mỹ lễ phục chỉ là ngươi làm nền mà thôi. Lucy, ta tin tưởng, chúng ta hôn lễ ngày đó. Mặc dù ngươi xuyên một kiện nhất một mạc trường bảo tử, mọi người cũng sẽ nói ngươi là ẩn lần mỹ lệ nhất tân nương. Miệng thật ngọt, đạt sĩ tiên sinh, Kêu hôn kỳ. Như cũ, đạt sĩ tiên sinh. Sau lại, bùi tương giúp đạt sĩ dựng một tòa thập phần xinh đẹp thủa, hai người dính một thân cọ cỏ cảnh khô cùng bối đất. Bất quá, tươi cười nhưng vẫn không có tử trên mặt biến mất. Lại sau lại, đại thụ phòng cách đó không xa, nhiều một gian cây nhỏ phòng là kim hồng nhạt. Bùi tương tự mình điều chế nước sơn nhan sắc, nó thuộc về tiểu Đạt sĩ tiên sinh. Lại qua mấy năm, kim hồng nhạt cây nhỏ phòng bên đáp nổi lên một khắc tòa bạc màu lam cây nhỏ phòng, Đạt sĩ tiên sinh tự mình soát nóc nhà, nó là tiểu Đạt sĩ tiểu thư trong lòng hảo. Pepper, lì trang viên khê bạn trong rừng, luôn là tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ. Yêu nhã thuộc nữ cùng ổn trọng thân sĩ kéo tay bước chậm trong đó, từ đầu mùa xuân đi đến giữa mùa hạ, từ cuối mùa thu đi đến thâm đông, từng năm nắm lấy tay người, cùng nhau đùa bạc. Hôm nay đổi mới, ngày mai còn có một trường phiên ngoại, hậu thiên giải thích xuyên qua giả thiết cùng cảm tình xử lý vấn đề, ngày kia tân thế giới đi khởi mòm mò. họa. Tờ Xét thấy tiểu thiên sứ nhóm nhiệt tình nhắn lại, một mình Mỹ lệ đảng đạt được thắng lợi. Cho nên, nếu tương lai trang web không có cưỡng chế tính yêu cầu hoặc là đặc thủ chính sách biến động, chúng ta liền một cái thế giới một cái nam chủ lạc, mòm mò. họa cảm tạ ở 20204 11 17 15 3620 04 12 17 giờ 36 phút giây trong lúc vì ta đầu ra bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ manh manh đắt diện than hai cái mê Ngông thệ ca gì họ an 299888 3251ạ tạp, tạp thủ Chu Diệu Mạch sơn khê một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ kênh đảo nữải 50 bình vị ương 32 bình cô ca thú 30 Bình Minh Mông 20 bình, Di Ho An 18 bình, Vô Vị Thu Đông, Bác Xuyên nổi danh rằng Hoang Tích, Giải Sơn Lê, Phú Bạch, vẫn Khi, Lời Âu Yếm Trung có chủ. 10 bình, Vê Đút 6 bình, huyển huyển từng ngày thành công sao, là giản tích ta, hát mò xem ta sẽ sáng lên đu, môn nẻ nha, Điêu Ca Thiêu, ta ai uống rộng lạc 5 bình, Phủ Quang Lưu cá voi 4 bình, hoa Mãn Lâu Tiểu Mê muội 3 bình, Châm Dạm, Muộn Địch, Đâu Chỉ Nghe Ý 2 bình, Tư Không Du Đình, Hiểu Xanh Có Lễ. Phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, khó qua, tú quá, diệp năng hàn giao, cử cái hạt rẻ, ad cờ 999, xin lỗi ta muốn bắt đầu học tập một mình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 45 Đoạn ngắn một về đêm tân hôn Lucy, ngươi đang xem cái gì? Tắm gội xong phỉ tùy lì ảm đạt sĩ đẩy ra phòng ngủ cửa phòng sau, liền nhìn đến hắn tân nương ngồi ở trước bàn trang điểm, đang túi đầu đọc cái gì? Nàng biểu tình thập phần chuyên trú. Liền áo ngủ chạy xuống lộ da trắng non đầu vai đều không có chú ý tới. Bùi tương nghe được đạt sĩ thanh âm sau, phiên thư động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút. Nàng nhanh chóng khép lại trong tay sách báo, đem hơi mỏng sách hướng trong ngăn kéo một tắc, sau đó mới dường như không có việc gì mà ngẩn đầu nhìn về phía tân hôn trượng phu. Lào ý giảm phu nhân cho ta để cử thụ nữ sách báo, ta vừa mới chờ đến nhàm chán, vừa lúc ở trước bàn trang điểm nhìn đến nó, liền thuận tiện phiên phiên. Đạt sĩ hơi hơi nhúng mày. Bất động thanh sắc mà đến gần bồi tương, hắn cảm thấy vẫn là không cần vạch trần cái này vụng về nói dối. Rốt cuộc, đêm nay là đêm tân hôn, phải cho tiểu thê tử một chút mặt mũi. Nơi này là tân bố trí phòng ngủ, phía trước không có người sử dụng quá. Nếu không phải lũ sĩ cô ý đem thư mang tiến vào, cái gọi là thuộc nữ sách báo là căn bản sẽ không xuất hiện ở trước bàn trang điểm. Nhưng ta không thể vạch trần sự thật này, bởi vì trọc giận thê tử, cuối cùng có hại vẫn là ta. Hơn nữa, hiện tại có càng chuyện quan trọng. Tân hôn đệ nhất vãn liền tự động nắm giữ hôn nhân mỹ mãn kỹ xảo khó khăn đến hồ đồ đạt sĩ tiên sinh, nhìn xảo tiếu thiến hề đạt sĩ phu nhân, ánh mắt dần dần thâm trầm. Hán đem vừa mới sinh ra tiểu nghi vẫn nhanh chóng bước đến sau đầu, chỉ chuyên chú với thưởng thức trước mắt phồn hoa thịnh cảnh, tươi đẹp phong cảnh. Lucy, ta hôm nay có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi là toàn ỉnh lần đẹp nhất tân ương? Không có, đạt sĩ tiên sinh. Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, yêu say đắm mà nhìn cao lớn phu. Nhưng ngươi trong ánh mắt đượm đầy tán thưởng, ta cảm nhận được ngươi đối ta mê luyến cùng khinh mộ, Đạt sĩ tiên sinh, ta đã là toàn ỉnh lần hạnh phúc nhất tân ương. Được đến ái nhân khẳng định cùng khen ngợi, Đạt sĩ tiên sinh cười khẽ ra tiếng, hắn ngồi xổm xuống, bắt tay đặt ở bùi tương đầu gối đầu, nắm lấy nàng tinh tế ngón tay. Ta đây hiện tại liền cùng ngươi nói, Lucy, không chỉ có ngươi là toàn ỉnh lần đẹp nhất hạnh phúc nhất tân ương, ta cũng là nhất cảm thấy mỹ mãn tân lang. Có thể cưới được ngươi, là phỉ tuy lị ảm Đạt sĩ vinh hạnh. Ta mũi thời môi khắc đều ở chờ đợi tương lai hôn nhân sinh hoạt. Bùi tương bị cái này ôn nhu giảng lời ngon tiếng ngọt đạt sĩ tiên sinh mê đến thất điên bắt đảo. Nàng túi người khe hôn hắn cái chán, mũi, rồi sau đó, thanh thiển hô hấp ngừng ở đạt sĩ khoe môi thượng, chuồn chuồn lướt nước mà rơi xuống, như gần như xa, chọc đến trước người nam nhân thập phần bất mãn. Hắn sườn nghiêng đầu, chuồn sắc mà khắc ở bùi tương trên môi, theo sau, hắn ra tăng nụ hôn này. Sáng sớm. Bùi tương dựa vào nam nhân kiên cố hữu lực cánh tay trung thiền miên. Nàng tựa tỉnh phi tỉnh, mơ mơ màng màng mà trở mình, ngay sau đó, lại bị một cái ấm áp ôm ấp bao trùm trụ, chủ. hai chân cùng eo đều bị chặt chẽ cuốn lấy, làm nàng có chút không kiên nhẫn mà nhăn nhăn mày Bên hai tựa hồ truyền đến trầm thấp tiếng cười, gương mặt có chút ngỡ, nàng quay đầu cọ cọ, bên tai tiếng cười càng thường xuyên. Một lát sau sau, nàng gái mũi bị nhéo một lát, vành hai lại bị khẽ cắn một ngụm, này đó nho nhỏ động rốt cuộc làm vốn là sắp tỉnh táo lại bùi tương hoàn toàn không có buồn ngủ, nàng bất mãn mà rầm rì một tiếng. tuy rằng biết bên người nằm nam nhân là nàng nam thần, nhan chính bản thân tài hảo, tối hôm qua thể lực tương đương không tồi, lĩnh ngộ nào đó kỹ xảo tốc độ cũng rất nhanh. nhưng là nếu người thanh ngọc nam thần đã không xứng đứng ở thần đàn thượng, hắn đã biến thành một cái ấu chĩ chán ghét đại nam hải. dừng tay, im miệng, chờ hai người một lần nữa lăn lộn xong cũng từ trên giường bỏ dậy thời điểm, đã đến giữa trưa. Bùi tương lười biếng mà dựa ngồi ở đầu giường trước, chỉ huy Đạt sĩ đi trước bàn trang điểm tìm dây cột tóc cùng phát kẹp. Nàng muốn đem một đầu lộng lấy cặp eo tóc vàng chất lên. Sau đó thanh thanh sảng sảng mà hưởng dụng phòng ngủ sớm cơm trưa. Đạt sĩ bọc màu đen nhung thiên nga áo ngủ đi đến trước bàn trang điểm. ở một đống bờ lỉnh bờ lỉnh trang sức cùng lớn lớn bé bé hộp bình quán trung phiên phiên nhặt nhặt vụng về mà nghiêm túc mà tìm kiếm Bùi tương muốn dây cột tóc phát kẹp. Hắn tùy tay kéo ra bàn trang điểm trung gian ngăn kéo, ánh mắt đung nhiên một đốn. Đây là. Lucy tối hôm qua giấu đi thư. Darcy nhướng mày, hắn đem thư lấy ra cầm trong tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn từ gương bên cạnh tiểu Ô Vương tìm được rồi bùi Tương muốn dây cột tóc phát kẹp, lúc này mới xoay người phản hồi mép giường. Bùi Tương đói đến buồn bã hiểu sỉu, nàng nho nhỏ mà ngáp một cái, nửa khép con mắt tiếp nhận Darcy đưa cho nàng đồ vật, rồi sau đó lại chuyên chú mà xử lý một đầu quá dài tóc đẹp, bởi vậy, nàng bỏ lỡ Darcy trong tay méo sách. Người hầu đưa tới bữa sáng. Bùi tương ở đơn giản rửa mặt sau, liền vẫn luôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm thơm ngào ngạt đồ ăn, mà nàng bên cạnh tân hôn trượng phu Tắc an tĩnh xuống dưới, chuyên chú mà lật xem thuộc nữ sách báo. Một lát sau, trong phòng ngủ lại dư lại đản sỉ vợ chồng hai người, Bùi Tương mỹ tư tư mà gặp một khối mềm xốp bánh mì, ăn lửng dạ lúc sau, nàng mới dần dần cảm thấy có một tia không thích hợp nhì, bên cạnh người có phải hay không quá mức với an tĩnh. Phi tuy lị ảm. Bùi Tương quay đầu nhìn về phía bên cạnh người phát hiện hắn đang ở lật xem một quyển văn hay tranh đẹp sách trên mặt biểu tình nhìn qua có chút cao thâm khó đoán Là kia quyển sách phát hiện quen thuộc sách xuất hiện ở đạt sĩ tiên sinh trong tay bùi tương đầu tiên là ngây người một chút rồi sau đó lập tức uống một hớp lớn sữa bò an ủi đạt sĩ thân sắc nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái bùi tương phát hiện tân hôn thê tử rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt từ đồ an thượng rời đi liền cầm lấy khăn ăn cho nàng xoa xoa khỏe miệng sữa bò dấu vết sau đó mới chỉ vào mở ra trang sách thông thả ung dung hỏi Thân ái, thuộc nữ sách báo. Bùi tương ngắm liếc mắt một cái, giao diện dâng hương diễm dị thường tranh vẽ cùng lộ liễu miêu tả. Động nhiên cảm thấy răng đau. ở Đạt nhìn chăm chú hạ, nàng xoay chuyển đôi mắt nửa thật nửa giả mà giải thích nói: Thân ái, quyển sách này là vài vị chơi thân phu nhân trộm đưa cho ta. Các nàng ái nhọc lòng, Ách, ngươi biết đến, ta ở bên này là không có nữ tính trường bối. Tối hôm qua, ân, ta liền tò mò nhìn vài lần, sau đó ngươi liền phát hiện, ai nha quái ngượng ngùng. Cho nên ngươi vừa hỏi ta, ta liền thẹn thùng, mới lừa ngươi nói là thuộc nữ sách báo. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện bí mật của ta. Vậy ngươi hiện tại còn tò mò sao? Đạt Sỉ khẽ miệng ngầm cười, vừa mới ngay ngắn gương mặt đã sớm bình thản mềm mại xuống dưới, hắn khó được nhìn đến Bùi Tương quẫn bách thẹn thùng thần thái, cảm thấy thập phần khả nhân đang yêu, liền rốt cuộc vô pháp làm độ nghiêm túc. Bùi Tương tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu nói khẽ, chọc đến nam nhân cười nhẹ ra tiếng. Hắn giữa mày hiện ra vài phần sùng nịch cung đắc ý, thực hiện nhiên, thê tử lặng lẽ lời nói làm hắn thực hưởng thụ, nam nhân cảm thấy chính mình đạt được khẳng định cùng khách tạo. Bùi tương dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an xong nàng đạt si tiên sinh, quay đầu tiếp tục ăn cái gì. Nàng ăn đến nghiêm túc thơ ngọt, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoán đặc biệt vô tội đơn thuần, kỳ thật trong lòng đã sớm ở trong tối tự may mắn. Đại ý, hẳn là quá mấy ngày thừa dịp không ai thời điểm lại lật xem, đều do ta lòng hiếu kỳ hòa hảo thắng tâm. Yến rẻm phu nhân các nàng đem cái này giao cho ta thời điểm, mạnh mẽ thổi phùng nói, đây là trước mắt doanh số tốt nhất chỉ đạo tính sách báo, ta không nên không phục. Ô oh, ta không nên chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy, chính mình trước kia nặc danh tác phẩm càng lưu tú, anh anh anh, ta gần nhất bằng trướng, không khiêm tốn kết cục chính là hơi kém lận xe, ai. Hôn lễ trước, cùng đùi tương quan hệ đặc biệt tốt vài vị phu nhân đem tập tranh trộm đưa cho chuẩn tân ương, cũng nửa che nửa lộ mà nói cho nàng, quyển sách này trung nội dung phi thường thực dụng có lợi cho hài hòa phu thê quan hệ. Bùi Tương lúc ấy liền ngầm hiểu, nhưng nàng vẫn là muốn biểu hiện đến rụt rẹ một ít, cho nên không có lập tức là xem. Lại sau lại, nàng bị hôn lễ trước các loại vụn và sự chiếm cứ đại bộ phận tinh lực, liền đem này buồn tham khảo tư liệu cấp đã quên. Tối hôm qua rốt cuộc có một ít nhàn rỗi thời gian, nàng liền không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thời đại này tác phẩm như thế nào ưu tú, thế nhưng đem nàng ngập danh tác phẩm sò so không bằng. Doanh số tốt nhất. A Bùi tương nguyên bản tính toán chỉ ngắm hai mắt, nàng ôm một loại đời sau góp lại giả ẩn sâu công cùng danh hơn nữa cao cao tại thượng khinh miệt thái độ, không chút để ý mà mở ra thời đại này quyển sách nhỏ, sau đó, nàng liên thật thơm. Nhất thời trầm mê tình tiết giữa, thế nhưng đã quên thời gian địa điểm cùng sắp vào cửa tân hôn trượng phu. Đừng hỏi nàng vì cái gì hương diễm chuyện người lớn tình tiết như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoan mục, dù sao chính là thật thơm, nàng nhìn một đoạn liền muốn nhìn tiếp theo đoạn, phiên một tờ liền liên tiếp bỏ lỡ sau mai cho đến đạt sĩ tiên sinh rửa mặt xong đi vào phòng ngủ mới đánh gãy nàng đọc. con hảo lửa gạt đi qua. phi túy lì liảm đạt sĩ si như vậy thân sĩ hán khẳng định tin tưởng ta giải thích đi. đoạn ngắn nhị về hải tử nước pháp chiến bại sau châu âu đại lục lữ hành lại dần dần đứng đầu lên đại anh quốc trên đảo có tiền có người rảnh rỗi ra đều kế hoạch ra cửa chuyển vừa chuyển đạt sĩ cùng đuổi tương cũng làm lữ hành kế hoạch nhưng là một cái đột nhiên đã đến tiểu sinh mệnh đánh gãy đôi vợ chồng này du ngoạn An bài. Đạt sĩ phu nhân mang thai. Cái này tin vui một tuần ra tới, liền vẫn luôn không quá thích đương nhiệm đạt sĩ phu nhân để vừa phu nhân đều một sửa ngày xưa lãnh đạm thái độ, cố ý từ rổ xỉn trang viên chạy tới vẻ mở ly. Nàng nghiêm túc dặn dò tuổi trẻ tiểu phu thế như thế nào an thai giữ thai, không cần làm bất luận cái gì có khả năng thương tổn thai nhi sự tình. Vị này phu nhân nhưng thật ra một khang hảo ý, chính là nói khởi lời nói tới thích thao thao bất tuyệt, thái độ cũng coi như không thượng hòa nhã dễ thân. Bùi tương trong khoảng thời gian này tương đối thích ngủ, nghe xong trong chốc lát sau liền bắt đầu mệt ra rời, cho nên, nàng đem đệ vỡ phu nhân giao cho đạt sĩ xã giao tiếp đại, chính mình tắt trở lại phòng ngủ xúc tiến trong ổ chăn, chỉ chốc lát sau liền ngủ đến trời đất tối tăm. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, bùi tương từ từ chuyển tỉnh, phát hiện đạt sĩ đang ngồi ở bên cửa sổ ghế trên đọc sách, nghe được nàng xoay người động tĩnh, vội vàng chiều nàng nhìn qua. Cắt đờ gìn gì đâu? Người như thế nào không có bồi nàng? Ta thỉnh nàng đi cùng giọt dạ nạ làm bạn, các nàng hai hiện tại hẳn là ở nghiên cứu thích hợp thai phụ nữa tối thực đơn. Vậy còn ngươi, ta phụ trách buổi ngươi." Bùi Tương mỉm cười, cắt đỡ gìn gì khẳng định lại oán giận. Đa sĩ đi đến Bùi Tương bên cạnh, giúp nàng bày biện hảo gối dựa, làm nàng nửa ngồi dậy, lại đổ một ly nước cấm đưa cho nàng. Nàng lão nhân ra hoán giận cả đời, đặc biệt là ta cái này không bớt lo cháu ngoại, cho nên nhiều một chút thiếu một chút đều không sao. Phu thê hai người nhẹ giọng nói chuyện. Chờ Bùi tương uống xong một ly nước cấm sau, mới cùng nhau đi xuống lầu ăn bữa tối. Mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở. đã sĩ ra người thừa kế ở sáng sớm thời gian đi vào nhân gian, tiểu gia hỏa nhi tiếng khóc trung khí mười phần, chân nhỏ tay nhỏ đều rất có lực, là cái phi thường khỏe mạnh bảo bảo. Để vừa phu nhân tươi cười đầy mặt mà nhìn tân sinh nhi, dùng một loại khẳng định ngữ khí tuyên bố, hắn nhất định sẽ giống phụ thân hắn cùng tổ phụ như vậy, trưởng thành vì một người kiệt xuất đáng tin cậy thân sĩ, cao lớn anh tuấn. Nghiêm Cẩn bất học, nho nhã lê độ. Ở đây người chung, không có người hoài nghi đệ vừa phu nhân phán đoán, bởi vì đạt sĩ gia nam nhân nhất quán đều là nghiêm cẩn bình tĩnh tính tình, phong cách diễn xuất thập phần thống nhất. Nhưng là, theo tiểu đạt sĩ tiên sinh dần dần lớn lên, bạn bè thân thích nhóm phát hiện một ít thú vị ngoài ý muốn. Từ hắn học được nói chuyện bắt đầu, đại gia liền kinh ngạc phát hiện, này một thế hệ đạt sĩ gia tộc người thừa kế bày ra ra hoàn toàn bất đồng tính tình tính cách. Hắn như cũ thông tuệ xinh đẹp, như cũ khỏe mạnh hiểu chuyện nhưng hắn đặc biệt thích cười, đại đa số thời điểm đều mi mắt cong cong, cười đến người khác mềm lòng. Hắn ái làm nũng thích dính người, hắn thích sở hữu lóe sáng hoa lệ sự vật, hắn còn sẽ giả khóc cùng trang bị khuất. Hắn thích lặng lặng quan sát, sau đó đống nhiên ra tay cho chính mình báo thủ, mà bị hắn lặng lẽ tính kế đối tượng luôn là vẻ mặt ngây thơ. Bởi vì tuổi còn nhỏ quan hệ, tiểu đạt sĩ tiên sinh một ít tiểu lưu kế vẫn là thực dễ dàng bị người trưởng thành xuyên qua, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi trung hắn cơ hồ có thể xem như người xuất sắc, quả thực chính là người phiên bản. trong lén lút, đối giáo dục nhi tử cảm thấy đau đầu đạt si tiên sinh đối bùi tương phung tào. bất quá, chất lơ ra hải tử sắc thật có chút buồn, rõ ràng lớn một tuổi rưỡi, lại luôn là bị chỉ huy đến xoay quanh. bùi tương tức khắc lộ ra vô tội tươi cười, kia mỉm cười độ cung cùng nàng thân nhi tử giống nhau như lúc. mấy năm lúc sau, bùi tương cùng đạt sĩ si cái thứ hai hải tử giáng sinh, lần này là một vị xinh đẹp tiểu thư nữ. Mặt Gia dẹt Đạt Sĩ tiểu thư là cái phi thường kiêu ngạo tiểu cô nương, kế thừa phụ thân tính tình, không cần đại nhân cố ý dẫn đường, nàng liền dưỡng thành nghiêm cẩn tự giữ, bình tĩnh nhạy bén tính cách. Nàng thường xuyên bản một trương phấn nộn bánh bao mặt, dùng hoài nghi ánh mắt quan sát người chung quanh cùng sự. Nàng yêu ghét rõ ràng, không thích liền cự tuyệt, thích liền bao dung, có đôi khi so nàng cái kia tiểu lý tàng đào huynh trưởng trả ta hành ta tố, thoạt nhìn có chút tùy hứng cùng ngạo mạn. Nhưng là thân cận người đều biết, tiểu Đạt Sĩ huynh muội chúng Mặt gã dẹt tiểu thư mới là chân chính hảo ở chung cái kia, nàng lỗi lạc thành khẩn đều giấu ở kiêu ngạo lãnh đạm biểu tượng hạ. Đến nỗi tiểu đạt si tiên sinh, đó chính là một cái cười tùng tiềm đại ma vương. Mặt gạ dẹt đạt si trời sinh tính tình vừa mới triển lộ ra tới thời điểm, bùi tương liền rất sầu. Nàng nâng má nhìn ở trên cổ nghiêm túc quan sát tiểu sâu bảo bối nữ nhi, nhịn không được thấp giọng dò hỏi đạt si. Ngươi nói, nàng như vậy kiêu ngạo, quả thực cùng ngươi giống nhau như lúc, tương lai nên làm cái gì bây giờ? nàng nếu là nam hài tử như vậy tính cách liền rất thích hợp như vậy thời đại cùng đạt sĩ gia tộc nhưng nàng cố tình là một vị tiểu thư nữ chẳng lẽ chờ nàng trưởng thành phải hướng cái này chói buộc làm thấp đi nữ tính thế đạo cuối đầu thỏa hiệp sao đạt sì trầm mặc không nói hắn minh bạch thê tử lo lắng đây cũng là hắn lo lắng mặt gạ dẹt sẽ không vội vã gả chồng mặc dù nàng tương lai bị tình yêu hướng hôn đầu óc ta cũng sẽ xử lý tốt nàng hôn tiền hôn hậu tài sản vấn đề nàng là cái tiêu ngạo bình tĩnh hài tử Một khi phát hiện hôn nhân không thuận, khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa gia tộc làm hậu thuẫn, ai cũng không thể làm nàng chịu hủy khuất. Nói tới đây, đạt sĩ cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì, tương lai liền không kết hôn, như vậy càng tự do. Có tiền, còn có hắn ca ca, ta nữ nhi sẽ sung sướng cả đời, đương nhiên, cũng sẽ không thật sự cô đơn. Bùi tương cười liếc đạt sĩ liếc mắt một cái, nghĩ thầm người này thật là trước tiên tiến vào gả nữ nhi láo phụ thân tâm thái. Hai tử 14, 5 tuổi. Hắn cũng đã tự hỏi như thế nào thu thập tương lai con rể. Hơn nữa, nghe lời này ngữ khí, tựa hồ rất duy trì mặt gạ dẹt dưỡng tình nhân, u à, đây là cảm thấy chính mình nhân sinh có tiết nối. Đa cũng không biết chính mình ngắn gọn lên tiếng bị thê tử mang thủ. Hắn nghiêm túc tính toán nhi tử cùng nữ nhi giáo dục vấn đề. Làm phụ mẫu, luôn là tràn ngập các loại lo lắng, đã sợ hài tử thừa nhận quá nhiều mưa gió, lại sợ bọn họ không có chống đỡ mưa gió năng lực. Bùi tương bẻ đầu ngón tay tính tính thời gian phát hiện trong tương lai hảo chút năm nữ tính địa vị không chỉ có không có được đến đề cao ngược lại sẽ càng ngày càng đã chịu trói buộc ta cần thiết làm chút cái gì ta phải làm ta mặt gạ diện biết nàng có thể vẫn luôn kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực không phải làm một vị danh môn thuộc nữ mà kiêu ngạo không phải bởi vì được đến thân sĩ ân cần ca ngợi mà kiêu ngạo mà là làm một cái độc lập người làm một cái tự do người sinh mà kiêu ngạo nàng có thể lựa chọn tiếp thu thời đại này giá trị quan nhưng là Cái này lựa chọn cần thiết là mạt gạ dẹt chủ động, vui với tiếp thu, mà không phải ngây thơ vô trì, mơ hồ, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ giống như vây thú giống nhau. Đặc sĩ, si, ta muốn làm chút từ thiện, trợ giúp một ít nữ tính cùng hải tử. Đặc sĩ si nhìn buổi tương, trong ánh mắt có lý giải cũng có cổ vũ. Muốn làm cái gì liền đi làm, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo, ta đều duy trì ngươi. Ta tưởng giúp đỡ hoặc là tổ chức một ít nữ giáo, vì một ít nữ hải tử cung cấp mưu sinh kỹ năng cùng càng thêm chống trải tâm mắt. Đặc sĩ, ta tưởng lặng lẽ gieo xuống một ít không quá giống nhau hẳn, giống. Đặc sĩ nghiêm túc tự hỏi một lát, thay đổi một cách vô chi vô giác tốt nhất, chứ không cần đụng vào chính trị lĩnh vực, như vậy quá mức mẫn cảm. Bùi tương gật đầu, nàng biết đặc sĩ đã lý giải nàng ý đồ. Ta sẽ chú ý, tuần tự tiệm tiến. Kỳ thật, nói những cái đó quá xa xôi, bước đầu tiên là nói cho một ít nữ tính như thế nào độc lập sinh tồn. Chỉ có điền no rồi bụng, mới có thể có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực tự hỏi cái khác vấn đề tỉ như tôn trọng, tỉ như bình đẳng. Rất khó, còn muốn rất cẩn thận. Lucy, mặt gạ dẹt sẽ con nàng chính mình nhân sinh, ngươi đừng làm chính mình gánh nặng quá nặng. Ta biết, chính là dù sao cũng phải cất bước nha, yên tâm đi, ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Bởi vì ta biết, này không phải ta một người có thể hoàn thành sự nghiệp, ta thay đổi không được thế giới. Đừng xem thường chính mình, Lucy, ngươi là nhà này trung tâm. huống hổ, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đương nhiên đến giúp ta, đạt tiên sinh mặt gã dẹt cũng không phải là ta một người nữ nhi. Hơn nữa, chúng ta tương lai còn sẽ có cháu gái cùng ngoại tôn nữ. trừ bỏ gia tộc tài phu ở ngoài, chúng ta đến cho các nàng lưu lại một ít càng chân quý đồ vật. đoạn ngắn tam về tranh sân dầu. tân hôn một tháng sau, bùi tương cùng đạt sĩ rời đi vẹm bờ lì trang viên phản hồi london. ở đạt sĩ thưởng trụ dinh thự, hai người nhớ tới buổi tương phía trước gửi tranh sân dầu. ngươi khi đó nói, bẹt nạt nơi đó không có phương tiện gửi, hy vọng ta giúp ngươi tạm thời bảo tồn một chút. Chờ ngươi phản hồi Hoa Kỳ thời điểm, lại đem hai bức họa mang đi. Như vậy hiện tại, có phải hay không có thể đem này hai bức họa treo lên tới? Bùi tương lắc lắc đầu, không thể đem chúng nó cứ như vậy treo lên tới. Đặc sĩ nghi hoặc mà nhìn tân hôn thế tử. Bùi tương trong lòng thở dài một hơi. Lại muốn thẳng thắn một ít việc. Vì thế, đặc sĩ rốt cuộc biết, này hai phúc phổ phổ thông thông tranh sơn dầu kỳ thật chỉ là cơ hiệu. Ở khung ảnh lồng kính tường kép giữa, còn cất dấu hai phúc giá trị ngẩng cao danh phẩm tác. Chúng nó từng bị cất chứa ở Pháp quốc cung đình trung, ở Đại Cách mạng trong lúc lưu lạc đến dân gian, lại sau lại nhiều lần qua tay, thành Louis bẹt nạt cá nhân cất chứa, sau đó lại bị trở thành báo đáp thần cứu mạng lễ vật đưa cho bồi tương. Ngươi tưởng đem họa để lại cho ta, làm đáp tạ ta giúp đỡ dịt gờ gì dị chính danh lễ vật? Đúng vậy, ta nói rời đi Hoa kỳ khi lại đem họa lấy đi, kỳ thật là lừa gạt ngươi. Ta nguyên bản tính toán, ân, chờ ta rời đi nghỉ lần lúc sau, lại cho ngươi gửi một phong thơ. Đêm này hai bức họa chung bí mật nói rõ ràng, đến nỗi ngươi muốn xử lý như thế nào chúng nó, chính là ngươi tự do. Mặc kệ là tiến hiến hoàng thất đổi lấy chỗ tốt, vẫn là cất chứa lên, cũng hoặc là tùy ý tặng người, ta đều sẽ không lại nhọc lòng, vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị đáp tạ lễ vật. Đặc sĩ cũng không có bởi vì thu được này phân sang quý lễ vật mà cảm thấy đặc biệt cao hứng, bởi vì hắn đã từ buổi tương vừa mới giảng thuật, đã nhận ra một ít bị nàng nhẹ nhàng bâng cơ lược quá sự thật. Người đối trợ giúp bẹt nạt đánh hiểm trợ chuyện này, từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến sau lại tích cực tham dự, có phải hay không cùng phần lễ vật này có quan hệ? Bùi tương tránh đi đạt si sắc bén ánh mắt, trong lòng tiêu khổ. Nàng liên biết, giải thích một sự kiện lúc sau, phải giải thích một khác sự kiện, sau đó liền không dứt. Cuối cùng khẳng định sẽ làm đạt si biết, nàng lúc trước bởi vì nóng lòng báo ân, nhiệt huyết xúc động dưới một đầu chui vào nguy hiểm giữa hành động. Tuy rằng nói nàng hiện tại cũng không hối hận lúc trước lựa chọn, nhưng là... Nàng như cũ không nghĩ đối mặt đạt sĩ tiên sinh đen kịt sắc mặt nha. Phần lễ vật này chỉ là ta thay đổi tâm thái sau được đến thù lao, cũng không phải ta làm ra thay đổi ước nguyện ban đầu. Hơn nữa, ta lúc ấy cũng không biết bẹt nạt trong tay đều có gì thứ tốt, ta chỉ là muốn phú quý hiểm trung cầu mà thôi. Đạt sĩ, người cho ta buôn tẩu chính danh sự, xác thật làm ta chấn động cảm khái, cũng cho ta xem minh bạch một ít việc. Nhưng là, tuyệt đối không phải ngươi hành động gián tiếp dẫn tới ta nguyện ý tới gần nguy hiểm, mà là ta bản tính như thế Ta không cam lòng vĩnh viễn bị nguy với người, không cam lòng không có chút nào phản kháng lực lượng, không cam lòng ở không có bảo đảm hoàn cảnh chung được chăng hay chớ. Cho nên, ta mới có thể như vậy bay nhanh mà thay đổi tâm thái, lựa chọn cùng bẹt nạt gia tăng hợp tác, nương hắn lực lượng lớn mạnh ta tự thân. Đặc sĩ biết bùi tương nói chính là lời nói thật, đồng thời, hắn cũng biết nàng ở ngôn ngữ thượng chơi tiểu hoa chiêu, vẫn luôn ở tránh nặng tìm nhẹ một chút sự tình. Tỷ tì như, hắn đối nàng ảnh hưởng, tỷ như, nàng vì hắn yên lặng làm sự. Chính là, hắn lại như thế nào sẽ trách cứ nàng, lại dựa vào cái gì trách cứ nàng. Phi túy lì ảm đạt si nắm lấy bùi tương tay, đặt ở bên môi hôn hôn. Lucy, ta minh bạch ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta cũng không có bởi vì những cái đó chuyện cũ mà cảm thấy có gánh nặng, cũng sẽ không cho rằng ngươi trả ra quá mức mạo hiểm mà không đáng, càng sẽ không trách cứ ngươi chủ động tới gần nguy hiểm lựa chọn. Ta ngay từ đầu liền biết ngươi là cái dạng gì tính cách. Nói thật, ta thật cao hứng. Ngươi nguyện ý vì ta tiêu phí tâm huyết, nguyện ý vì ta chủ tính. Ta là ngươi vẫn luôn ở yên lặng quan tâm người. Thật sự, ta cảm thấy thật cao hứng. Mặc kệ ngươi khi đó đối ta là cái dạng gì cảm tình, nhưng là ở ngươi sinh mệnh, ở ngươi làm ra quan trọng lựa chọn thời điểm, có thể ảnh hưởng người của ngươi. Vĩnh viễn đều là ta. Bùi tương hoàng hốt, chợt lộ ra một mặt thiệt tình mỉm cười. Đúng vậy, Vĩnh viễn đều là ngươi. Ngươi thật may mắn, có thể được đến ta yêu ái, vì tùy ly ảm đạt sì tiên sinh. Ta cũng như vậy cảm thấy. Sau lại, đạt sĩ tự mình mở ra hai bức họa khung ảnh lồng kính, lấy ra thuộc về hắn lễ vật. Sẽ không tiến hiến, cũng sẽ không tặng người, Lucy. Chúng nó sẽ bị treo ở pẻm bờ lì trang viên tư nhân cất chứa trong nhà, không đối khách nhân mở ra cất chứa thất. Chỉ có người nhà có thể xem, đây là thuộc về ta một người lễ vật. Hảo, người lễ vật ngươi làm quyết định. Kết hôn năm thứ ba ngày kỷ niệm, bùi tương thu được một phần lễ vật. Là có quan hệ đỏ dịt gờ gì dị hoàng gia đặc xá lệnh. Nguyên nhân là nàng ở lưu vong nhật tử không quên tổ quốc, vì ít lần ở anh pháp trong chiến tranh thắng lợi làm ra sông ra công hiến. Ta làm cái gì? Này mặt trên tán dương chi từ làm ta cảm thấy, ta bắt sống nạ vô lệ ổng. Không phải ngươi, thân ái, là ngươi thân thích đỏ gì gờ gì tiểu thư. Nàng cấp lục quân cung cấp đại lượng cứu viện chữa bệnh vật tư, nàng là một vị ái quốc nữ tính. Nàng là cái mặc dù bị lưu đầy Hàn Quốc, cũng không quên quan ái đồng bào hảo cô đương, nàng khả năng cho phép mà trợ giúp người bệnh khôi phục khỏe mạnh trở về gia viên, Bùi tương sáng tỏ, đạt sĩ khẳng định là nương Lucy sĩ kết cùng gờ gì tỉ mọi thân thích quan hệ, vẫn luôn tự cấp đỏ dịt gờ gì khơi thông quan hệ, hiện giờ hắn dùng đạt sĩ gia tộc nhân mạch cùng tiền tài đổi về này một phần đặc xá lệ. cảm ơn ngươi, phi thụ lỵ ảm, Lucy, ta biết ngươi hiện tại không cần cái này, có lẽ vĩnh viễn cũng không cần cái này, nhưng ta cũng không yên tâm bẹn át, cho nên ta phải đem tai họa ngầm đều tiêu diệt rớt, có này phân đặc xá lệ Tương lai một ngày nào đó, mặc dù ngươi bị phát hiện thân phận thật sự, cũng sẽ không lọt vào bất luận cái gì xử phạt, ta luôn là hy vọng ngươi có thể vui khỏe vô ưu. Ta đương nhiên sẽ vui khỏe vô ưu, ta chưa từng có như vậy xác định quá. Bùi Tương cẩn thận mà thu hảo đến từ Trượng Phu chân quý lễ vật, chậm rãi đi đến hắn đối diện, rồi tay ôm vòng lấy hắn. Đạt Sĩ tiên sinh vĩnh viễn sẽ không làm Đạt Sĩ phu nhân tao ngộ nguy hiểm, đây là ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc sự thật. Đạt Sĩ sờ sờ bùi Tương đầu tóc, trong mắt nhu tình như nước. Nguyện ta quốc tiếp nhận ngươi phiêu bạc, giữ ngươi thanh chính thanh danh cùng quang minh tiền đồ. Nguyện ta chủ khoan thứ ngươi bất khuất, ban ngươi bằng phẳng linh hồn cùng tự do vinh quang. Nguyện nhà của ta che chở ngươi lưu ly, cho ngươi đưa tình ôn nhu cùng bửa bãi niềm vui. Nô ái! Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ! Cảng tạ ở 2020-04-12-17-36-21-2020-13-18-18-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sữa bò vợ tử, ta ái uống rộng lạc, cá tiểu một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hàng quang u buồn 70 bình, băng cam 40 bình, mộ bạch 30 bình, sơ vũ, hoa viên tiểu đinh, dưới ánh trăng hành thuyền, ngộng cung hiện thực 20 bình, ẩn là che dấu ẩn 15 bình, 3683883314 bình, đình bảo ngọc, hắc hắc hắc túi trào bái, cỏ cùn, mê băng, giang môn cách nhi, thiệp cốc cơm, vân khi 10 bình, hoa hạ ngoại tinh nhân 9 bình. 381436756 bình, lạc nhan, gió thổi trứng gà sắc năm bình, 445814792 bình, bẹp một ngụm ca ca quay hàm, mộ mộ mộ, hiểu xanh có. Lễ, tư không du đình, tu quá, cách cách cách, bánh gạo, ngày mùa hè thành tu, khó qua một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 46. Bùi tương cùng đạt sĩ nắm tay đi qua rất nhiều năm, ở nhân sinh cuối cùng, tuổi hơi dài đạt sĩ trước một bước rời đi nhân thế. Bùi tương lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát sau, bắt đầu giúp nàng nam thần sửa sang lại tóc cùng cổ áo. Mũ mụ ân, các người trước đi ra ngoài đi, làm ta cùng phỉ tùy lì ảm đơn độc đái trong chốc lát. Bùi tương ôn hòa mà nhìn hốc mắt đỏ bừng nhi nữ tôn bồi nhóm, cảm thấy cuộc đời này xem như không có gì tiếc nuối. Chờ đến bọn tiểu bối toàn bộ rời đi phòng sau, bùi tương lại ở mép giường ngồi trong chốc lát. Lúc sau, nàng đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, nghiêm túc mà đánh giá trong gương chính mình. Đây là một vị đầy đầu tóc bạc lao phụ nhân, khuôn mặt già nua lại ánh mắt trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi là một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Hiện giờ, năm tháng tức đoạt nàng thanh xuân mỹ mạo, lại cho nàng để lại ưu nhã thông dòng, được mất chi gian, bùi tương cảm thấy chính mình kiếm được. Bởi vì vô luận nàng biến thành cái gì bộ dáng, nàng cuộc đời này trượng phu đều quyết trí không thay đổi mà ái mộ nàng, che chở nàng. Bùi tương từ trang sức hộp chỗ sâu trong lấy ra một quả con bướm cây bối mẫu tóc. Đây là nàng lần đầu thấy đạt sĩ thời điểm đeo quá. đã từng bị nàng bán của cải lấy tiền mặt đổi tiền, sau đó lại trời xui đất khiến mà bị đạt sĩ mua trở về. Này cái kẹp tóc vẫn luôn bị cất chứa ở một cái không thường mở ra trang sức hộp. ở trở thành đạt sĩ phu nhân năm tháng, nàng cơ hồ không có cơ hội lại đeo này cái kẹp tóc, bởi vì đạt sĩ phu nhân tổng hội có càng lộng lẫy càng chân quý châu ngáo. Tiêu ngạo đạt sĩ tiên sinh như thế nào sẽ làm chính mình thê tử đeo cũ trang sức, mỉm cười mang hảo kẹp tóc. Đùi tương lại từ trang sức hộp tường kép lấy ra một phần hoàng thất đặc xá văn kiện, sau đó một lần nữa đi trở về đạt sĩ bên người. Nàng túi người quan sát trong chốc lát nhắm mắt ngủ yên trượng phu, lại hôn hôn hắn cái chán cùng ngôi, lúc sau, nàng ở hắn bên người nằm xuống, giống phía trước vô số ban đêm như vậy, cùng hắn song song nằm ở bên nhau. Chỉ là lần này, bên cạnh nam nhân không thể lập tức nghiêng đi thân tới ôm lấy nàng. Nhưng là không quan hệ, đùi tương có thể chủ động giữ chặt đạt sĩ bàn tay to. Này song bàn tay to đã không thể lại mang đến ấm áp lại như cũ làm nàng cảm thấy đáng tin cậy cùng quyến luyến. Ở hai người giao nắm đôi tay chung, kia phân hoàng gia đặc xá lệnh kẹp ở ở giữa. Trong nhà càng thêm an tĩnh, bùi tương hô hấp dần dần biến nhẹ biến thiện, đại khái qua một hồi lâu, lại giống như chỉ có một lát, nàng cũng bình viễn mà lầm vào hôn mê. Chờ con cái cùng ngục sư lại lần nữa tiến vào phòng này thời điểm, nhìn đến chính là đạt sĩ vợ chồng sóng vai yên giấc ngàn thu hình ảnh bùi tương hồn phách chậm gì gì mà rời đi đỏ dịt gờ gì thân thể nàng phiêu phù ở giữa không trung giữa lưu luyến mà nhìn thoáng qua phía dưới vẻm bờ lì trang viên sau liền không hề nhiều dừng lại mà là thuận theo nào đó không biết tồn tại triệu hoán, hướng tới càng cao càng huyền diệu không gian bay đi quá vãng trải qua ở bùi tương trong đầu từng màn trên mặt đất diễn hồi phóng tràn ngập tử vong bóng ma gờ rộp ve trang viên phồn hoa lại hỗn loạn luân đôn thị mênh mông vô bờ quần quận mặt biển vui sướng hướng vinh hoa kỳ an uống linh đình yến hội vũ hội Nguy nga rộng lớn bờ lì trang viên, cùng với nàng cùng đạt sĩ ngày đêm làm bạn mấy chục năm. Ở yên tĩnh hắc ám không gian nội, bùi tương linh hồn trôi dạt từ từ, tâm tình phập phập phong An không ngồi rồi là lúc, chỉ có thể nhất biến biến mà hồi ức quá khứ, sắc sỡ dần dần phai màu thành hắc bạch, bi thống chậm rãi sản xuất thành phiền muộn. Liên ở nàng cho rằng chính mình đã trở nên chết lặng mệt mỏi thời điểm, làm nàng xuyên qua cái kia thần bí tồn tại rốt cuộc xuất hiện. Bùi tương, ngươi đã đến rồi, còn muốn tiếp tục xuyên qua sao? Vô biên vô duyên màu đen không gian nội, chỉ có một chút màu bạc ánh sáng ở lập lòe, lúc này, điểm này màu bạc ánh sáng truyền ra trầm thấp xa xưa thanh âm. Bùi tương trầm mặt trong chốc lát, lúc sau kiên định mà trả lời đối phương, đúng vậy, ta lựa chọn tiếp tục xuyên qua. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào xử lý cả đời này ký ức cùng cảm tình? Xử lý. Bùi tương như mày, nàng không thích cái này cách nói. Đúng vậy, xử lý. Ở ngươi linh hồn cường độ không đạt được nhất định tiêu chuẩn phía trước. Là không thể mang theo mỗi một đời toàn bộ cảm tình ký ức tiếp tục xuyên qua, ta làm không được, ngươi cũng thừa nhận không được. Cho nên, mỗi lần đến một cái tân thế giới sau, ngươi chỉ có thể có được lúc ban đầu một đời hoàn chỉnh ký ức cùng nguyên thân quá vãng ký ức, đến nỗi trước đây xuyên qua ký ức cùng cảm tình, yêu cầu trải qua đặc thù xử lý. Ta sẽ đem cả đời này toàn bộ quên đi sao? Bùi tương sờ sờ ngực, linh hồn trạng thái, nơi này đã không có bang bang nhảy lên trái tim, nhưng là nàng biết. Nàng luyến tiếp từ bỏ những cái đó chân quý qua vãng. Màu bạc quan điểm tựa hồ xem minh bạch đủi tương do dự, tiếp tục mở miệng giải thích nói. Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục xuyên qua đi xuống, như vậy hiện tại, ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất chính là, làm nhạt ngươi đối phía trước thế giới sở hữu cảm tình, giữ lại ngươi học tập đến tất cả đồ vật cùng trưởng thành hiệu được. Thứ hai còn lại là, ta đem ngươi đối xuyên qua thế giới cảm tình cùng ký ức tất cả đều lấy ra ra tới, mặt khác gửi. Đồng thời Ngươi có thể lựa chọn hạng nhất kỹ năng đưa tới tiếp theo cái thế giới, nhớ kỹ, chỉ có hạng nhất. Làm nhạt sở hữu cảm tình. Giữ lại sở hữu kỹ năng. Bùi tương túi đầu trầm ngâm. Chính là nói, nếu ta lựa chọn cái thứ nhất biện pháp, như vậy, ta sẽ không quên ở xuyên qua trong thế giới phát sinh mỗi một sự kiện, nhưng là, những cái đó xúc động lòng ta phi người cùng sự đều không thể đủ lại khiến cho ta cộng minh, đúng không? Mỗi khi ta nhớ tới đã từng yêu hận tình thù thời điểm, Liên dường như đang xem một hồi điện ảnh, đọc một cái chuyện xưa, chỉ có thể từ người đứng xem góc độ yên lặng thưởng thức, không thể lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đúng không? Màu bạc quang điểm khẳng định bùi tương do hỏi. đúng vậy, nếu ngươi lựa chọn biện pháp này, ta lập tức cho ngươi làm cảm tình làm nhạt xử lý. như vậy, ngươi là có thể mang theo sở hữu tri thức kỹ năng cùng không có cảm tình gánh nặng khách quan ký ức, bắt đầu tân xuyên qua nhân sinh. cái này phương thức nghe tới rất không tuổi, nhưng là bùi tương âm thầm ước lượng. Nếu ở đệ nhị loại biện pháp chung, cảm tình ký ức là có thể ngưng tụ lấy ra cũng mặt khác gửi, đã nói lên, ở cái này không gian chung, vô hình cảm tình lực lượng có thể thực thể hóa. Nếu là cái dạng này lời nói, ngược hướng suy luận, những cái đó làm nhạt cảm tình có phải hay không cũng không phải tùy ý biến mất đâu. Bùi tương trong lòng chợt sinh cảnh giác, tính toan tận lực hỏi cái minh bạch. Ta muốn hỏi một chút, làm nhạt cảm tình xử lý lúc sau, những cái đó đã từng thuộc về cảm tình của ta đi nơi nào đâu. Màu bạc quang điểm nhanh chóng lập lòe một chút, tự nhiên là bị vứt bỏ, có chút trở thành này phương không gian chất dinh dưỡng, có chút không tiếng động tiêu tán, tóm lại, chính là rốt cuộc tìm không trở lại. Bùi Tương nhắm mắt, nàng tuyệt đối không muốn nhìn đến chính mình cùng đạt sỉ cảm tình bị như vậy đối đãi. Như là rửa sạch rác rưởi giống nhau, bị cái này màu bạc quang điểm phân loại xử lý, hấp thu phân giải. Nàng ách giọng nói tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói để nhị loại lựa chọn, đem sở hữu ký ức cùng cảm tình lấy ra ra tới, lại là sao lại thế này? Có thể cùng ta tế giảng một chút sao? Mồ bạc quang điểm lóe lóe, âm điệu vững vàng mà trình bày nói, toàn bộ lấy ra, chính là ngươi sẽ đã quên ở xuyên qua trong thế giới phát sinh sở hữu sự tình. Nay đó ký ức cùng cảm tình sẽ bị ngưng tụ thành ký ức tinh thạch, từ ngươi linh hồn bảo tồn. Bùi Tương, một khi ngươi lựa chọn cái này lựa chọn, ở không có gặp được cực kỳ đặc biệt kỳ ngộ phía trước, liền sẽ thật sự quên đi rất sở hữu quá vãng. Không chỉ có là cảm tình, còn có ngươi xuyên qua kẻ học sau đến tất cả đồ vật Được đến mỗi một lần trưởng thành cùng hiểu được, đều sẽ bị lau sạch. Ngươi sẽ trở thành vừa mới xuyên qua cái kia bùi tương, non nớt bùi tương. Nghe xong màu bạc quan điểm giới thiệu, bùi tương sâu trong nội tâm đã làm ra lựa chọn. Nàng tưởng, đem nàng cùng đạt sỉ cả đời này ngưng tụ thành ký ức tinh thể cũng khá tốt, huống hồ, còn sẽ bị linh hồn của nàng bảo hộ, bồi nàng tiếp tục đi xuống đi. Tuy rằng nàng đã quên đi, nhưng là tốt đẹp cảm tình cùng chân quý ký ức trước sau tồn tại, trước sau cùng nàng cùng tồn tại. Ngươi vừa mới nói, nếu là lựa chọn để nhị loại nói, sẽ làm ta giữ lại một loại tài nghệ. Đúng vậy, chỉ có một loại. Bùi tương chấp chấp mắt, từ linh hồn chỗ sâu trong ấp ủ ra nhất vô tội thân thiết ngữ điệu. Nếu có thể giữ lại một loại kỹ năng, đã nói lên còn có thể bảo tồn rất nhiều loại. Ngươi chế tạo cái kia ký ức tinh thể thời điểm, là có thể làm được chuẩn xác tách ra một ít đồ vật đi. Không bằng khẳng khái một ít, thương hại một chút ta loại này yếu ớt đơn thuần nhân loại linh hồn, nhiều cho ta giữ lại chút tân học đến tri thức bái. Màu bạc quang điểm lần này liền lập lòe đều không có, nó thập phần kiên định mà cự tuyệt bùi tương có kẻ mà cả. Không được, cho ngươi ngưng, ngưng tụ ký ức tinh thể đã tiêu hao không gian năng lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng là tiêu hao. Nếu là cho ngươi nhiều giữ lại một ít kỹ năng, từ ngươi xuyên qua mà sinh ra không gian chất dinh dưỡng liền biến thành phụ thu vào, đây là không bị cho phép. Bùi tương bất động thanh sắc mà nghe màu bạc quang điểm nói, yên lặng phân tích nơi này để lộ ra tin tức. Cho nên linh hồn xuyên qua cái này hành vi có thể sinh ra nào đó vật chất, là cái này không gian hoặc là nào đó tồn tại lại lấy sinh tồn chất dinh dưỡng năng lượng, không bị cho phép. Nói cách khác, cái này màu bạc quan điểm chỉ là cái cán sự, mặt trên còn có ước thúc nó thượng cấp hoặc là quy tắc. nhưng tụ tràn ngập cảm tình ký ức tinh thể sẽ tiêu hao năng lượng, mà cái này quan điểm nhi vừa mới nói, nếu là lựa chọn tiêu tán cảm tình nói, liền có thể giữ lại toàn bộ kỹ năng cùng lệnh băng khách quan hình ảnh ký ức. Mà những cái đó bị tiêu tán cảm tình chung. Một bộ phận sẽ biến thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cái này không gian, một khác bộ phận tắc bị vứt đi. Như vậy xem ra, nhân xuyên qua mà sinh ra thất tình lục dục mới là quan trọng nhất, này phương không gian ở thu thập vui buồn tan hợp, thu thập một loại từ nhân loại tình cảm mà sinh ra năng lượng. Chỉ là không biết, nó yêu cầu chính là loại nào loại hình cảm tình, cũng hoặc là toàn bộ. Bùi tương một bên âm thầm cân nhắc màu bạc quang điểm nói, một bên phân biệt trong đó thật giả. Cùng lúc đó, nàng cũng ở tự hỏi. Nếu nhân loại cảm tình là một loại rất quan trọng năng lượng nói, cái này màu bạc quang điểm nhi vì cái gì muốn nói cho nàng, tồn tại hai loại lựa chọn. Hai bên lực lượng vốn dĩ chính là không bình đẳng, nó nếu là cái gì đều không nói, đi lên liền đem cảm tình của ta làm nhạt xử lý, ta cũng là vô pháp phản kháng. Hà tất cho ta lựa chọn cơ hội. Chẳng lẽ nói, có nào đó quy tắc ở ước thúc màu bạc quang điểm, làm nó cần thiết đem nói minh bạch, đem sở hữu lựa chọn nói rõ ràng. Cũng hoặc là. Nhân loại cảm tình là không thể tùy ý cấp đoạn, chỉ có cảm tình người sở hữu thiệt tình đồng ý, như vậy thần bí tồn tại mới có thể động thủ xử lý, nếu không liền bất lực. Nếu không thể lại gia tăng vài loại kỹ năng, ta đây lựa chọn. Bùi tương tạm dừng một chút, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy lúc này màu bạc quan điểm trở nên sáng ngời rất nhiều, lập lòe tần suất cũng biến nhanh. Ta như cũ lựa chọn để nhị loại. thỉnh đem tan này một đời ký ức cùng cảm tình ngưng kết thành một quả chân quý ký ức tinh thể đi sau đó gửi tiến ta linh hồn chung màu bạc quang điểm bởi vì bùi tương nói ảm đạm rồi vài phần ngay sau đó nó lập tức dùng một loại hướng dẫn từng bước ngự khí khuyên nàng bùi tương ngươi xác định lựa chọn quên đi sở hữu quá vãng từ bỏ học được sở hữu kỹ năng tri thức ngươi phải biết rằng một khi ngưng tụ ký ức tinh thể ngươi liền thật sự sẽ đem ngươi đã từng nỗ lực đạt được đồ vật quên đi sạch sẽ hơn nữa tuy rằng những cái đó cảm tình còn tại nhưng là nói thật ngươi đã hoàn hoàn toàn toàn quên mất Cùng ngươi không có cộng minh Ở ngươi tân trong cuộc đời Có lẽ, ngươi sẽ vì cái này lựa chọn mà cảm thấy hối hận Bởi vì ngươi trung quy sẽ ý thức đến Ngươi là ở vì một đoạn bị quên đi quá khứ Cho người ta sinh tương lai tăng thêm nguy hiểm Bùi tương, sống ở lập tức mới là quan trọng nhất Bùi tương hiếp hí mắt Lúc này càng thêm khẳng định phía trước rất nhiều suy đoán Cái này không gian quả nhiên coi trọng nhân loại cảm tình Nếu là cái dạng này lời nói Nàng càng không thể đồng ý cái thứ nhất lựa chọn Nàng tuyệt đối không muốn đem nàng đối đạt si tiên sinh cảm tình biến thành chất dinh dưỡng, cung cấp nào đó tồn tại. Nàng thà rằng quên mất sở hữu, cũng muốn làm chính mình cùng ái nhân quá vãng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà tồn tại, không bị tiêu hao phân giải cùng cắn ướt. Đến nỗi tân nhân sinh sẽ như thế nào? Nàng nếu có thể quá hảo lần đầu tiên, là có thể quá hảo lần thứ hai. Quên mất tân học đến tri thức thì thế nào? Đối với bùi tương cái này linh hồn tới nói, quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải thuộc về bùi tương đệ nhất thế sao? Kia một đời đủ loại chi tiết mới là đắp nặng nàng linh hồn mấu chốt, chỉ cần nàng vẫn là nguyên lai like cái kia Bùi Tường, nàng là có thể ứng phó sở hữu phiền toái. "Huống chi, ta đã kiếm được dư thừa cả đời, tuy rằng lòng tham càng thêm dài lâu sinh mệnh, khá vậy không thể vì vĩnh sinh mà hủy khuất chính mình. Ta tồn tại là vì ta cao hứng, nếu là trở nên chết lặng lạnh nhạt, hà tất tiếp tục tồn tại? Ta kiên trì ta lựa chọn, thì ngưng tụ ký ức tinh thể đi." Bùi tương thản nhiên mà nhìn màu bạc quan điểm, ngữ khí thập phần chắc chắn kiên trì. Màu bạc quang điểm tựa hồ còn tưởng tiếp tục khuyên, nhưng là nó quang mang đống nhiên tạm dừng một chút. Lúc sau nó ngự khí liền trở nên ngạnh băng băng. Tốt, xác định nhân loại bùi tương lựa chọn, tự nguyện lựa chọn ngưng tụ ký ức tinh thể như vậy, thỉnh lựa chọn ngươi muốn giữ lại kỹ năng đi. Kỹ năng lựa chọn phạm vi là ở ta đời trước học được các loại trong chi thức lựa chọn sao? Bao không bao gồm nguyên thân đỏ dịt gờ gì sẽ đổ vật. Quang điểm việc công sử theo phép công mà nói, chỉ cần là ngươi nắm giữ, liền có thể bảo lưu lại tới. Hơn nữa, lựa chọn cái này kỹ năng sau, về sau liền sẽ không bị quên đi. Người có thể tiếp tục tinh tiến cái này kỹ năng, cũng có thể chỉ trệ không tiến. Vô luận như thế nào, nó sẽ vẫn luôn đi theo ngươi xuyên qua, hơn nữa lấy nơi thế giới trước mắt hợp lý nhất hình thức tồn tại. Bùi tương như suy tư gì, chính là nói, nếu ta ở tu tiên thế giới học tập luyện đan thuật, như vậy, ta nếu là tiếp tục xuyên qua đến một cái không có kỳ ảo lực lượng tiểu thế giới chung sau, ta luyện đan thuật liền sẽ biến thành chế dược kỹ năng, đúng không? Đúng vậy, ngươi nghĩ đến nhưng rất sâu xa, nhanh như vậy liền hy vọng đi tu tiên thế giới. Lương tâm cảnh cáo, càng lại như vậy thế giới, nguy hiểm độ liền càng cao. Mà ngươi lại không có bảo lưu lại phía trước học tập đến toàn bộ kỹ năng, cũng không có so người bình thường nhiều nhân sinh hiểu được, nếu là gặp được cái loại này thế giới, tuyệt đối sẽ làm ngươi cảm thấy biết vậy chẳng làm. Phải không? Vậy tính ta xui xẻo đi. Bùi tương đúng vai, không có bởi vì màu bạc quan điểm nói mà dao động. Bùi tương nghiêm túc tự hỏi đời trước học được đồ vật. Trước tiên, nàng nghĩ tới luyện tập nửa đời người thuật cưỡi ngựa cùng đấu kiếm, lý trí thượng cho rằng, nàng hẳn là tại đây hai dạng chúng tuyển chọn một loại. Cần thiết muốn thực dụng, còn phải là ta nắm giữ đến tương đối cao siêu kỹ xảo. Không thể là cái loại này có thể nhanh chóng thông hiểu đạo lý tri thức, mà là yêu cầu thời gian mài giũa. Tốt nhất là hoàn toàn mới, hoặc là so với ta xuyên qua trước trình độ có lớn lao tiến bộ kỹ năng. Nhưng là, ở nàng làm ra cụ thể lựa chọn phía trước, một đoạn xa xăm lại tươi sống ký ức xâm nhập nàng trong đầu. Đó là một bức tranh sơn dầu, một bức họa chính mình thân xuyên kỵ trang anh tư táp sản tranh sơn dầu, bối cảnh là vẻm bờ lì trang viên, tranh sơn dầu tác giả là nàng đạt sĩ tiên sinh. Khi đó, là nàng cùng đạt sĩ hôn sau đệ thập năm, bọn họ lại một lần được đến có quan hệ Louis-Betnard tin tức, đáng tiếc chính là, lại lần nữa nghe nói cố nhân tên, đã là hắn qua đời lúc sau. Betnard đã chết, thế Betnard chuyển tin người không có nói Betnard cụ thể nguyên nhân chết. Người tới vẻ mặt tang thương mệt mỏi hắn đem một cái nhẹ nhàng ra dê túi giao cho bùi Tường, sau đó hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Bùi tương cùng đạt sĩ cùng nhau mở ra ra dê túi, bên trong có một phòng bẹt nạt viết cấp bùi tương ngắn gọn cáo biệt tin. Tin bên trong nói, ở hắn phản hồi nước Pháp nửa năm sau, liền dần dần ý thức được, bùi tương kỳ thật đã đã nhận ra thân phận thật của hắn. Ý thức được, bùi tương phía trước đủ loại biểu hiện tất cả đều là ở lừa gạt hắn. Bất quá, hắn lý giải bùi tương phòng bị cùng lựa chọn cũng không chuẩn bị ở sinh thời cùng Bùi Tương nói thấu chuyện này, đương hắn chuẩn bị báo cho nàng thời điểm, không sai biệt lắm Chính là hắn sinh mệnh cuối. Cùng này phong thư kiện cùng nhau bị đưa đến Bùi Tương trong tay, còn có mấy chương bút sắc họa, mỗi một chương bút sắc họa đều là một cái cười đến đặc biệt xấu gương mặt tươi cười, giấy vẽ bên cạnh chỗ chống chỗ viết siêu siêu vẹo vẹo pháp văn, ta ở cười nhạo ngươi đâu, Lucy. Bùi Tương tự nhiên nhớ lại nàng từng cùng bẹt nạt nói qua nói, không nghĩ tới, người này vẫn luôn nhớ kỹ còn cô y vẽ cười nhạo biểu tình đồ án đưa cho nàng nói tốt cười nhạo ta cả đời đâu người này vừa chết chính là muốn vắng họp thật nhiều năm đống nhiên nghe nói bẹt nạt tin người chết bùi tương sắc thật tinh thần xa suốt mấy ngày nàng khi đó đang theo một người lão sư hệ thống học tập hội họa kỹ xảo liền nhịn không được dựa theo ký ức cấp bẹt nạt phát họa một bức nửa người phát họa họa nàng chính là tùy ý vẽ tranh lại bị đạt si phát hiện người này cũng không nói hắn không cao hứng chỉ là ở tiếp được một đoạn thời gian hắn vẫn luôn quải ngoại mặt rác gám chỉ bùi tương hy vọng nàng có thể tự mình cho hắn họa một bức tranh chân dung bùi tương khi đó chính cảm thấy chính mình họa kỹ hỏa hậu không đến nơi nào nguyện ý dễ dàng động bút miêu tả nàng yêu nhất đạt sĩ tổng sợ họa không ra ái nhân một nửa thần thái cùng khí chất ngây hà nàng không có lập tức phát hiện đạt sĩ tiểu tâm tư cự tuyệt thời điểm liền không có đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ giảng minh bạch làm nam nhân kêu buồn bực vài thiên cuối cùng hắn nghĩ ra một cái chết trung biện pháp nếu bùi tương không hòa hắn kia hắn liền họa bụi tương, vì thế, liền có sau lại treo ở phòng sinh hoạt đạt sĩ phu nhân cưới ngựa đồ. Đông nhiên nghĩ đến kia đoạn quá vãng, phiêu ở màu đen trong không gian bụi tương chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình trở nên ấm áp lên. Liên dương như nào đó ngày xuân sau giờ ngọ, nàng rốt cuộc thấp thỏm mà cầm lấy bút vẽ, cấp cao hứng phấn chấn đạt sĩ tiên sinh họa tranh chân dung. Khi đó xuân về hoa nở, đào hồng liễu lục, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào hai người trên người, cũng là như thế này ấm áp. Cô ý thay quần áo mới, đạt sĩ tiên sinh sát cửa sổ mà ngồi, nhìn qua anh Tuấn cực kỳ, bùi tương phát ra từ nội tâm mà cho rằng, mặc dù làm nàng khinh tấn sở hữu hội họa kỹ xảo, cũng khó có thể đầy đủ miêu tả ra đạt sĩ trong mắt thần thái. Quá vãng ký ức như thế tiên minh, thân ở vô biên trong bóng đêm bùi tương còn có thể nhớ lại ngày ấy mùi hoa cùng thuốc màu khí vị, còn có thể nhớ lại trượng phu giấu giếm đắc ý rụt nhẹ tươi cười, nàng đông nhiên liền hạ quyết tâm, ta lựa chọn giữ lại ta ở trước thế giới học tập đến hội họa kỹ xảo Cuối cùng, bùi tương đối lập lòe màu bạc quang điểm nói. Ngươi xác định, lựa chọn cái này kỹ xảo lúc sau, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ học tập cái này kỹ xảo khi gặp được người cùng sự, chỉ là đơn thuần mà sẽ vẽ tranh mà thôi. Khi ta cho ngươi ngưng kết ra ký ức tinh thể sau, ngươi đại khái còn sẽ cảm thấy kỳ quái, chính mình đời trước vì cái gì sẽ học cái này, hoặc là kỳ quái chính mình vì cái gì muốn lựa chọn giữ lại cái này kỹ năng, mà không phải cái khác càng có tác dụng. Bùi tương gật đầu, Tỏ vẻ chính mình đã đã hạ quyết tâm. Nhìn đến bùi tương như thế kiên định, màu bạc quan điểm cũng không hề khuyên nhiều, chỉ là cuối cùng cảm khái vài câu. Ta tiếp đại quá rất nhiều giống ngươi như vậy xuyên qua linh hồn, có rất nhiều người ở ngay từ đầu thời điểm, đều sẽ giống ngươi như bây giờ, đặc biệt quý trọng cùng tiểu thế giới nhân loại hồi ức cùng cảm tình. Thà răng xá đi trưởng thành kinh nghiệm cùng suốt đời mới có thể, cũng muốn bảo tồn hảo có quan hệ cảm tình hết thảy Đáng tiếc, rất nhiều người lại nhiều xuyên qua vài lần sau, liền đều hối hận. Sôi nổi yêu cầu sửa đổi xuyên qua phương thức. Bùi tương nhướng mày, lần đầu tiên làm ra lựa chọn về sau, lúc sau lại lần nữa trở lại nơi này, ta còn có thể một lần nữa lựa chọn sao. Đương nhiên, chúng ta làm việc phương thức là phi thường linh hoạt hay thay đổi. Bùi tương thầm nghĩ, xem ra, màu bạc quan điểm một phương là thật sự thích nhân loại cảm tình, nếu không nói, cũng sẽ không như vậy một lần lại một lần mà phóng thích dụ hoặc. Bất quá, nào đó trói buộc chúng nó quy tắc tựa hồ cũng phi thường cường đại. Làm chúng nó mặc dù khát vọng chất dinh dưỡng Cũng không dám làm ra cưỡng đoạt hoặc là tùy ý lừa gạt sự Ta nhớ kỹ ngươi nhắc nhở Bùi tương nói xong lời nói liền nhìn đến cách đó không xa màu bạc quang điểm đỗng nhiên trở nên lại viên lại lượng Màu đen không gian thoáng chốc trở nên sáng ngời lên Nàng bị thình lình xẻ ra ánh sáng đâm vào không mở ra được hai mắt Phút chốc ngươi Bùi tương cảm thấy có một ít tấm áp đổ vật từ nàng trên người chậm rãi rời đi Linh hồn chỗ sâu trong chua thờ nước mắt bất chi bất giác mà đi theo chảy xuôi xuống dưới. Chờ đến này phương không gian lại lần nữa khôi phục hắc ám, bùi tương mới chậm rãi mở hai mắt, nhưng còn không kịp thấy rõ bốn phía tình huống, liền thấy một quả tinh ánh dịch thấu hỏa hồng sắc cục đã hướng tới nàng giữa chán bay tới, veo mà một chút biến mất ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Hảo, ký ức tinh thể đã ngưng kết thành công, lựa chọn kỹ năng cũng cho ngươi bảo lưu lại tới, bùi tương, ngươi nên đi tiếp theo cái thế giới. Theo những lời này rơi xuống. Bùi Tương liền cảm giác được, có một cổ thập phần lực lượng cường đại ở thanh thanh triệu hóa nàng, thúc giục nàng rời đi cái này màu đen không gian. đã từng có một lần xuyên qua trải qua Bùi Tương hít sâu một hơi, chợt nàng liền theo kia cổ triệu hóa lực lượng phiêu nhiên đi xa. Tư duy dần dần mơ hồ, Tư duy lại chậm rãi trở nên rõ ràng, chờ Bùi Tương làm lại thân thể thượng tỉnh táo lại thời điểm, nàng lập tức ý thức được, nàng lại một lần thành công xuyên qua. Đây là nơi nào? Nguyên thân vì cái gì qua đời? Trước mắt tình cảnh như thế nào? Bùi tương một bên tiếp thu nguyên thân ký ức, một bên duy trì nguyên thân trạng thái, phóng nhẹ thả chậm hô hấp, dựng lỗ thai nghiêm túc nghe bốn phía động tĩnh. Phòng trong truyền đến sàn sạt thanh âm, dường như có người ở viết chữ vẽ tranh. Bùi tương trong lòng nghi hoặc, ở nàng tiếp thu đến trong trí nhớ, cũng không có nguyên thân tử vong cụ thể nguyên nhân, giống như ngủ ngủ liền ở trong ngậm qua đời. Khẳng định là có cái đặc thù nguyên do. Nguyên thân thân thể thực hảo, là Giang Nam phú hộ nhân gia chọn mua rẻ ro vũ nương, tuổi trẻ mà mỹ, tài múa tinh vi cũng không sẽ tồn tại thể nhược khí hư tình huống như vậy. Nghĩ không ra nguyên chủ trong ngộng mà chết nguyên do, đùi tương liền tưởng làm rõ ràng nàng tình cảnh hiện tại. Nàng hơi hơi mở to mắt, hướng tới ngọn đèn dầu nhất sáng ngời chỗ xem xét. Bàn trước có một bóng người, đang ở túi đầu viết hoặc là họa cái gì. Là cung phòng một cái khác vũ nương Hiện tại là đêm khuya thời gian, nàng không nghỉ ngơi sao. Ở vội vàng viết cái gì. Nàng có hay không phát hiện nguyên thân ngoại ý muốn tử vong. Không đúng xem bóng dáng giống như không phải cái hiểu điệu cô nương. rất nhiều ý tưởng ở bùi tương đầu góc trung bay nhanh hiện lên nàng đôi mắt cũng dần dần thích ứng ánh đến mang đến độ sáng tầm mắt trở nên rõ ràng lên có thể nhìn rõ ràng phòng trong một khắc rắc bóng người nhưng mà nay vừa thấy bùi tương hơi kém hít hà một hơi nàng dùng sức cắn đầu lưỡi mới không có kinh hô ra tiếng chỉ thấy kia đưa lưng về phía thân ảnh của nàng đầu đại như đấu cường trắng phía sau lưng thượng dựng đen nhánh thị thứ màu xanh lơ lả ra màu đỏ thâm lông tóc Tuy rằng nhìn không thấy chính diện, nhưng cũng có thể đoán trước đến, này nhất định là cái mặt mũi hung tợn giữ tợn yêu vật. Lúc này, cái kia quái vật chính bắt lấy một con bút lông, ở trên mặt bản họa cái gì? Bùi tương cố nén kinh sợ, run rẩy mí mắt nhìn chăm chú tế nhìn, nàng cảm thấy đối phương ngóng đuốt hạ ấn vải vẽ tranh rất kỳ quái, kia hình dạng đã quỷ dị lại quen mắt. Đông nhiên linh quang chật lóe, bùi tương đột nhiên phản ứng lại đây, như vậy hình dạng còn không phải là một chương mở ra ra người sao? Hoa bì. Bùi tương lập tức khép lại hai mắt, kết lực không chế được hỗn loạn tim đậm, cưỡng bách chính mình thu liễm trụ hô hấp, tiếp tục giả chết. Nàng, nàng đến hoán một chút, tân nhân sinh có điểm khó. Hôm nay đổi mới, tân tiểu thế giới hồng lâu liêu trài, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm thích, mò mò ạ. Cảm tạ ở 2020 04 13 18 18 53 2020, 04, 14 16 h 35 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ kẻo sữa chủ nhật hai cái đầu đều cười rớt mạch dở chưa xong to còn tiếp phá quân giao quang lạp lạp lạp lạp lạp mạch thượng nhân như ngọc cá tiểu một cái càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ phong tự năm mươi bình một vũ sao trời sơ trung đồng học ba mươi bình kỳ hai mươi bình phụ dĩ lưu thường lạp lạp lạp lạp lạp cá tiểu đến nguyệt thiên ai thanh thường nhàm chán sân người tố mà sợ cả tư nhân chuyên trúc vân khi 10 bình nhẹ an 6 bình ô ô. Lạc Nhan Nam bình, Ngửa Gỗ Mùa Xuân 3 bình, 41618155, Tăng Khoai hai bình, Mộng Sác Hiểu Du, Mổ Mổ Mô, Tư Không Du Đình, Tu Quá, 35192889, Du Giấy, Khó Qua, Ngày Mùa hè Thành Tu một bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 47 Bùi Tương một bên tiếp tục giả chết, một bên điên cuồng tự hỏi nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Cùng nguyên thân cùng phòng mà trụ một khắc danh vũ nương tên là Thiên Nương là cái nhìn thấy mà thương sở sợ nữ lang. Nàng tính cách ôn nhu thiếu ngôn, cũng không nguyện ý hướng này trong phủ lao gia các thiếu gia trước người đấu, chỉ nghĩ tương lai tuổi tiệm trường có thể cầu được chủ mẫu khai ân, phóng nàng ra phủ gả chồng. Nhưng là gần nhất, thiên nương một sửa phía trước chí hướng, thế nhưng cùng này trong phủ lao gia trộn có đầu đôi, thường xuyên tránh hậu viện đích phu nhân hẹn hò tán tỉnh, ngươi tới ta đi hảo không thân mật. Nguyên thân đã từng hỏi qua thiến nương, sao không làm lao gia đem thân phận của nàng qua minh lộ? Đứng đứng đắn đắn mà nạp vì di nương nhà kể, cũng tốt hơn như vậy không minh bạch. Nhưng là thiến nương vẫn luôn cười mà không nói, vài lần lúc sau, nguyên thân cũng liền không muốn xen vào việc người khác. Hiện giờ, Bùi Tương nhớ lại những cái đó quá vãng chi tiết, cùng với thiến nương tính tình biến hóa, trong lòng liền có bảy tám phần hiểu ra. Nếu cách đó không xa tóc đỏ vô lại quái vật thật là họa bì quỷ nói, như vậy, sao lại cái kia thông đồng này trong phủ nam chủ nhân thiến nương, hẳn là chính là họa bì giả trang. Nói cách khác, Gần nhất này đó thời gian, cùng nguyên chủ cùng nhau cùng ăn cùng ở bạn cùng phòng, kỳ thật là một con khoác da người yêu ma quỷ quái. Mấy ngày này đều không có xẻ ra chuyện, có phải hay không nói, cái này họa bì trước mắt còn không nghĩ sát nàng. Hoặc là, họa bì chỉ giết nam nhân. Nguyên chủ đêm nay vô thanh vô tức mà tử vong, cùng cách đó không xa yêu quái rốt cuộc có hay không quan hệ. Bùi tương trong óc chuyển động vô số ý niệm, nàng ở dây lát chỉ khoảng nửa khắc tự hỏi rất nhiều, nhưng mà... Còn không đợi nàng nghĩ ra cái gì toàn thân mà lui hảo biện pháp, cách đó không xa cái kia hư hư thực thực liêu trai họa bì yêu quái mở miệng nói chuyện. "Bùi muội muội, ngươi nếu tỉnh, còn thấy ta chân thân, liền không cần tiếp tục giả bộ ngủ." Bùi Tương Như cũ nhắm hai mắt, không dám theo tiếng. Phòng nội phát ra cùng loại con cá bơi lội phun thủy thanh âm, theo sát, Bùi Tương ngửi được một cổ nhàn nhạt tanh hôi mùi vị, theo số vị càng ngày càng nồng hậu, Bùi Tương rõ ràng cảm giác được đến, quái vật đến gần. "Bùi muội muội," Ngươi yên tâm, ta nhưng thích ngươi bộ ráng, chờ ta chán ghét thiến nương bộ dạng, ta liền giả thành ngươi, thế ngươi hảo hảo tồn tại. Yêu quái rõ ràng còn tưởng bắt trước thiến nương nói chuyện ngữ khí âm điệu, nhưng là, nó mỗi câu nói âm cuối đều mang theo cùng loại heo kêu hồi âm, hơn nữa giọng nói thô lập lạc, nghe tới làm người lần cảm bực bội. Bùi tương biết không có thể tiếp tục giả chết. Nàng hơi hơi ấp ủ một chút cảm xúc lúc sau, mới làm bộ sợ hai hoảng loạn lại phẫn nộ dáng vẻ lo lắng, đột nhiên bông nhiên mở hai mắt. Bùi Tương nửa thật nửa giả cố nén hoảng sợ, run run giãy âm điệu chất vấn đứng ở mép giường yêu quái. "Ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở ta cùng Thiến Nương trong phòng?" "Thiến Nương đâu? Ngươi đem Thiến Nương làm sao vậy?" Bùi Tương một bên nói chuyện, một bên hồng hốc mắt hướng Thiến Nương giường đệm vị trí ngắm. Nàng thập phần sợ hãi, lại lo lắng sớm chiều ở chung tiểu tỉ muội, đơn bạc thon gầy bả vai run bần bật, tựa hồ đã minh bạch chính mình không sống được bao lâu, nhưng là Tình thâm nghĩa trọng lại đơn thuần tiểu vũ nương vẫn cứ quan tâm chính mình bằng hữu. Bùi Tương biểu hiện như vậy, tựa hồ khiến cho yêu quái một chút hứng thú. Nó dùng trừng hoàng tròn xoe mắt to tử đánh giá giả vờ kiên cường Bùi Tương, đống nhiên cảm thấy, loại này rõ ràng sợ hại đến lợi hại lại còn mạnh hơn chống phản ứng, thú vị cực kỳ. Nó khak khak cười quái dị hai tiếng, sinh ra nhiều lời nói mấy câu trêu đùa hứng thú. Ngươi ở tìm ngươi tiểu tỷ muội Thiến nương nha. Không cần tối lại, nàng liền ở ngươi trước mặt đâu, ngươi xem. Yêu quái nói xong lời nói, liền cầm trong tay ra người hình đồ vật nhi nhẹ nhàng run run, theo sau một ném ném đi, liền đem kia đồ vật nhi mặc giáp trụ ở trên người. Trong nấy mắt, mặt mũi hung tận cường tráng quái vật liền biến thành nhu nhược đáng thương hiểu địa vũ nương, nó trên người vẫn luôn tản mát ra tanh hôi vị cũng biến mất không thấy, biến thành thiến nương trên người quen dùng hoa nhài son phấn hương khí. Bùi tương đồng tử co chặt, thầm nghĩ quả nhiên là họa bị quỷ. Đồng thời, nàng trên mặt lộ ra mê mang lại không thể tin tưởng biểu tình. Ngơ ngác mà nhìn trước giường đại biến người sống thần kỳ một màn. đống nhiên tiểu vũ nương tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? tinh tế nước nở một tiếng, toàn thân run đến lợi hại hơn. Thiến nương, nay họa bị quỷ phi thường vừa lòng bùi tương khiếp sợ sợ hãi biểu tình. nó đỉnh thiên nương bộ dạng che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ. như thế nào? ta bùi muội muội, không quen biết tỷ tỷ sao? lúc này nó thanh âm cũng cùng thiến nương giống nhau như lúc. bùi tương nhảy bén phát hiện, nay yêu vật thực thích đe dọa chơi đùa nhân loại cũng có nói hết dục vọng, vì tranh thủ càng nhiều thời giờ, nàng vội vàng tung ra mặt khác vấn đề. "Ngươi, ngươi giả trang thành thiên nương? Vì cái gì? Ngươi, ngươi là bởi vì khuynh mộ trong phủ lão gia, mới như vậy làm sao? Chính là, lão gia thích chính là thiên nương, hắn nhất định sẽ phát hiện ngươi cùng thiên nương chi gian bất đồng. Còn, còn có, thiên nương nàng thế nào? Nàng còn sống sao?" Họa Bì quỷ cười khẽ, nó ở mép giường ngồi xuống. Mỉm cười nhìn chăm chú vào tránh ở giường rát súc thành một đoàn bùi tương, từ từ nói. Bởi vì thiến nương lớn lên như thế đẹp, cho nên, ta mới muốn trang điểm thành nàng nha. Đến nỗi ngươi nói lao ra, nam nhân kia vẫn luôn là ta trong tay chi vật. Khi hì, ngươi nói thiến nương nhiều ngốc nha, phóng như vậy đẹp tối ra không nghĩ lợi dụng, ngược lại thích những cái đó thô lỗ không thú vị nông phu, tấm tắc. Bùi tương hai mắt đấm lệ, ngươi, ngươi ở dùng thiến nương bộ dáng làm chuyện xấu, kia về sau kia về sau thiến nương làm sao bây giờ nha. Không còn có thiến nương, người minh bạch sao. Nàng đã chết. Đương nhiên, xem ở ta dùng nàng tối ra phân thượng, ta không có đảo nàng tâm, cho nàng để lại một khối toàn thây Cái này, ngươi yên tâm đi. Họa bị quỷ tính tình thiện biến, nàng đông nhiên lạnh thanh âm, tựa hồ thực không kiên nhẫn bùi tương trì độn, lập tức chọc thủng nàng lửa mình dối người hy vọng xa vời. Cho nên, ngươi cũng không phải sợ đau, bùi muội muội Ta đối sinh đẹp nữ tử cùng đối phụ lòng bạc hạnh nam tử là không giống nhau, ta sẽ không đảo các ngươi nhân tâm, bùi muội muội. ta sẽ làm ngươi không có thống khổ mà chết đi. Bùi tương lập tức không hề dối dám thiến nương sự, nàng bất quá là ở dùng một cái tiếp theo một cái vấn đề kéo dài thời gian. Nếu họ bị quỷ đối thiến nương đề tài cảm thấy phiền chán, kia nàng liền đổi một cái tân. Phụ lòng bạc hạnh nam tử. Mọi tim. Ngươi, ngươi ăn người tâm. Ngươi ăn phụ lòng hán tâm can nhi. Bùi tương hơi hơi để cao thanh âm, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Bị như vậy nhỏ yếu đổ vật nghi ngờ, họa bì quỷ cười lạnh vươn một bàn tay, ở không trung làm một cái moi tim động tác. Bùi tương chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh sẽ qua, liền thấy họa bì quỷ vừa mới còn cái gì đều không có trong lòng bàn tay, nhiều một quả nóng hôi hổi nhân loại trái tim. Ta đương nhiên ăn người tâm, đặc biệt thích ăn những cái đó thích ta các nam nhân tâm, bởi vì đây là tuyệt hảo mỹ vị. Ngươi xem, bùi muội muội. Đây là chúng ta lão gia tâm, ta đêm nay vừa mới hái xuống, chính mới mẹ đâu. Họa bị quỷ một bên cười hì hì nói chuyện, một bên đem máu me nhảy đuổi trái tim tiến đến bên miệng, nó lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, tựa hồ trong tay trái tim đang ở tản ra mê người hương vị, thậm chí vươn đầu lưi liếm liếm. Bùi tương lần này là thật sự hoảng sợ, nàng chớ mắt mà nhìn họa bị quỷ hướng nàng triển lãm, song yêu thích nhất đồ ăn sau, lại đem nghe nói là này trong phủ lão gia trái tim thả lại đến một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Họa Bị Quỷ Lưu Luyến mà nhìn hộp đồ ăn, nhẹ giọng cảm thán nói: "Nay chờ mỹ vị, trang bị vương nhớ thiêu đao tử cùng nhau dùng ăn, đó là lại thích hợp bất quá, ai, vì càng thêm mỹ diệu tư vị, ta còn phải nhịn một chút." Bùi Tương lần này thật là làm bộ không nổi nữa, nàng nhịn không được lộ ra cái ghê tởm biểu tình. Họa Bị Quỷ thu hồi quyển luyến ánh mắt sau, vừa lúc nhìn đến Bùi Tương phản ứng, tức khắc cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Nó còn tưởng rằng này nhân loại có thể càng thêm thú vị một ít đâu. Không nghĩ tới chỉ là nghe nói nó thực đơn, cứ như vậy không thích đứng, cùng nó phía trước đe dọa những nhân loại này không có gì khác nhau. Bùi tương cảm nhận được họa bì trên người tản mát ra dày đặc sắc ý, lập tức đánh cái giật mình, nàng không rảnh lo dạ dày sông cuộn biển gầm ghê tẩm cảm giác, trước mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Người chỉ ăn phụ lòng bạc hại người tâm sao. Hi hi, đương nhiên không phải, này chỉ là ta khẩu vị thiên hảo. Vì, vì cái gì a? Bởi vì ta thích nhìn đến bọn họ trước khi chết không thể tin tưởng biểu tình, cảm thấy người như vậy tâm nhấm nuốt lên dư vị vô cùng. Hoa bì quỷ dùng màu đỏ tươi đầu lưới liếm liếm môi, ôn nu nói hết. Bùi muội mụi, ngươi nói, bọn họ như thế nào như vậy thiện biến đâu. Một khắc trước còn đối ta nhu tình mà ý, thệ hải minh sơn, ngay sau đó liền gì tình biệt luyến. Chẳng lẽ ta tỉ mỉ miêu tả túi ra không đẹp sao? Có ta như vậy mỹ nhân, bọn họ vì cái gì còn muốn trêu chọc mặt khác nữ nhân đâu. Vì cái gì còn phải về đến thê tử bên người đâu. Ta luôn là tưởng không rõ, liền đặc biệt hy vọng biết rõ ràng ta tình lang nhóm là như thế nào tưởng. Hi hi, quả nhiên, được đến bọn họ tâm sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ phản bội ta. Bùi tương thầm nghĩ, này đại khái là một con có chuyện xưa họa bị quỷ. Bất quá, là một con yêu quái, người đối nhân loại thế giới yêu hận tình thù như thế chấp mê bất ngộ, có phải hay không có chút thẹn với chủng tộc thân phận nha. Họa bị quỷ loại này yêu quái. Là trời sinh trời nuôi, vẫn là từ nhân loại chuyển biến. Nó thuộc về quỷ quái một hệ, vẫn là yêu thú một hệ. Nó khoác kia trương thần kỳ ra người, là mỗi lần giết một người liền chế tắc một trương tân, vẫn là vẫn luôn dùng duy nhất kia một trương. Hoa bi, hoa bi, là chỉ ở mặt trên miêu tả ra bất đồng nhân loại bộ ráng sao. Còn có cần hay không mặt khác trình tự làm việc bước đi? Nó vừa mới nói, cấp tiến nương lưu lại một khối toàn thây. Ta có thể hay không bởi vậy suy đoán, hoa bi quỷ biến hóa thành bất đồng người dạng cũng không cần người nọ làng ra mà là yêu cầu ở một chương riêng họa bị thượng miêu tả. Họa bị quỷ biến hóa dung mạo, trung tâm bước đi là bái ra người, vẫn là họa sĩ si ra. Bùi tương một bên bất động thanh sắc mà nghiên cứu suy đoán họa bị quỷ loại này thần kỳ sinh vật thụ tính, một bên đầy đủ phát huy bị sinh tồn vấn đề bức bách ra tới kỹ thuật diễn. Phụ lòng bạc hạnh người tâm như thế nào sẽ đặc biệt mỹ vị. Bọn họ tâm địa đều là hắc, ngươi thế nhưng thích ăn cái này, thật ghê tưởng, quả nhiên là yêu quái. Bùi tương tình lình xảy ra bén nhọn cùng phản bác lập tức khiến cho họa bị quỷ tò mò, lần đầu có nhân loại cùng nó thảo luận cái dạng gì nhân tâm càng thêm mỹ vị, đây chính là cái mới lạ thể nghiệm. Vậy ngươi cảm thấy, cái dạng gì nhân tâm mới là thượng đẳng món ngon? Bùi tương tâm tư quay nhanh, nhanh chóng mà khẳng định mà nói. Ta cảm thấy mỹ vị cùng không, cùng tâm chủ nhân là cái cái dạng gì người không có bao lớn quan hệ, mọi người đều là người, ngũ tạng lục phủ chỉ có khỏe mạnh cùng không khỏe mạnh có khác nhau, đến nỗi hương vị như thế nào? Nghĩ đến khác biệt không lớn. Nhưng là, ta trong lén lút nhìn ngấm, nhân tâm lại bất đồng với cái khác nội tạng, bởi vì chúng ta nhân loại thất tình lục dục đều cùng một lòng cùng một nhịp thở. Thích một người, là tâm động, là tâm sinh vui sướng, chán ghét một người, là tâm sinh phiền chán, lanh tâm lãnh tình. Bởi vậy, ta cho rằng nhân tâm hương vị khác biệt ở chỗ, ngươi đào ra thời điểm, người kia đối với ngươi cảm tình trạng thái như thế nào. Nếu là thiệt tình thực lòng si mê ái mộ, nhân tâm nên là ngon miệng điểm mỹ nếu là hư tình giả ý nói nhân tâm hương vị khẳng định sẽ muốn kém một ít ngươi hiện tại nói ngươi trong tay này cái tâm là món ngon ta trăm triệu không thể nhận đồng bởi vì chúng ta trong phủ lão gia nhất quán phong lưu hắn chính là lại thích thiến nương túi ra cũng là nhất thời sắp dục hơn tâm mà thôi không có khả năng động chân tình thật cảm hắn nói lại nhiều nhu tình mật ý nói kỳ thật quay đầu liền đã quên này trái tim tràn ngập ích kỷ cùng giả dối tình nghĩa chỉ có dâm dục cùng ham mới mẹ kích thích cảm hương vị khẳng định không phải đệ nhất đẳng Bùi tương nói một đoạn này lời nói khi, lúc đầu còn mang theo hoảng loạn cùng thấp thỏng, nhưng là nói nói, nàng ngự khí liền dần dần cường thế lên, biến thành đỉnh đạc mà nói. Nàng bước đi sợ hãi dao động, tựa hồ cảm thấy chính mình nói được chính là chân lý, chuyển lại cấp người nghe một loại tin phục lực lượng. Cùng lúc đó, nàng nhìn về phía họa bị quỷ ánh mắt cũng từ trốn tránh sợ hãi trở nên sáng lời kiên định, làm đối phương nhịn không được tin tưởng, này phiên thiệt tình cùng giả ý luận điệu là nàng lời từ đáy lòng, là nói có sách mách có chứng. Đại khái là bùi tương ngữ khí quá mức sôi nổi, tàn mát ra cảm xúc quá mức tự tin chắc chắn, hòa bì quỷ ở bất chi bất giác chúng đã bị mê hoặc vài phần, nó đồng nhiên cảm thấy, bùi tương này phiên phân tích vẫn là có vài phần đạo lý. Ngươi lại không có hưởng qua nhân tâm, như thế nào biết loại nào ăn ngon loại nào không thể ăn. Hơn nữa, nhân loại khẩu vị cùng ta khẩu vị nhưng không giống nhau. Vậy ngươi tất cả đều nhấm nháp qua sao? Bùi tương hỏi lại hòa bì. Nàng hiện tại có thể nghiền ngẫm ra cái này yêu quái vài phần tính tình. Hơn nữa nàng phía trước đọc quá họa bi chuyện xưa, tuy rằng các loại phiên bản lược có xuất nhập, nhưng đại khái có thể phỏng đoán ra. Họa bi thích ra vẻ không nơi nương tựa mỹ mạo nhược nữ tử câu dẫn nhân loại nam tử, tham hoan hưởng lạc một đoạn thời gian sau, lại đem câu dẫn đến nam nhân giết ăn trái tim. Mà loại này có thể bị dễ dàng câu dẫn nam nhân, phần lớn có phong lưu lang thang bản tính, xác thật rất khó xứng được với là thiệt tình người. Chính là có thiệt tình, ta cũng đến bẻ xả thành ham sắc đẹp nông cạn đồ đệ. Quả nhiên Bùi tương vấn đề làm họa bị quỷ trần chờ, nó theo bùi tương ám chỉ dẫn đường nhớ lại quá vãng vụ muội trải qua. Họa bị quỷ phát hiện, nó hấp dẫn đến mặt hàng phần lớn là tâm trí không kiên phong lưu người, Niêm Hoa Nhã Thảo là thái độ bình thường, xác thật không có cái gọi là thiệt tình người. Kia dựa theo ngươi ý tứ, ta còn phải đi chọn lựa mấy cái tâm trí kiên định nam nhân. Bùi Tương lắc lắc đầu, ngươi vẫn là không quá hiểu biết nhân loại, tâm trí kiên định nam nhân cũng không nhất định sẽ động thiệt tình. Nam nhân càng thích quyền thế cùng phú quý. Bọn họ kiên định ý chí khả năng sẽ dùng ở địa phương khác, mà không phải tình yêu nam nữ thượng. Muốn một người động thiệt tình, kỳ thật rất khó, nhưng là, liền bởi vì không dễ đến, mới là chân quý nhất. Ta tưởng, người cũng ở chúng ta nhân loại giữa sinh hoạt thật lâu, nên nghe nói câu kia dân ngạ, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình nhân. Họa bị quỷ bực bội mà ma ma móng tay, trên giường trụ thượng chế tạo ra tư lạp tư lạp thanh âm, nó ninh lông mày, ác thanh ác khí mà dò hỏi bồi tương. Người nói một đồng lớn Khiến cho ta hứng thú, hiện tại lại nói rất khó làm được, là cảm thấy ta là hảo tính tình sao. Mau nói, ngươi có biện pháp nào? Bằng không, ta không ngại trước dùng ngươi trái tim nếm thử mới mẻ. Bùi tương vẻ mặt không tin, nàng có chút tự cho là thông minh mà nói. Ngươi ở làm ta sợ đi. Ngươi nếu là muốn ăn ta trái tim, khẳng định phải cho ta mùa bụng, như vậy gần nhất, chẳng phải là hủy hoại ta tối ra. Nói chuyện, bùi tương sờ sờ chính mình mặt. Ta lớn lên so thiến nương còn xinh đẹp. Liền như vậy hủy hoại, rất đáng tiếc nha. Họa bì quỷ khinh miệt cười nhạo, không có gì phòng bị mà quát. Ta muốn ra của ngươi làm cái gì? Chỉ cần tự mình giết ngươi, lại đem ngươi bộ dáng miêu tả ở ta họa bì thượng, ta là có thể biến thành ngươi. Cho nên, ta nói muốn ăn ngươi tầm, cũng không phải là hù doa ngươi. Mau nói cho ta biết phương pháp, sau đó ta cho ngươi lưu một khối toàn thời, các ngươi nhân loại không phải nhất để ý cái này sao? Có nghe thấy không? Mau nói. Bùi tương lúc này đã phát hiện. Nay chỉ họa bì quỷ kỳ thật không thích nàng biểu hiện đến quá mức nhát gan co rúm lại, cho nên, nàng lúc này liền làm lỡ họa bì quỷ quát lớn uy hiếp, ngược lại quan sát kỹ lưỡng nó lúc này bộ dáng. Nói như vậy, ngươi hiện tại bộ dạng chính là ngươi dựa theo thiên nương bộ dáng, ơn, tự mình hoạ.